Một thanh y dị thần sắc có chút cổ quái nhìn nam cung dực. Nữ nhân phiên không dậy nổi bao lớn lãng. Có một nữ nhân nhưng vừa mới đọc chết người cô cô a có lẽ hẳn là làm nam cung dực kiến thức một chút trên giang hồ những cái đó có thể phiên dậy sóng nữ nhân, lại tỉ như nói linh xu như vậy nữ nhân. Bị năng nhìn xem đến có chút không được tự nhiên, nam cung dực có chút tiểu tâm hỏi, tại hạ lại cái gì không ổn sao. Mục thanh y gì trầm mặc lắc lắc đầu, không có, ngươi thực hảo. Hy vọng nam cung đại nhân vẫn luôn có thể như vậy tưởng. Nam cung dực nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên, vẻ mặt mạc danh. Chuyện ngoài lề. Kia sao, các cô nương, cuối tháng nha, còn có phiêu phiêu đều đầu đến luân ra túi túi đi. Quá thời hạn trở thành phế thải nha ngoàng loạ. 158 quân cờ bi ai. Mộ Dung Dục hiển nhiên không có những cái đó ở tại Phụng Thiên Phủ Hậu Nha, như cũ hưởng thụ cẩm ý gì ngọc thực các đại nhân hảo mệnh. Bởi vì hắn bị một thanh ý gì trực tiếp đầu nhập vào Phụng Thiên Phủ Đại Lao. Phụng Thiên Phủ Đại Lao cũng không phải quan trọng phạm địa phương. Chân chính giết người không chấp mắt tội ác tẩy trời phàm nhân sớm bị đưa thiên lao đi, cho nên nơi này thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Nhưng là đó là từ trước, từ mục thanh y đi hề mặc cho phụng thiên phủ doan lúc sau, có trước ngự tiền thị vệ thống lĩnh chỉ điểm cùng dự vương điện hạ vô điều kiện hiệp trợ, phụng thiên phủ đại lao phòng ngự tuyệt đối có thể so với tầng tầng cấm vệ đóng giữ thiên lao cùng hoàng cung đại nội. Mà hết thẻ này, đúng là không mộ dung dục chuẩn bị. Mục thanh y tự mình đem mộ dung dục đưa vào nhà tù Nhìn mộ dung dục đánh giá trong phòng giam đơn sơ âm u bộ dáng ghét bỏ thẳng những mày, tâm tình không khỏi rất tốt lên. Rơi xuống nàng trong tay, mộ dung dục còn có công phu ghét bỏ nhà tù điều kiện, là chắc chắn sẽ có người cứu nàng đi. Thật là không nghĩ tới mộ dung dục trải qua nhiều như vậy sự tình ngược lại là càng ngày càng thiên chân. Đừng nói không nhất định có người tới cứu hắn, chính là thật sự có người tới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại là mộ dung dục tồn tại đi ra phụng thiên phủ đại lao. Đánh giá xong rồi nhà tù. Mộ Dung Dục quay đầu nhìn trầm trâm Mục Thanh Y Lìa nói, người rốt cuộc là người nào? Mục Thanh Y Lìa nhếch môi cười nhạt nói, Thuận Linh quận Vương chính là hồ đồ. Bản quan tự nhiên là Cố Lưu Vân. Ngươi nói dối. Mộ Dung Dục nhìn trầm trâm nàng lạnh lùng nói, Cố Lưu Vân bất mãn tám tuổi liền đã chết. Ngươi tuyệt đối không thể là Cố Lưu Vân. Mục Thanh Y Lìa thiên đầu, tươi cười nhạt nhạt nhìn trước mắt táo bạo nam nhân, kia. Yeah. Cung Vương Điện Hạ, ngươi đoán xem xem, ta rốt cuộc là ai đâu? Mộ Dung Dục cứng lại. Hắn nếu là đoán được ra tới đã sớm vạch trần cái này cố Lưu Vân thân phận, cố gia nhị công tử cố Lưu Vân là khẳng định đã chết, cố gia dòng bên vốn dĩ liền sớm đã bởi vì nhân khẩu điều tàn mà ít ỏi không có mấy. Mộ Dung Dục chính là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được trước mắt cố Lưu Vân rốt cuộc là ai, cùng chính mình có cái gì thầm cựu đại hận muốn như thế tận hết sức lực cùng chính mình đối nghịch. Hư nhẹ một tiếng, Mộ Dung Dục khinh thường nói, liền tên họ là gì cũng không dám nói sao? Sợ đầu sợ đuôi tiểu nhân, cũng bất quá như thế. Một thanh y ghi lại một chút không có tức giận, chỉ là chớp chớp mắt cười nói, nói như vậy. Thuận ninh quận vương dám đảm đương khắp thiên hạ người mặt nói ngươi là nên họ mộ dung đâu, vẫn là họ chu đâu vẫn là họ mặc đâu. So với chiếm hoa quốc hoàng tử vị trí hơn 20 năm thuận Linh quận vương, tại hạ ít nhất không chiếm đoạt không thuộc về chính mình đồ vật không phải sao. Lại nói tiếp, hoa quốc hoàng đế hiện tại nói không chừng còn ở trong lòng cảm kích bản quan đâu, nếu không có bản quan. Hoa quốc hoàng đế thật sự bất hạnh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thuận Linh quân vương. Này Mộ Dung gia Giang Sơn chẳng phải là muốn như vậy chả được? Quả nhiên là ngươi. Mộ Dung Dục hốc mắt muốn nước ra. Mục Thanh Y lì nói này đó, không chỉ có nhắc nhở Mộ Dung Dục hắn xấu hổ thân thế, càng là nhắc nhở hắn hắn đã từng cùng Hoa quốc ngôi vị hoàng đế lỡ mất gì tốt. Mục Thanh Y Nhiên mỉm cười gật đầu nói, xác thật là ta. Cố Lưu Vân, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Mộ Dung Dục cắn răng nói. Mục Thanh Y chỉ có chút cảm thán nhìn hắn lắc lắc đầu, tiếp theo nháy mắt lại ngọc nhan như băng. Thanh âm hơi trầm xuống cười lạnh nói: Mộ Dung Dục, ngươi thật là càng ngày càng chuẩn. Bị Dược Vương cốc Dược huyên hỏng rồi đầu óc đi. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi nói nhiều như vậy? Mộ Dung Dục tự nhiên không ngu, cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại đây. Lạnh lùng nói: Ngươi muốn giết người diệt khẩu? Mục Thanh Y gầy cười nhạo, bản công tử yêu cầu giết người diệt khẩu sao? Ngươi chịu Đoan Vương sai sử độc sát Trang Vương thất bại? bản thân nên chết, ngươi cho rằng đoan vương còn sẽ cứu ngươi không thành, mặt khác, ngươi chẳng lẽ liền thật sự không có hoài nghi quá, dược vương cốc y y độc xong tuyệt, dược vương cốc linh su trưởng lão tự mình xuống tay, cư nhiên độc bất tử một cái nho nhỏ dung tuyên, mộ dung dục sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? một thanh y y buồn cười nhìn hắn nói, chính ngươi không phải cũng tại hoài nghi sao? thật là cái ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng Dược Vương Cốc là dễ dàng như vậy làm ngươi một cái cái gì cũng đều không hiểu người có thể nắm giữ. Bọn họ sở dĩ muốn đuổi đi Mạc Vấn Tình là bởi vì Mạc Vấn Tình thông minh hơn nữa không nghe lời. Ngươi vừa vặn tương phản. Nghe lời lại ngu xuẩn. Trước đây Cốc Chủ huyết mạch, trung tâm với Dược Vương Cốc Chủ. Linh Xu có phải hay không như vậy cùng ngươi nói. Cung Vương Điện Hạ, ngươi như thế nào không nghĩ, Linh Xu nếu là thật sự như vậy trung tâm với Dược Vương Cốc Chủ. Lại làm sao dám làm ra dĩ hạ phạm thượng đuổi đi dược vương cốc chủ sự tỉnh tới. Ha ha. Cầm mồm. Mộ dung dục sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Hắn cũng không tưởng tin tưởng cố lưu vân nói, nhưng là trong nội tâm lại nhịn không được theo hắn nói suy nghĩ. Càng muốn liền càng cảm thấy bất an, dược vương cốc hết thể đều tới quá đột nhiên. Linh Xu đối hắn cái gọi là trung tâm cũng quá đột nhiên mà không có bất luận cái gì cơ sở đang nói. Nếu là từ trước cung vương mộ dung dục tuyệt không sẽ dễ dàng tin tưởng Linh Xu. Nhưng là hiện tại thuận linh quận vương, trong tay không có bất luận cái gì lợi thế hắn không thể không tin linh su trung tâm. Nếu đúng như cố lưu vân theo như lời. Như vậy hắn từ đầu tới đôi đều là bị người cấp chơi, mà hậu quả. Mộ dung dục không khỏi đánh cái dùng mình, hướng tới một thanh y hề lạnh lùng nói, ngươi cùng buồn vương lăn. Buồn vương sẽ không tin tưởng ngươi. Một thanh y không để bụng, tinh xảo quạt xếp ở trong tay không chút để ý xoay cái vòng nhi, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, thuận linh quận vương phải hảo hảo mang theo đi có rảnh. bản công tử trở về xem ngươi. xoay người đi tới cửa. mục thanh y nghĩ nghĩ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trong phòng giam mộ dung dục nói. đúng rồi. cung vương điện hạ. năm đó. ngài hãm hại cố ra thời điểm nhưng có nghĩ tới hôm nay. ở mộ dung dục trinh lăng bên trong. mục thanh y không chút nào lưu luyến xoay người mà đi. mộ dung dục ngơ ngẩn nhìn trống rỗng nhà tù cửa. trước mắt quanh quẩn lại là vừa mới cố lưu vân cuối cùng lúc gần đi lần đó mắt đạm đạm cười. như vậy trong sáng. Đoan chính lại phảng phất mang theo một chút nghịch ngợm miệng cười giống như Vân Ca, Vân Ca quả nhiên, quả nhiên là cố gia người sao? cố gia người trở về tìm hắn báo thù, nhưng là vì cái gì không phải cố tú đỉnh mà lại như vậy giống nàng? Cố Lưu Vân đứng ở nhà tu ngoài cửa, một thanh y lý nghe bên trong truyền đến một dung dục kêu gọi cố Vân Ca tên thanh âm, thanh âm kia trung phảng phất ẩn chứa vô số thâm tình giống nhau, bên môi không khỏi nhắc lên một mặt trào phúng ý cười. Hiện tại kêu cố Vân Ca làm cái gì? Cố vân ca liền tính đã trở lại, cũng là từ địa ngục bỏ dậy ác quỷ thôi. Quả nhiên như một thanh ý dìa sở liệu, mộ dung dục gửi hy vọng với dung diễm căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Không nói dung diễm chính mình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, chính là không có việc gì. Ra như vậy bại lộ dung diễm cái thứ nhất ý tưởng đó là đem mộ dung dục diệt khẩu, chỗ nào còn sẽ nghĩ đến muôn cứu hắn. Mộ dung dục bị áp nhập đại lao hai ngày, Phụ Thiên Phủ liền liên tục bị rất nhiều lần thích khách tập kích. Nhưng là này đó thích khách lại không có đối phụng thiên phủ nha môn quan lại xuống tay, cũng không có đối nhốt ở hậu viện những cái đó bọn quan viên xuống tay, mà là thẳng đến phụng thiên phủ đại lao mà đi. Chỉ tiếp, phụng thiên phủ đại lao phòng ngự sớm đã xưa đâu bằng nay bình thường thích khách chỗ nào có thể tiếp cận nửa phần. Những việc này một thanh ý gì tự nhiên cũng không chút nào giữ lại nói cho mộ dung dục mộ dung dục sắc mặt cũng một ngày so với một ngày càng thêm tái nhật lên. Đêm khuya, u ám đại lao sáng lên hai trường sâu kín ánh nến làm âm ủ ở ướp trong phòng cũng nhiều hai phân ấm áp, đóng lại mộ dung dục nhà tu bên ngoài, một chương to rộng ghế dựa dung cẩn ngoài thân mình chiếm cứ hơn phân nửa cái ghế dựa, lười biếng dựa nghiêng ở ghế dựa mơ màng sắp ngủ, một bàn tay còn không quên ôm lấy có chút gian nan ngồi ở một nửa kia một thanh y dì vòng eo miễn cho nàng ngã xuống. Không có biện pháp, cửu gia không chỉ có tính cách tùy hứng bá đạo, tội liên đối ghế dựa phương thức cũng bá đạo thực. Nửa hí mắt, dung cẩn cười tủm tỉm nhìn có khí sử không ra ở ánh đến hạ tức giận đến mặt đẹp ửng đỏ thanh thanh. Ai làm thanh thanh không chịu dựa vào hắn đâu, dựa vào hắn không lâu hết thể đều giải quyết sao? Hắn liền không cần trước mặt người khác ôm nàng eo a. Cửu gia lại không tưởng, mục thanh y lý nếu là dựa vào ở trên người hắn nhìn qua chỉ biết so với bị ôm eo càng thêm ái muội. Có lẽ cửu gia nghĩ tới, hắn chỉ là cố ý như thế. Trong phòng giam, ngồi ở rơm dạ đôi thượng mộ dung dục có chút khinh thường nhìn trước mắt khanh khanh ta ta phản phát hắn căn bản là không tồn tại hai người. đều nói cố Lưu Vân cùng Dự Vương quan hệ ái muội. Không nghĩ tới thế, nhưng là thật sự. Tiếp thu đến mộ dung dục khinh thường ánh mắt, mục thanh y lìa đạm đạm cười dơ tay chụp bay dung cẩn tay thuận tiện đem hắn hướng bên kia đẩy đẩy, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều vị trí. Một mặt mở miệng hỏi, thuận ninh quân vương, ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Mộ dung dục quay đầu đi, lanh đạm nói, bổn vương không biết cố đại nhân muốn nói chính là cái gì. Dung cẩn mở mắt ra, lười nhác nhìn mộ dung dục nói, tử thanh chính là quá mềm lòng, đem hắn giao cho nam cung dửng. Đại lý tự nhiều đến là có thể làm người mở miệng biện pháp. Mục thanh y gì nhướng mày nói, kiểu ra ý tứ là bản quan liền không có biện pháp làm người mở miệng. Nhận thấy được nàng không vui hơi thở, dung cẩn vội vàng cười làm lành nói, đương nhiên không phải, bốn vương này không phải sợ tử thanh mày sao. Thanh thanh biện pháp đương nhiên hiệu quả càng tốt, ít nhất chờ đến mộ dung dục mở miệng lúc sau lên lớp làm chứng sẽ không bị người cho rằng là đánh cho nhận tội. Nhưng là... Chẳng lẽ hắn có thể nói hắn chính là muốn xem mộ dung dục bị đánh đến máu tươi đầm địa bộ giáng sao? Mục thanh y ghi nhìn mộ dung dục, đạm cười nói, thẳng thắn nói, án này. Cuối cùng rốt cuộc là đoàn vương phía sau màn sai sử muốn sắt trang vương, vẫn là thuận ninh quận vương chính người muốn sắt trang vương, đối bản quan tới nói không có gì khác nhau. Đến lúc đó bản quan giống nhau có thể kết án, bởi vì độc sắt trang vương điện hạ dược đã tra không ra, đúng là dược vương cốc độc môn bí dược đoạn hồn tán này ở trong chốn giang hồ chính là như vậy một nhà không còn chi nhánh chỉ bằng điểm này bản quan liền có thể thuận lợi kết án. Mộ Dung Dục cười lạnh nói, một khi đã như vậy, ngươi còn cùng bổn vương vô nghĩa cái gì? Mục Thanh Y lìa cười nói, cái này sao? ước chừng là bản quan không thích người khác luôn là mượn bản quan đao giết người đi. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, bổn vương đáp ứng làm chứng có thể có chỗ tốt gì? dù sao vô luận như thế nào đều là vừa chết, bổn vương vì cái gì muốn cho ngươi vừa lòng đẹp ý? Mục thanh y gì thản nhiên nói, chỗ tốt đại khái chính là, nếu thuận ninh quận vương ngươi nói ra trận tướng, bản quan có thể cho ngươi một cái thông khoái cách chết. Nhưng là nếu, ngươi biết đến, ở Tây Việt mưu hại hoàng tử là muốn lăng trì xử tử. Cung vương điện hạ kiến thức rộng rãi, sẽ không không biết cái gì gọi là lăng trì đi. Đê tiện, mộ dung dục biến sắc, hắn đương nhiên biết cái gì kêu lăng trì, hắn còn gặp qua người bị lăng trì xử tử. Nhưng là, hắn lại trước nay không có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị lăng trì một thanh y không cho rằng lỗ, ngược lại cười tủm tỉm nói, ta nếu là không đê tiện, cung vương điện hạ như thế nào sẽ có hôm nay, cho nên cung vương điện hạ tổng nên biết bản công tử nói ra nói liền tất nhiên có thể làm được. mộ dung dục đột nhiên vọt lại đây, lại bị ngăn ở trước mặt kiên cố vô cùng song sắt vây khốn, chỉ có thể hung hăng lay động không chút sức mẽ song sắt. cố lưu vân, mộ dung dục từ trong lòng cảm thấy, hắn đời này chưa từng có như vậy hận quá một người, chính là trước mắt cái này phảng phất cười phong đạm vân khinh thiếu niên cướp đi sở hữu thuộc về hắn hết thảy, mà hết thảy này hắn thậm chí không phải vì chiếm cho riêng mình, chỉ là vì cướp đi hắn hết thảy. Bởi vì biết trước mắt cố Lưu Vân đều không phải là chân chính cố Lưu Vân, hắn thậm chí không xác định cố Lưu Vân nơi trốn cùng hắn đối nghịch rốt cuộc có phải hay không thật sự vì thù hận. Loại này làm hắn mở mịt vô lực thống hận, liền phảng phất chính mình dùng sinh mệnh bảo hộ hết thảy, lại bị người tùy ý cướp lấy rất chỉ là bởi vì cảm thấy hảo chơi giống nhau. cố Lưu Vân, ngươi vì cái gì? vì cái gì muốn đối với ta như vậy? ngươi nói a, ngươi rốt cuộc là ai? chẳng lẽ ngươi liền chính mình thật là thân phận cũng không dám nói ra sao? ngươi cái này để tiện tiểu nhân. mộ dung dục hai mắt sung huyết giống nhau, thù hận chừng mắt mục thanh y lì. mục thanh y lì khẽ than thở, hắn biết mộ dung dục đã ở sắp sửa tan vỡ bên cạnh mới có thể như thế thất thố. mấy ngày nay hắn tuy rằng bị nhốt ở trong phòng giam, nhưng là bên ngoài sự tình mục thanh y lì lại làm người một chữ không lậu chuyển cáo cho hắn, hắn biết rõ. Linh Xu sớm đã phản bội hắn. Hoặc là nói, Linh Xu trước nay đều không phải người của hắn. Công tử, Ngụy Công tử tới. Ngoài cửa, vô tình đi vào tới thấp giọng nói. Mục Thanh Y gì tò mò nhướng mày nói, Ngụy Vô Kỵ, lúc này hắn tới làm gì? Vô tình lắc đầu, Ngụy Công tử còn mang theo một người tới, nói là, muốn gặp một lần thuận ninh quận vương, có lẽ có thể giúp được công tử vội. Mục Thanh Y gì gật gật đầu nói, thôi, thỉnh hắn tiến vào. Nam Cung Đại Nhân cũng chỉ cho ta mấy ngày thời gian mà thôi. Nếu là hỏi lại không ra, ta cũng chỉ đến đem hắn giao cho Nam Cung Đại Nhân. Kể từ đó, bản công tử chẳng phải là mặt mũi mất hết. Dung Cẩn cười nhạt một tiếng, lười biếng cỏ đầu vai hắn nói, thanh thanh muốn hắn mở miệng buồn Vương động thủ giúp ngươi là được, chỗ nào như vậy tốn công. Bồn Vương đem hắn xương cốt một tấc một tấc bóc gãy, ở đua trở về. Mộ Dung Dục Thoạt nhìn lại không giống như là thiết cốt tranh tranh anh hùng hào kiệt. Bên cạnh vô tình khỏe miệng run Sương cốt một tấc một tấc bóp gây lại đua trở về, chính là thật sự thiết cốt tranh tranh anh hùng hào kiệt cũng chịu không nổi a. Một Thanh Y di Trừng hắn một cái, nghiêng đầu phân phó nói, Thỉnh Ngụy công tử không tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Kỵ liền bước chậm đi đến. Có chút ảm đạm ánh đến hạ, Ngụy công tử vẫn như cũ một thân màu tím cầm y, hề. bên ngoài che chở một kiện màu đỏ tím sao y, hề. tay cầm hắc kim quả xếp phong lưu phong khoáng nhất phái Vương hầu khí độ. Cho dù là đi ở này âm u hẹp hòi trong phòng giam, nhìn qua cũng phảng phất là muốn thượng kim loan điện tấn kiến đế vương giống nhau tư thái thong dong hắn phía sau đi theo một cái khoác màu đen áo choàng đại đại mũ choàng liền mặt cũng cùng nhau che quất chỉ từ bước chân cùng dáng người mơ hồ nhìn ra được tới là cái nữ tử bộ dáng nhìn ngồi không ra ngồi lệch qua ghế rửa còn không quên ôm một thanh y rèm dung cẩn ngụy công tử cũng nhìn không được khỏe mắt chịu chịu có chút ghét bỏ nói như thế nào như vậy ám giơ tay từ tay áo trong túi lấy ra mấy khẩu minh châu tùy tay vung lên Chỉ nghe cọ cọ vài tiếng minh châu khảm vào trong phòng giam các gốc cây cột cùng trên vách tường, nguyên bản còn có chút âm u nhà tù tức khắc nổi lên sáng ngời mà nhu hòa quan mang. Dung Cẩn nửa ngồi dậy, khinh thường câu môi nói, "Ngụy công tử không hổ là thiên hạ thủ phú, thật sự là tiêu tiền như nước." "Vô tình a, này đó, Ngụy công tử thường ngươi, trong chốc lát đừng quên mang đi." Vô Tình đại hỉ, cười hi hi nói, "Đa tạ vương gia, vương gia Ngụy công tử." Ai nói ám vệ liền không yêu tiền? Chẳng qua là thủ chi hữu đạo thôi, không có tiền sinh hoạt liền không tốt đẹp tha, nhưng là vương gia ban thưởng đương nhiên có thể cầm. Này mấy viên Minh Châu tuy rằng không tính là cực phẩm, nhưng là cũng đủ hắn tồn 10 năm 8 năm. nay vẫn là vương gia đối bọn họ hào phóng mới có thể có. Nguy vô kỵ vô ngữ, đảo cũng không cùng dung cẩn so đo loại này việc nhỏ. Bên kia, trong phòng giam mộ dung dục lại là có chút khiếp sợ. Chỉ là vừa mới ném ngơ ngẩn kia một tay là có thể nhìn ra được ngụy vô kỵ võ công tu vi cực cao. Nhưng là trên đời này lại tựa hồ cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười chiều Mộ Dung Dục gật gật đầu, cười nói, "Cung Vương điện hạ, hồi lâu không thấy." Mộ Dung Dục cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngụy công tử này tới, tổng không phải là đặc biệt cùng bổn vương vẫn ăn đi." Ngụy Vô Kỵ nhướng mày, "Cung Vương chính là như vậy đối với người ân nhân cứu mạng sao?" Ân nhân cứu mạng? Mộ Dung Dục có chút không thể hiểu được, hắn cùng Ngụy Vô Kỵ quan hệ xưa nay là không mặn không nhạt, hắn khi nào bị Ngụy Vô Kỵ đã cứu? Ngụy vô kỵ rũ mi nhắc nhở nói, cung vương thật là dễ quên, hoa quốc, hoàng cung. Mộ Dung Dục ngần ra, Đông Dương tỉnh ngộ lại đây, ngươi. Ngươi là cái kia dẫn người xâm nhập trong cung hắc ý ghề nhân. Ngươi là hàng tuyết lâu chủ. Mộ Dung Dục đương nhiên biết lúc trước cứu người của hắn là Hàn tuyết lâu chủ, chỉ là lúc ấy lại không biết Hàn tuyết lâu chủ vì cái gì tự thân xuất mã cứu hắn, chỉ cho là Dung Diễm gửi gắm thôi. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, Dung Diễm căn bản là không biết Ngụy vô kỵ thân phận chỉ sợ cũng thỉnh bất động ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ thấp giọng cười nói, lại nói tiếp, lúc trước vì hộ tống cung vương điện hạ tới tây việt, thật đúng là phế đi không ít chuyện nhi đâu. bất quá hiện giờ xem ra, nhưng thật ra đáng giá, kỳ thật tại hạ này tới, là bởi vì có người muốn thấy cung vương điện hạ một mặt. mộ dung dục nhìn phía đứng ở ngụy vô kỵ phía sau hắc y Ghiền nhân, chần chừ nói, nàng là ai? hắc y Ghiền nhân giơ tay, không tiếng động kéo xuống trên đầu mũ tròn, lộ ra một trường tú lệ dịu dàng dung nha tới thuộc hạ gặp qua cấp chủ. Linh Xu, Mộ Dung Dục trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Linh Xu vẫn như cũ thản nhiên từ trước giống nhau dịu dàng hòa thuận, nhìn Mộ Dung Dục trên mặt vẫn như cũ mang theo cùng khiêm ôn hòa tươi cười, liền phảng phất giang hồ trong truyền thuyết cái kia danh chấn thiên hạ bản tay trắng quan âm. Nhưng là Mộ Dung Dục lại chỉ cảm thấy trên người từng đợt phát lạnh. Vì, vì cái gì? Mộ Dung Dục có chút gian nan hỏi. Linh Xu có chút tiếc nuối thở dài nói, "Cấp chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh cốc chủ thứ tội. vì cái gì phản bội ta? mộ dung dục lạnh lùng nói. linh Xu lắc đầu, cười nói, phản bội. linh Xu phản bội mạc cốc chủ, phản bội dược vương cốc, lại duy độc không có phản bội cốc chủ ngươi à? mộ dung dục khó hiểu. bên cạnh, một thanh y lìa nhàn nhạt cười nói, bởi vì từ lúc bắt đầu, thuận linh quận vương cũng chỉ là linh Xu trưởng lao trong tay một viên quân cờ đi. linh Xu sinh đẹp cười, mỉm cười nhìn một thanh y lìa nói, cố công tử thông minh tuyệt đỉnh. Quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ sợ, cố cô công tử đã sớm đã nhìn thấu đi. Mục thanh ý gì cũng không phủ nhận, chỉ là nói, ta có chút tò mò, Linh Xu trưởng lão nếu cũng không phải thật sự để ý trước đây cốc chủ cốc đục, lại vì sao một hai phải hao tổn tâm cơ đổi đi mạc cốc chủ. Linh Xu thở dài, mạc cốc chủ, tuy rằng cũng không hỉ công việc vật, càng không yêu lục đục với nhau. Nhưng là nói thực ra, Linh Xu thật sự là không dám ở trước mặt hắn hành động thiếu suy nghĩ. như thế. Vì Linh Xu trong lòng sở tư việc, chỉ phải hủy khuất mặt Mạc Cốc chủ. Bất quá may mắn, Mặc Mạc Cốc chủ đối này, đó vật ngoài thân cũng hoàn toàn không để ý. Mục Thanh Y hiểu rõ gật gật đầu, Mạc vấn tình một thân, lạnh như băng xương, phảng phất không chấp nhận được nửa điểm tạm chất giống nhau. Người bình thường tới rồi hắn trước mặt, bị kia một đôi hàn mắt đảo qua đều nhịn không được kinh hồn tăng đảm, chỗ nào còn dám đánh cái gì bài chủ ý, nhưng là Linh Xu lại vừa lúc phi thường hiểu biết Mạc vấn tình, cùng với ở hắn mí mắt phía dưới nương nớp lo sợ tính kế,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 Trong mắt chàng ngập nữ tử đối đãi người yêu mới độc hữu nhu tình. Ngụy Vô Kỵ phảng phất cũng không để ý, chỉ là đứng ở vừa mỉm cười nhìn một màn này. Mục Thanh Ý lìa dựa vào một màn này, chỉ là dựa vào tay vịn thở dài trong lòng. Nguyên lai like không chỉ là Linh Xu đơn phương tư mộ Ngụy Vô Kỵ đơn giản như vậy. Có thể khẳng định, Ngụy Vô Kỵ cùng Linh Xu hẳn là đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ không phỉ. Hiện giờ Linh Xu nơi trốn lấy Ngụy Vô Kỵ người bộ dáng tự cho mình là, lại quay đầu lại ngẫm lại phía trước nàng đối thiên lang thái độ đạo không phải đơn thuần ghen ghét mà như là hậu viện nữ tử tranh sủng. Nhận thấy được mục thanh y già đánh giá chính mình ánh mắt, ngụy vô kỵ quay đầu lại thản nhiên cười. Cố công tử đột nhiên cũng cảm thấy tại hạ phong thái phi phàm. Mục thanh y già đạm nhiên cười nói, tại hạ vẫn luôn liền cho rằng ngụy công tử phong thái chiếu người. Ngụy vô kỵ cười như không cười nhìn liếc mắt một cái rung cẩn, nói, thì ra là thế, tại hạ thật là vinh hạnh chi. Suy một đạo khe hở ngón tay dán ngụy vô kỵ khuôn mặt tuấn tú sét qua phía sau một chản đèn dầu theo tiếng rơi xuống đất nguyên bản còn nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn chậm rãi mở mắt đôi mắt đạm mạc như thu thủy hàn đàm ngưng nhiên không gợn sóng ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu không hề đi xem một thanh ý đi cùng dung cẩn bên kia linh Xu còn ở cùng mộ dung dục nói chuyện cốc chủ đoan vương điện hạ biết ngài sai lầm lúc sau tức giận phi thường đâu nói đến cũng là phụng thiên phủ phòng ngự thật sự là lợi hại nghe nói đoan vương đã phái vài bát sát thủ tới cư nhiên liền môn đều không có tiến thành Bất quá cốc chủ hiện tại không cần lo lắng, bởi vì, đoan vương điện hạ chính mình đã úp còn không mang nổi mình úp. cấp trang vương hạ độc người đã bắt được, đúng là. Cốc chủ bên người tâm phúc đâu? Mộ dung dục sắc mặt như thổ, hắn rốt cuộc biết thật là đại thế đã mất. Không còn có người có thể cứu được hắn. Cùng ở hoa quốc thời điểm bất đồng, hắn hiện tại liền bị người lợi dụng giá trị đều không có, chứ bỏ. Lên án đoan vương. Nhưng là liền tính như thế, độc sát hoàng tử hắn vẫn như cũ khó thoát vừa chết. Thiện nhân. Bổn Vương muốn giết ngươi. Mộ Dung Dục điên cuồng rỗi tay muốn đi bắt đứng ở bên ngoài Linh Xu, nhưng là hắn tay Ly Linh Xu chỉ có một hai thước khoảng cách lại rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may. Linh Xu bình thản nhìn hắn, có chút tiếc hận, thuộc hạ bái biệt cốc chủ. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi." Mộ Dung Dục điên cuồng giận dữ hét. Linh Xu mỉm cười, nhu thuận lui về ngụy vô kỵ phía sau. Nhìn trước mắt mắt lạnh nhìn chính mình vài người, Mộ Dung Dục biết chính mình lúc này nhất định là làm cho hề nhưng là đối tử vong sợ hãi là mọi người trời sinh liền có chứa nhược điểm mộ dung dục bản thân cũng không phải không biết sợ đối thế giới hảo không quyến luyến người cho nên hắn không thể không sợ hãi mục thanh y thì đứng dậy nhìn mộ dung dục nhàn nhạt nói sáng mai liền sẽ khai thẩm độc sát trang vương một án chuẩn bị quyết định cung vương điện hạ tốt nhất hảo hảo suy xét một chút kỳ thật bản quan vẫn là tương đối hy vọng cung vương điện hạ có thể kiên trì đến cuối cùng cái gì đều đừng nói cái gì đều không nói sở hữu tội danh chính mình ôm hạ Lang chỉ xử tử cố gia hậu nhân nhìn lúc trước hại cố ra đầu sỏ gây tội bị lăng Trì xử tử nhưng xem như thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu nói xong mục thanh y xoay người hướng ngoài cửa đi đến Nàng đi rồi dung cẩn tự nhiên cũng sẽ không ở lâu ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn nhìn vẻ mặt màu đất mộ dung dục cũng theo đi lên cười nói buồn vương cảm thấy hắn kiên trì không đến cuối cùng đâu Lăng chỉ vốn chính là nhất tàn khốc tử hình không có vài người có thể tưởng tượng cùng thừa nhận như vậy thống khổ Linh Xu đi theo ngụy vô kỵ phía sau, công tử nói chính là Chờ, chờ một chút Trong phòng giam, chuyên đến mộ dung dục tuyệt vọng mà mỏng manh thanh âm Ta, ta sẽ chỉ chứng đoan vương Ta, còn có cùng đoan vương kết giao thư từ cùng chứng cứ Mục thanh y ghề dừng bước, rũ mắt khe khẽ thở dài Nàng thật là vững tâm đi Kết cục như vậy vốn là tại dự kiến bên trong Nhưng là nàng cư nhiên lại một chút thất vọng Ra nhà tù, đoàn người di giá lâm trong thư phòng ngồi xuống Dung Cẩn nhìn chăm chằm Ngụy vô kỵ nói: Ngươi lúc trước chạy đến Hoa Quốc đi chính là vì Mộ Dung Dục. Từ lúc bắt đầu, hắn chính là các ngươi kế hoạch tốt quân cờ. Ngụy vô kỵ lắc đầu cười nói: Sao có thể? Mộ Dung Dục chính là Hoa Quốc hoàng tử, muốn đem hắn bức đến Tây Việt tới dữ dội khó khăn. Lúc ấy, không phải ngươi nháo muốn đi Hoa Quốc sao? Một câu, lúc trước Ngụy vô kỵ chạy tới Hoa quốc là vì bảo hộ Dung Cửu công tử. Tuy rằng cuối cùng biết, Dung Cẩn căn bản không cần hắn bảo hộ. Bất quá còn muốn vạn phần cảm tạ cố công tử. Cố công tử ở Hoa Quốc nhưng coi như là làm mưa làm gió, lệnh người xem thế là đủ rồi a. Ngụy vô kỵ nhìn một thanh ý gì thấp giọng cười nói. Đã biết một thanh ý gì thân phận, Ngụy vô kỵ liền càng thêm kinh ngạc cảm thán. Từ đầu tới đôi, lấy hết thể thế nhưng đều chỉ là một cái mới bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ Lưu hoa. Ngay cả cố tú đình cùng mộ dung hy đều là sau lại mới gia nhập đi vào. Đây là kiểu gì tài trí cùng như lược. Cho dù là Ngụy vô kỵ chính mình cũng không dám nói có thể làm ra như thế xinh đẹp một ván. Mục Thanh Y kia chắp tay, khiêm tốn cười nói, may mắn mà thôi. Ngụy vô kỵ lắc đầu, không ai có thể đủ vinh viễn may mắn. Nếu ở Hoa quốc là may mắn, bành thành kế sắt dung hoàng, làm cho toàn bộ người giang hồ mới điêu tàn cũng là may mắn sao? Lấy còn chưa cập nhược quán tuổi tác ngồi ổn này lăn lộn vài thập niên quan trường lao bánh quẩy đều không nhất định có thể ngồi ổn Phụng Thiên phủ doãn cũng là giàu hơn sao? Nhẹ nhàng bâng cơ gian liền chọn đoan vương đảng cùng trang vương đảng lưỡng bại câu thương chẳng lẽ cũng là may mắn sao? Hiện tại ngụy vô kỵ có chút minh bạch dung cẩn vì cái gì không cùng khác hoàng tử giống nhau dưỡng rất nhiều phụ tá. Không nói dung cẩn chính mình tâm trí hơn người, có một thanh ý rẻ dung cẩn căn bản không cần người khác. Thậm chí nghĩa phụ sở làm những cái đó, ở dung cẩn xem ra chỉ sợ cũng là dư thừa. Một thanh ý rẻ đạm cười không nói, đến là dung cẩn thập phần hào phóng lôi kéo một thanh ý cùng chính mình cùng nhau ngồi, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Bổn vương tử thành, kỳ thật ngươi chờ phàm nhân có thể với tới." Ngồi ở Ngụy Vô Kỵ hạ đầu Linh Xu thần sắc có chút cổ quái nhìn sóng vai mà ngồi sắc mặt thản nhiên hai người. Nàng thân là ý y giả gặp qua kỳ văn dị sự tự nhiên không ít. Cái gọi là Long Dương chi hảo phân đảo đoạn tụ cũng không hiếm thấy, nhưng là hướng này hai người như vậy thản nhiên tự nhiên nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua. Nhìn nhìn lại ánh đến Hạ Cố Lưu Vân kia so nữ tử còn muốn tinh xảo vài phần dung nhan, Linh Xu thần sắc càng thêm cổ quái lên. "Công tử, Mộ Dung Dục thật sự sẽ ở công đường thượng ngoan ngoan chỉ chứng đoan vương sao?" Linh Xu nhíu mày hỏi. Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Chỉ cần đem hắn theo như lời chứng cứ bắt được, hắn chỉ không chỉ chứng, hoặc là liền tính đương đường phản cung đều không tính cái gì. Nói vậy cố đại nhân sẽ có biện pháp." Mục Thanh Y Liễu rũ Mi cười nhạt nói, "Đây là tự nhiên, huống chi lúc này, bản quan nhưng không có đánh cho nhận tội, cũng không tính ngoan uổng hắn đi. Xét thật là không tính ngoan uổng, Mộ Dung Dục chỉ là đặc biệt xui xẻo kia một cái mà thôi." nhưng là cùng hắn giống nhau xui xẻo người cũng không phải không có không phải sao dung cẩn những mày có chút không kiên nhẫn nhìn ngụy vô kỵ nói đã không có việc gì các ngươi như thế nào còn không đi ngụy vô kỵ bất đắc dĩ nhìn sang ngoài cửa nói tại hạ nhớ rõ nơi này là phụng thiên phủ doãn không phải dự vương phủ lời tuy nói như vậy ngụy vô kỵ lại vẫn là đứng dậy cáo từ chỉ là nhìn nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn dung cẩn do dự một chút vẫn là nói có rảnh không ngại qua đi ngồi ngồi đã nhiều ngày hắn thân thể cũng không tốt Tuy rằng không có nói rõ đi nơi đó, nhưng là dung cẩn cùng một thanh y y tự nhiên đều minh bạch hắn nói chính là gì đó. Chỉ là dung cẩn lập tức liền trầm hạ sát mặt, cũng không có đáp lời. Một thanh y y bất đắc di chiều ngụy vô kỵ cười cười, tỏ vẻ hắn cũng không có thể ra sức. Ngụy vô kỵ nhưng thật ra cũng không nổi với nhất thời, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nếu là dung cẩn dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi sau đó phụ tử tử hiếu nói, hắn mới muốn hoài nghi dung cẩn có phải hay không đụng phải đầu. Chỉ có hoàn toàn không biết nội tình Linh Xu hơi hơi như mày, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc cùng không vui. Loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác, đối với một cái thông minh nữ tử tới nói đặc biệt khó có thể chịu được. Ta đi trước. Ngụy Vô Kỵ vẫy tay cáo tử. Linh Xu cáo tử. Linh Xu nhìn xem dung cẩn cùng một thanh ý gì chúng quy vẫn là cái gì cũng không có nói, xoay người đuổi theo Ngụy Vô Kỵ đi. 159 mộ dung dục chi tử. Ngay kế sáng sớm. Phụ thiên phủ đại đường đó là một mảnh nghiêm nghị. Đại đường phía trên ngồi chính là phụ trách thẩm vấn lần này trang vương chúng độc án tử 3 vị quan viên. Trung gian ngồi thời điểm hình bộ thượng thư, hình bộ thượng thư hai sườn ngồi còn lại là phụ thiên phủ Doãn cô Lưu Vân cùng đại lý tử Khanh Nam Cung Dực. Hình bộ thượng thư năm nay cũng có 50 tới tuổi, ước chừng là bởi vì hôm nay án tử trọng đại, vốn là bò lên trên không ít nhíu mày mặt lúc này càng là nhăn thành một đoàn cung ngồi ở hắn hai sườn đẹp như thiên nhân thiếu niên phủ doãn cùng tuấn giật chắc tuyệt đại lý tự khanh so sánh với liền càng thêm có vẻ già mua lại không trước mắt đại đương hạ cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng chính là phóng hai phái ghế dự theo thứ tự ngồi tây việt vài vị hoàng tử cùng với đức cao vọng trọng lao thần dù sao cũng là hoàng tử suýt nữa ngộ hại án tử một cái khác hiểm nghi người cũng liên lụy đến hoàng tử tự nhiên không có khả năng làm phụng thiên phủ hoặc là đại lý tự tùy tùy tiện tiện liền thầm mặt trên ngồi một cái tử nhất phần quan Phía dưới ngồi hai phái một chuỗi nhi vương ra cùng triều đỉnh trọng thần, cho dù là ở triều làm quan nhiều năm hình bộ thượng thư đại nhân cũng không khỏi run, run run, ở trong lòng yên lặng tính toán muốn như thế nào thẩm mới có thể không đắc tội người. So sánh với dưới, mục thanh y cùng nam cung dực đến đảo muốn có vẻ chấn định nhiều. Đã đến giờ, thượng thư đại nhân, ngươi thỉnh. Mục thanh y đi lại cười nói. Hình bộ thượng thư liếc mắt một cái phía dưới như hổ rình mồi vương ra nhóm, sờ sờ cái chán cười nói, vẫn là cố đại nhân đến đây đi. Mộc thanh y lìa đạm cười nói, hạ quan sao lại như thế không biết lễ nghi. Vẫn là thượng thư đại nhân thỉnh. Thượng thư đại nhân trong lòng yên lặng lau mồ hôi, bản quan một chút cũng không ngại ngươi không biết lễ nghi à, kia. Vẫn là nam cung đại nhân tới đi. Nam cung rực khẽ hừ một tiếng, giơ tay một phép kinh đường mục, nói, mang nghi phạm thượng tới. Chỉ chốc lát sau, phụ thiên phủ nha dịch liền mang theo một cái quần áo tả tơi nam tử đi đến. Hoàn toàn không có trì hoãn, nam tử là thuận ninh quận vương phủ người. Công đạo ra là phụ mộ dung dục mệnh lệnh độc sát trang vương từ từ. Lúc sau ra tới đó là mộ dung dục. So với kia minh rơi xuống nam cung dực trong tay người, mộ dung dục vận khí hiển nhiên muốn hảo chút, ít nhất quần áo chỉnh tề, hoàn toàn nhìn không ra có chịu quá hình. Nam cung dực nhìn chăm chăm mộ dung dục trầm giọng nói, mộ dung dục, ngươi trong phủ hạ nhân nói là ngươi sai sử độc hại trang vương, việc này nhưng là thật. Mộ dung dục hướng tới đang ngồi vương gia nhóm giống nhau nhìn lại, quả nhiên không có nhìn đến dung diễm thân ảnh, trong lòng trầm xuống. Dũ mắt nói, đúng vậy. Phan, Nam Cung dực lạnh lùng nói, ngươi thật to gan. Ngươi có biết mưu hại hoàng tử là Chu Chín tộc tội lớn. Mộ Dung Dục gật đầu nói, biết. Ngươi vì sao phải mưu hại trang vương? Trang vương cùng ngươi có thủ án. Nam Cung dực hỏi. Mộ Dung Dục lắc đầu, trầm ngâm một lát nói, là Đoan Vương ra lệnh cho ta làm như vậy. Ngươi nói bậy. Thập hoàng tử Dung Tinh bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào Mộ Dung Dục lạnh lùng nói, tứ ca cùng nhị ca là thân huynh đệ. Như thế nào xem mưu hại hắn, bôi nhọ hoàng tử cũng là tử tội. Nam cung dực khen nhử mày nói, thập điện hạ, có phải hay không bôi nhỏ một lát liền đã biết? Nơi này là công đường, còn thỉnh thập điện hạ tạm thời đừng nóng nảy. Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua Dung Tinh, trầm giọng nói, ta có cùng đoan vương kết giao thư từ mật hàm. Nam cung dực gật đầu, trình lên tới. Phía dưới nha dịch trình lên một hộp thư tử. Nam cung dực cùng một thanh y thi thỉnh hình bộ thượng thư cùng nhau nhìn, hình bộ thượng thư mày nói, này. Tuy rằng có thể chứng minh thuận linh quận vương cùng đoan vương xác thật là quan hệ cá nhân cực độc, nhưng là tựa hồ còn không thể chứng minh là đoan vương sai sử hắn hạ độc. Một thanh y rìa rũ mắt trầm tư một lát, nói: không bằng thỉnh đoan vương điện hạ tới nói chuyện. Mặt khác hai người tất nhiên là tán đồng. Đoan vương điện hạ đến, dung Diễm bởi vì trước tiên bị người cáo sai sử độc sát dung tuyên, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là dung tuyên làm bị hoài nghi người cũng là không có tư cách bằng thính thẩm vấn, chỉ phải ở thiên thính trở. Dung Diễm Thông Giông bước vào đại đường, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đường thượng ba người cùng đứng ở đường trung mộ dung dục. Nam Cung Dực do dự một chút vẫn là nói: Cố đại nhân, mặt sau từ ngươi tới hỏi. Nam Cung Dực tuy rằng cũng là chủ thẩm quan, nhưng là hắn lại đồng thời lại là Dung Tuyên biểu đệ, tự nhiên vẫn là yêu cầu hơi chút tị hiểm. Mục Thanh ý Dị cũng không thèm để ý, gật gật đầu nói: Đoan Vương điện hạ, mộ dung dục lên án ngươi sai xử hắn mưu hại Trang Vương, ngươi nhưng thừa nhận. Dung Diễm biểu hiện thập phần thông giông, đạm nhiên nói. Bổn vương tự nhiên không nhận, bổn vương cùng nhị ca quan hệ tuy rằng không tính là hảo, lại cũng là huynh đệ. Bổn vương như thế nào sẽ độc sát chính mình thỉnh huynh trưởng. Một thanh y cầm lấy trên bàn thư từ hỏi, này đó thư từ ngươi làm gì giải thích? Dung Diễm sửng sốt, rũ mắt trầm tư một lát, nói, lúc trước mộ dung dục là đi theo bổn vương cùng nhau tới Tây Việt, bổn vương cùng hắn giao tình tự nhiên so người bình thường tốt một chút. Ngẫu nhiên có thư từ lui tới có cái gì kỳ quái? Dung Diễm trí nhớ cũng không kém. Bay nhanh hồi ức một bên tin tuy rằng sắc thật có chút khác người chỗ, nhưng là so với Mưu sát Trang Vương cái này, tội trạng lại đều là bé nhỏ không đáng kể. Mục Thanh Y dĩ tựa hồ cũng không ý dây dừa cái này, chỉ là nhàn nhạt nói, nói như vậy, Đoan Vương thừa nhận cùng Mộ Dung Dục giao tình không cạn. Dung Diễm có chút cẩn thận trả lời, còn nói đến qua đi. Cố Lưu Vân lợi hại hắn cũng là kiến thức qua, mở miệng cũng liền tự nhiên cẩn thận lên. Mục Thanh Y liễu đạm nhiên cười, nói, nếu Đoan Vương điện hạ cùng Mộ Dung Dục quan hệ không tồi, Hắn vì sao còn nói là người sai sử, mà không nói là người khác? Thì như nói tuần vương, dự vương. Dung diễm đôi mắt trật lóe rũ mắt nói, cái này buồn vương như thế nào biết? Có lẽ là, hắn thiên tính hảo bán đứng bằng hữu đi. Đừng quên, hoa quốc cố ra không phải cũng là nhân hắn mà hủy sao. Cố gia đủ cung vương từ đây ở trên triều đình được giải nhất. Hiện giờ, nếu là đoan vương đổ, thuận ninh quận vương có thể được đến cái gì? Mục thanh y gì bình tĩnh hỏi. Dung Diễm nhắm mắt, cái này ngươi tựa hồ hẳn là đi hỏi Thuận Linh Quan Vương. Nói xong, liền nghiêng đi thân đi. hiển nhiên là Cự Tuyệt lại trả lời bất luận vấn đề gì. Mục thanh y rìa nhún nhún bay, lại lần nữa mở miệng. Đoan Vương điện hạ, trước đó vài ngày ta Phụng Thiên phủ thu được gần bốn năm chục phong trạng cáo Trang Vương cùng với cùng với quan hệ thâm hậu trọng thần đơn kiện. Có người nói là ngươi phía sau màn sai sử, không biết hay không là thật. Dung Diễm rộng mở mở to mắt, lạnh lùng nói, Cố Lưu Vân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Mục thanh y gì cũng không biện giải, tiếp tục hỏi, ngày kế, bổn phủ lại thu được mấy chục phong trạng cáo đoan vương phủ thôn trang, nghe nói là trang vương phủ sai sử, đoan vương tưởng sao. Bổn vương không biết, này không phải phụng thiên phủ sự tình sao. Những cái đó đại nhân hiện tại còn bị cố đại nhân nhốt ở tô ta trống phủ, chẳng lẽ cố đại nhân còn không có điều tra ra. Dung diễm cắn răng nói, mục thanh y gì thông rong nói, còn không có toàn bộ điều tra ra, bất quá rồi lại vài món đã tra ra manh mối. Đoàn Vương Điện Hạ hay không muốn chia sẻ một chút? Dung Diễm trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, đang muốn cự tuyệt, chỉ nghe bên cạnh Dung Trương Nhàn nhạt nói, tuy rằng cùng này án không quan hệ, nhưng là nếu là ba vị chủ thẩm quan đều cảm thấy có thể chứng minh chút gì đó lời nói, nghe một chút cũng không sao. Nam Cung Dực tự nhiên là đồng ý, vốn chính là một thanh ý để nói ra tự nhiên cũng không có vấn đề. Nhưng thật ra kia hình bộ thượng thư do dự một lát, rốt cuộc vẫn là tránh khỏi Dung Tinh bắn lại đây sắc bén ánh mắt nói, bản quan cũng không có ý kiến. Một thanh ý gì mỉm cười xoay người tiếp nhận phía sau bộ ngọc đường đưa qua hồ sơ, đạm thanh nói, bản quan tra, hai năm trước nam cung gia nam cung vũ phóng ngựa đả thương người án, tuy rằng xác thực, nhưng là xong việc nam cung ra xác thật bồi thường bị thương, hơn nữa bị thương hai tháng sau cơ bản khỏi hẳn. Nhưng là không lâu trước đây lại không thể hiểu được đã chết. Đoàn vương phi nhà mẹ đẻ cháu trai đả thương người đến chết án, là thật. Nga, chết người kia phản phất vừa vận là hai năm trước bị nam cung công tử mã đá người, Đoan vương phủ thế tử thu tay lại hối lộ án, là thật. Lý đại nhân cường đoạt dân nữ án, theo cha. Cái kia nữ tử tựa hồn là lý đại nhân từ thanh lâu mua trở về nữ tử tư trốn. Đương nhiên, thân là quan viên, lại lưu luyến thanh lâu, chỉ có ngự xử bộc tội. Nhiều giao giạt nghiệm một trường xuyến, ở đây người đều là quen thuộc quan trường, tự nhiên phân đến rõ ràng này đó sự tình vương người này đó là trang vương người. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Đoan Vương phủ án tử giống nhau đều chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, mà Trang Vương phủ án tử có một nửa là bị người hãm hại. Niệm xong lúc sau, một thanh y lìa vây vây tay làm người đem hồ sơ đưa đến các vị vương gia cùng cung bọn họ quan khán. Dung diễm sắc mặt có chút khó coi, cố Lưu Vân, ngươi, kỳ thật hai nhà án tử đều không sai biệt lắm, đều là nửa thật nửa giả. Nhưng là đây cũng là một cái kỹ xảo, một thanh y lìa liếc mắt một cái xem qua những cái đó án tử hơn phân nửa có thể phán đoán ra một bộ phận thật giả. Trước làm án tử, nàng chọn thật sự đoan vương phủ giả trang vương phủ, kết quả tự nhiên liền thành như vậy. Lại là ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Nếu sở hưu án tử đều kết xong rồi nói, liền sẽ phát hiện kỳ thật mọi người đều là tám lạng nửa cân. Lúc trước dung diễm chỉ lo cấp dung tuyên cùng mục thanh y tìm phiền thoái, chỉ sợ căn bản là không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Một thanh y gì bình tĩnh nói, bản quan lấy trên đầu quan mũ cùng tánh mạng đảm bảo, này đó án tử nếu có sai lầm, bản quan lấy mệnh tương bồi. Lời còn chưa dứt, một thanh y liền nhận thấy được một đạo lanh ú, ú tầm mắt bắn lại đây. Không cần túi đầu đi xem cũng có thể biết nhất định là Dung cẩn chính vẻ mặt không vui nhìn chính mình. Chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bình tĩnh cùng Dung Diễm đối diện. Đúng là bởi vì Dung Diễm biết nơi này thật giả, tài văn chương không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, Dung Diễm mới cười lạnh một tiếng nói, liền tính là như thế, lại có thể chứng minh cái gì. Chứng minh bổn vương cùng nhị ca quan hệ không tốt. Chẳng lẽ bổn vương cùng nhị ca quan hệ không hảo liền phải độc sát hắn? Kia bổn vương hay không có thể lý giải vì sở hữu cùng Cố đại nhân quan hệ không người tốt đã chết đều là Cố đại nhân giết. Mục Thanh Y liễu gật đầu thừa nhận nói, nói như thế, sát thật có chút gượng ép. Nhưng là, nếu ở hơn nữa cái này đâu? Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Thanh Y từ trước mặt hộp lấy ra một khối cũng không quá thu hút ngọc bội nói, theo thuận linh quận vương nói, đây là Đoan vương điện hạ phái đi thúc dục hắn mau chóng động thủ người rơi xuống. Ân, nghe nói là thường xuyên đi theo vương gia bên người tâm phúc thị vệ. Nay khối ngọc, vương gia hẳn là cũng gặp qua đi. Dung diễm trong lòng cả kinh, quả quyết phủ quyết nói, nhất phái nói bậy, bổn vương chưa từng có gặp qua này khối ngọc. Mặt khác, lẻn vào trang vương phủ bản đồ cũng là từ đoan vương phủ quá khứ. Ta nhìn xem, này phân bản đồ là dùng đoan vương nhất thường dùng kim hà tiên vẽ thành, trong một góc còn có một cái đoan tự. Mục thanh y gì không chút để ý cầm lấy một cái gấp giấy tiên nhàn nhạt nói. Dung Diễm trong lòng vừa động, ngươi nói bậy, bổn Vương như thế nào sẽ trên bản đồ thượng viết xuống chính mình tên cửa hiệu. Bổn Vương căn bản không có vẽ quá cái gì bản đồ, nhất định là có người trộm bổn Vương giấy tiên muốn hãm hại bổn Vương. Một thanh y cười lạnh một tiếng nói, này mặt trên sắc thật không có Đoan Vương tên cửa hiệu, nếu không phải Vương ra tự tay viết lời nói, Vương ra cần gì phải cảm thấy có người trộm ngươi giấy tiên. Không có chữ viết kim hà tiên, chẳng lẽ Đoan Vương phủ cùng bên ngoài bán có cái gì khác biệt không thành. Vẫn là nói vương gia chính mình cũng biết này Kim Hà tiên sắc thật là xuất từ đoan vương phủ thư phòng Mặt khác, này khối ngọc bội Hai lượng bạc một cái phòng ngọc Bởi vì kiểu dáng ngắn gọn hào phóng Cực chịu trong kinh thành người thường ra yêu thích Chính là đoan vương phủ thị vệ cùng hạ nhân Tuy tiện tìm ra bảy tám khối tới cũng là dễ như trở bàn tay Vương gia như thế nào sẽ nói chưa từng có gặp qua Cố Lưu Vân Dung Diệm nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm cố Lưu Vân Tuy rằng hắn hành sự cẩn thận Căn bản không có cấp mộ dung dục lưu lại cái gì vô cùng xác thực chứng cứ chứng cứ hắn cùng việc này có quan hệ. Nhưng là trải qua hôm nay việc này, có quan hệ không quan chỉ sợ ở đây người đều đã bắt đầu hoài nghi hắn. Dung Diễm rốt cuộc có chút minh bạch phía trước điệu cung thái tử đã chết dung tuyên có khổ nói không nên lời thống khổ, tuy rằng hắn xác thật cũng không vô tội. Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn, bình tĩnh nhìn Dung Diễm. Án này từ lúc bắt đầu nàng liền biết không có kết quả. Hoặc là nói... Cho dù có kết quả cuối cùng chịu tội vẫn là muốn mộ dung dục tới gánh vác. Hoàng gia không có khả năng đem huynh đệ tương tàn sự tình thông báo thiên hạ, đây cũng là lúc trước Tây Việt đế đệ nặng không cho cha dung hoàng chỉ là nguyên nhân chí nhất. Muốn hủy diệt một cái hoàng tử, rất nhiều thời điểm kỳ thật căn bản là không cần chứng cứ. Chỉ cần làm người cảm thấy hắn làm cái gì là được. Chuyện sau đó đảo không giống như là công đường thẩm vấn, càng như là mấy bắt người cãi nhau. Có kiên trì dung diễm mới là phía sau màn hung thủ có lời thể son sắp nhận định dung diễm bị người hãm hại, cũng có cảm thấy dung diễm căn bản là cùng việc này không quan hệ. Sao đến cuối cùng, ngược lại là không có phương diện ba cái chủ thẩm quan chuyện gì. Bọn họ trước quan thấp nhất, nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là dung cẩn có chút không kiên nhẫn, nói, có cái gì hảo xảo, đem thẩm vấn quá trình lấy tiến cung cấp phụ hoàng nhìn xem không phải được rồi. Các ngươi nếu là còn có cái gì ý kiến, một người viết một phần sổ con cũng đúng. Dòng dài đuổi kịp tuổi lão bà dường như, bổn vương đói bụng. Mọi người tức khắc khắc hẳn, cuối cùng vẫn là Dung Trương ho nhẹ một tiếng nói, cựu đệ nói rất đúng, phụ hoàng chỉ cần chúng ta chờ phán xét, cũng không có kêu chúng ta nhúng tay, lúc này còn có từ vài vị chủ thẩm định đoạt đi." Hình bộ Thượng thư vội vàng nói không dám, Dung Trương cũng đã vây vây tay xoay người đi ra cửa. "Cố đại nhân, bổn vương có thể đi rồi sao?" Dung Diễm lạnh mặt trầm giọng nói. Mục Thanh Ý Liễu cười nói, "Tự nhiên có thể, vương gia xin cứ tự nhiên." Dung Diễm nhìn chằm chằm Mục Thanh Ý Liễu nhìn sau một lúc lâu. Thấp giọng nói, cố đại nhân, phàm là một vừa hai phải. Thứ ca, ngươi ở cùng tử thanh nói cái gì? Dung cẩn thanh em u lánh từ sau lưng chuyển đến, Dung Diễm chỉ cảm thấy ngực sướng sốt, nói câu không có gì xoay người đi rồi. Mục thanh y làm người đem mộ Dung dục cáp tải về đi, lại đau nam cung dực cùng hình bộ thượng thư cáo biệt mới đi theo Dung cẩn cùng nhau vào hậu đường. Hậu đường một bên yên tĩnh, lại là một ngồi một đứng xử hai người. Tây Việt đế ăn mặc một thân thu hương sắc thường phục ngồi ở bình phong mặt sau rũ mắt không nói đã không có minh hoàng long bảo chuỗi ngọc trên mũ miệng mang đến khoảng cách cảm, một thanh y lì rõ ràng thấy được tây việt đế sắc thật là đã già rồi, trên mặt khí sắc cũng không bằng ở trong cung thời điểm hảo. vậy hạ, hả? Mục thanh y thì tiến lên hành lễ, tây việt đế vây vây ngón tay chỉ bên cạnh ghế dựa ý bảo bọn họ ngồi xuống nói, một thanh y dì còn không có tới kịp cảm tạ đã bị dung cẩn lôi kéo trực tiếp ngồi xuống, tây việt đế dựa vào lót đệm mềm ghế dựa, thân sắc có chút nhàn tản bộ dáng, phảng phất chính là một cái không lắm thu hút tầm thường lão nhân. Chỉ có kia thỉnh thoảng phiếm ánh sao đôi mắt làm người không tự chủ được nhớ lại thân phận của hắn mà không dám có chút làm cản Nhìn mục thanh y kìa, Tây Việt đế nhướng mày nói, án này, ngươi thấy thế nào? Mục thanh y kìa rũ mắt, nhàn nhạt cười nói, kỳ thật, sự tình từ đầu đến cuối bệ hạ trong lòng không đều là hiểu rõ sao, cái gọi là thẩm vấn cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Cuối cùng thế nào? Vẫn là muốn xem bệ hạ tâm ý. Tây Việt đế nhìn chầm chầm nàng sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhàn nhạt nói, Ngươi nam tử nhưng thật ra không nhỏ Mục thanh y gì đạm cười không nói Cung kính túi đầu ngồi Tây Việt đế hử lạnh một tiếng Một đám nhi tử Châm còn chưa có chết bọn họ liền chờ không kịp Mục thanh y gì trong lòng âm thầm phung tảo, Ngài nếu là chết phía trước còn không có Có thể định ra đế vị Chỉ sợ cũng muốn lạc cái chư tử trước giường tranh vị Vô pháp an táng kết cục Tây Việt đế đỡ tưởng bần tay đứng dậy trầm giọng nói Cái kia mộ dung rủ Ngươi xem xử lý đi Mục thanh y mắt hẳn là. Trong lòng biết Tây Việt Đế là muốn áp xuống chuyện này. Xem ra Tây Việt Đế quả thật là già rồi, nếu là 20 năm trước, này đó hoàng tử chỉ sợ một cái cũng là không được hảo. Chỉ là, chuyện này chỉ sợ cũng không phải Tây Việt Đế muốn áp là có thể đủ ép tới đi xuống. Vô luận là suýt nữa ngộ hại dung tuyên cùng Nam Cung ra vẫn là bảng quan dung trường, chỉ sợ đều sẽ không cho phép chuyện này liền như vậy thường thường thuận thuận quá khứ. Chấm hồi cung, các ngươi! Nhìn làm đi! Cung tiễn bệ hạ! Mục Thanh Y thì cung kính địa đạo. Tiến đi Tây Việt đế, Mục Thanh Y thì mới nhìn về phía ngồi ở một bên Dung Cần nói, làm sao vậy? Cư nhiên không tranh luận. Dung Cần mở to mắt, nhàn nhạt nói, lao nhân quả nhiên bị bệnh. Ân. Mục Thanh Y thì nhớ mày. Dung Cần nói, trên người hắn có xấu ngọc đan hương vị. Đó là cái gì? Dung Cần nhàn nhạt nói, đó là Tây Việt hoàng thất độc hữu duyên mệnh dược, bản thân đối thân thể có hại, nhưng là không phải thật sự bệnh nặng không thể cứu lại, là sẽ không có người nguyện ý ăn. Ta tam tuổi bên kia liền dư lại một hơi, cuối cùng chính là dùng nửa viên sấu ngọc đan treo mệnh sau lại mới tìm người cứu trở về tới. Nghe vậy, một thanh y đi trong lòng cả kinh, có cái gì nguy hại? Chẳng lẽ ngươi nhớ tới dung cẩn lỗ nhiên vô pháp tự không chế tính tình cùng kia gác một đoạn thời gian liền điên cuồng phát tác chứng bệnh, còn có khi thỉnh thoảng thống khổ hốc máu. Nếu đây đều là sấu ngọc đan hại nói, kia xác thật là không đến vạn bất đắc dĩ là không có người sẽ đi ăn. Dung cẩn lắc đầu cười nói, chỉ là một bộ phận mà thôi. Cái kia dược đối thân thể tổn hại cũng không phải cố định, có người sẽ thai điếc, có người sẽ mù, có người thậm chí sẽ toàn thân tê liệt. Bất quá cái kia dược hiệu ở ta trên người còn không có tới kịp hoàn toàn thể hiện ra tới, lại ra một ít việc, cái kia dược đối ta ảnh hưởng ngược lại là nhỏ nhất. Hơn nữa, ta năm đó mới 8 tuổi, cho nên chỉ phục nửa viên. Cái này xấu ngọc đan dược hiệu lại không phải một thêm một đơn giản như vậy, chỉnh viên thuốc viên hiệu quả cùng nửa khác xưa đâu bằng nay. Bất quá! Này đối lao nhân tới nói cũng không có gì khác biệt đi, hắn cũng chưa chắc có thể chống được độc tính hoàn toàn phát ra thời điểm. Mục thanh y gì hề như mày nói, nếu chính như ngươi theo như lời, bệ hạ hiện tại nên chuẩn bị nối nghiệp người sự tình, vì sao hắn còn muốn đem đoan vương sự tình áp xuống tới? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hắn phía sau? Anh em bất hòa sao? Dung cẩn cũng đi theo như mày, trầm mặt trong chốc lát mới hử nhẹ một tiếng nói, suýt nữa bị lao nhân lửa. Hắn nếu là thật phục xấu Ngọc Đan Chỉ biết sợ ta nhìn ra tới trốn đến càng xa càng tốt, như thế nào còn sẽ đặc biệt chạy đến Phụng Thiên phủ tới. Thanh Thanh không cần lo lắng, bổn vương sẽ hảo hảo rõ ràng. Hiện tại, vẫn là nghe lão nhân đem Mộ Dung Dục giải quyết, miễn cho lại ra cái gì phong ba. Mộ Dung Dục thật là sống được lâu lắm. Mục Thanh Y lìa khẽ gật đầu, nói, ta đã biết. Phụng Thiên phủ lại lao, u ám ánh nến hạ Mộ Dung Dục thất thần ngồi ở có chút hỗn độn thảo đối thượng. Suy sụp thần sắc làm người hoàn toàn nhìn không ra một năm trước hắn vẫn là Hoa quốc nhất cụ danh vọng lục hoàng tử cung vương điện hạ. Nhìn trước mắt đen tối không rõ ưu lãnh nhà tù, mộ dung dục đã hoàn toàn không biết chính mình còn có thể làm cái gì, còn có thể tưởng chút cái gì. Kỳ thật hắn trong lòng đã sớm minh bạch, ở lúc trước đáp ứng đoan vương thoát đi Hoa quốc thời điểm hắn cũng đã xong rồi, chỉ là hắn không cam lòng muốn ra sức dây dưa thôi. Nay một năm tới khổ tâm kinh doanh, thật cẩn thận, kết quả là lại vẫn như cũ là công dã tràng. không tự chủ được.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 Hắn có phải hay không sớm đã cưới cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, vẫn như cũ an tâm làm hoa quốc cùng vương, sớm đã nhi nữ thành đàn. Đáng tiếc trên đời này trước nay liền không có cái gì nếu hắn hại cố gia, phong cảnh nhất thời đổi lấy lại là cố gia người điên cuồng bảo hộ mẫu phi đệ đệ thê tử chết oan chết uổng, chính mình chật vật thoát đi hoa quốc. Hắn hãm hại mặc vẫn tình đoạt được dược vương cốc chủ chi vị, cuối cùng lại là bị dược vương cốc người lợi dụng cùng phản bội. Thật sự là ứng câu nói kia, không phải không báo thời điểm chưa tới sao? vẫn ca, chờ tới rồi ngầm, ngươi sẽ tha thứ ta sao? chống giống nhà tù, mộ dung dục thanh âm sâu kín quanh quẩn, kéo kẹt. nguyên bản nhắm chặt nhà tù đại môn từ bên ngoài bị người mở ra, mục thanh y lìa nâng một bầu rượu bước chậm đi đến, đi đến nhà tù ngoại bình tĩnh nhìn mục thanh y lìa, mộ dung dục có chút ngẩn ngơ nhìn nàng, chậm rãi lại đem ánh mắt chuyển qua nàng trong tay bầu rượu thượng, thần sắc khẽ biến, đã thẩm xong rồi sao? tùy tay đem bầu rượu phóng tới một bên trên bàn. Một thanh y lìa ngồi xuống bình tĩnh nói, cái gọi là thẩm vấn, vốn chính là cái cờ hiệu mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Hoàng gia như thế nào sẽ làm như vậy dèm pha có cơ hội truyền lưu đi ra ngoài? Mộ Dung Dục không khỏi cười thảm, cho nên ngươi muốn ta chỉ chứng đoan vương, cũng bất quá là muốn phá hư hắn thanh danh. Cuối cùng tội danh vẫn là rơi xuống ta trên người. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình oan uổng sao? Mục thanh y lìa thiên đầu, có chút kỳ quái hỏi, mặc kệ dung diễm có thể hay không để tội. Mộ dung dục sai người đọc sát trang vương sự tình tổng vẫn là sự thật. Mộ dung dục sửng sốt, rốt cuộc lắc đầu nở nụ cười, người nói đúng, ta không an. Dây rủa lâu như vậy, hắn đều có chút không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì ở kiên trì. Nguyên lai like từ hắn rời đi hoa quốc kia một khắc bắt đầu, hắn chính là người khác gâm thầm một viên tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ thôi. Có chút bi ai cười cười, mộ dung dục thậm chí có chút hận chính mình lúc trước vì cái gì không trực tiếp chết ở hoa quốc tính. Mộc thanh y gì thản nhiên chấp khởi bầu rượu hướng đã bị đổ rượu, một bên nhàn nhạt nói, cung vương nhưng còn có cái gì muốn hỏi. Mộ dung dục lúc nào cũng nhìn trầm chầm, chầm mộc thanh y gì, chầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Vấn đề này mộ dung dục hỏi qua không ngừng một lần, lại trước nay đều không có được đến quá chân chính đáp án, hắn muốn biết, chính mình rốt cuộc bại cho ai? Thật là chấp nhất ta, mộc thanh y có chút buồn cười, ta là ai có như vậy quan trọng sao? Mộ dung dục không nói. Nhưng là gắt gao nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng đã thuyết minh hắn ý tưởng. Một thanh ý lìa mày đẹp hơi trọn, dơ tay kéo xuống trên đầu vãn khởi sợi tóc. Nhu thuận tóc đen rũ xuống, đem nguyên bản liền tinh xảo vô cùng dung nhan phụ trợ càng thêm nu mỹ. Nguyên bản mộ dung dục còn không rõ nàng này cử ý gì, nhưng là thực mau. Đương nàng dơ tay hủy diệt trên mặt dịch dung khi mộ dung dục mới khiếp sợ phát hiện trước mắt chính mình vẫn luôn cho rằng bạch ý thiếu niên thế nhưng là một cái nhu nhược thiếu nữ. Người, người là một thanh Mộc Thanh Y Nhiệt, ngươi lai, like, Trương Thanh chính là Mộc Thanh Y Nhiệt, Cố Lưu Vân chính là Mộc Thanh Y Nhiệt, không đúng. Ngươi nếu là Mộc Thanh Y Nhiệt, bổn vương tự hỏi cùng ngươi không có gì thâm cừu đại hận. Mộ Dung Dục cắn răng chừng mắt trước mỹ lệ thiếu nữ. Tuy rằng Mộ Dung An lui hắn cùng Mộc Thanh Y Nhiệt sự, nhưng là kia cũng quái không đến hắn trên người. Nhưng là Mộc Thanh Y Nhiệt vẫn luôn nhằm vào lại đều là hắn, thất đệ, thất đệ cũng là bị ngươi hại chết. Mộc Thanh Y Nhiệt câu môi cười nói, là lại như thế nào? Người rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi tuyệt không phải một thanh y diệp. Mộ Dung Dục giận dữ hét. Mục Trường Minh tuyệt đối không có bản lĩnh dưỡng ra như vậy nữ nhi tới. Trước mắt giải quá một bộ mục thanh y diệp bộ dáng nữ nhân tuyệt đối không phải là một thanh y diệp bản nhân. Mục thanh y gì thở dài một tiếng, thấp giọng ngâm nói: nhớ thiểu hoa hề, Ngộng thành Hương dáng chân ai hề, thâm như xương, ván hề hận hề, vinh thế khó quên. Quân đã vô đạo, quốc sao không vong. Mộ Dung Dục sắc mặt biến đổi. Khiếm sợ nhìn chầm chằm trước mắt thiếu nữ ngươi Ngươi là Cố Vân Ca Chuyện này không có khả năng Cố Vân Ca đã chết Cố Vân Ca đã chết Hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng đi vào biển lửa Thiêu liền thi cốt đều tìm không thấy Chẳng lẽ có người cứu nàng Không Mộ dung dục thực mau bình tĩnh xuống dưới Cố Vân Ca năm nay đã 19 tuổi Nhưng là trước mắt nữ tử lại rõ ràng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, Căn bản là không có khả năng là Cố Vân Ca Loại này thời điểm còn muốn gạt bổn vương, có ý tứ sao? Mộ Dung Dục có chút phẫn nộ cười lạnh. Mục Thanh Y lìa rũ mi cười nhạt ngươi cũng nói, ngươi đều phải đã chết, ta còn lừa ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, ta nếu thật là Thanh Y lìa, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bắt được cố gia sản nghiệp? Ngươi tìm thật lâu đi, hẳn là cũng không phải không có đem chủ ý đánh tới Thanh Y lìa trên người. Rốt cuộc từ cố gia xét nhà lúc sau nàng cũng coi như là trừ bỏ biểu ca bên ngoài duy nhất cùng cố gia có quan hệ người cố gia ngươi ngươi thật là vân ca ngươi như thế nào sẽ mộ dung dục ngơ ngẩn nhìn nàng một thanh y cười nói ta nếu là đã chết ngươi như thế nào sẽ có hôm nay không phải nói ta nếu là bất tử ngươi như thế nào sẽ có hôm nay thanh y để thân phận sắp thật so cô vân ca thân phận dùng tốt nhiều không phải sao ngươi là trở về tìm ta báo thù Mộ dung dục trầm giọng hỏi ngươi thật là vân ca. Một thanh y gì bưng lên chén rượu bước chậm tiến lên, lại cười nói ta là tới, cho ngươi tiến đưa. Uống này ly, từ đây ngươi ta ân đoán hai tiêu. Mộ dung dục có chút thất thần nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, dần dần mà cùng trong trí nhớ cố vân ca trọng điệp lên. mục thanh y gì lớn lên muốn là có vài phần giống cố vân ca, hắn còn nhớ rõ có đoạn thời gian hắn nhìn đến một thanh y tổng cảm thấy quen mắt giống nhau chỉ sợ lúc ấy cảm thấy quen mắt không chỉ là một thanh ý rìa dung mạo còn có cố vân ca khí chất nhìn trước mắt cười nhạt doanh doanh bưng chén rượu nữ tử thiếu niên khi hắn đã từng cũng tưởng tượng quá chờ đến chính mình cùng vân ca đại hôn động phòng hoa trúc chi dạ nàng ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới chiều chính mình nâng chén kính rượu uống này ly nguyện ngươi ta từ đây bạch đầu giai lão mộ dung dục vươn tay đi lấy một thanh ý gì trong tay chén rượu lại ở sắp sửa chạm được tay nàng thời điểm đột nhiên về phía trước ôm đồn hướng một thanh ý gì. vèo Mục Thanh Y chỉ gian một đạo ngân quang bắn ra, đồng thời ly trung rượu bát hướng về phía Mộ Dung Dục trên mặt. Mộ Dung Dục này nhìn như toàn lực một chảo thế nhưng thất bại. Chờ hắn tránh đi ám khí lại vọng qua đi, mục Thanh Y đã thối lui đến hắn xúc không đến địa phương, lạnh lùng cười nhìn hắn. "Vân ca, ngươi thật sự như vậy hận ta sao?" Mộ Dung Dục nhìn nàng thấp giọng nói. Mục Thanh Y cười lạnh một tiếng, "Ta không hận ngươi, chỉ là muốn ngươi chết mà thôi." Mộ Dung Dục, "Ta nếu tồn tại, ngươi có thể nào bất tử?" Ngươi nếu là bất tử, ta phụ tổ cùng tộc nhân vong linh như thế nào có thể an? Không, Vân ca. Ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta đi. Mộ Dung Dục bắt lấy song sắt cầu xin nói. Một thanh y có chút thất vọng lắc lắc đầu cố ra thua ở trong tay của ngươi, thật sự là vô cùng nục nhã. Ngươi sợ chết sao? Ngươi như thế nào biết người khác không sợ chết? Cố ra người đều đã chết, ngươi còn sống làm gì? Làm ngươi thấy một người như thế nào? Tu Trúc, Tiến Bảo. Hạ tu trúc đẩy cửa tiến vào, cũng không có mang mặt nạ lạnh lùng rung nhan làm mộ rung rục liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhiên vân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Hạ tu trúc đạm nhiên nói, phụ bệ hạ thánh dụ tội nhân dục phản quốc vô xá, chu. Mục thanh y gì đạm đạm cười, nói, tu trúc, nơi này giao cho ngươi. Hạ tu trúc gật đầu, thuộc hạ cảm tạ tiểu thư. Mục thanh y gì vây vây tay, xoay người bước chậm đi ra ngoài. Không, vân ca, ngươi đừng đi. Vân ca mộ rung dục hoảng sợ kêu lên Hạ tu trúc hơi hơi như mày Lại không có hỏi nhiều cái gì Chỉ là thần sắc im lặng nhìn trước mắt thần sắc hôi bại nam nhân Ra cửa Mục thanh y thật sâu mà hít vào một hơi Chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều Có một loại rộng mở thông suốt cảm giác Trừ bỏ hoa hoàng Lúc trước hại cố ra người rốt cuộc đều chết sạch Tuy rằng không có thân thủ hiểu biết mộ rung dục Nhưng là mục thanh y cảm thấy này đã không quan trọng Quan trọng là Từ đây trên đời này không còn có mộ dung dục người này. Mà nàng. Cũng tìm được rồi cùng thù hận hoàn toàn bất đồng tồn tại ý nghĩa. Thanh thanh. Dung cần bước nhanh đi tới, tiếp được trên người áo choàng khoác ở trên người nàng, liền đầu đầu phát cùng nhau che lại lên, thời tiết thay đổi, tiểu tâm cảm lạnh Một thanh y lìa bất đắc dĩ cười, đi thôi, chúng ta trở về. 160 mạc vấn tình đã đến. Trở lại cố phủ thời điểm, trong phủ lại có một cái ngoài ý liệu người chờ bọn họ. Một thanh y gì nhìn ngồi ở trong đình viện cây mai hạ, một thân bạch y gì thắng tuyết lạnh nhạt nam tử, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên lại cảm thấy có chút minh bạch. Mặc Văn Tỉnh, một thanh y gì thông đi lên trước, bạch y gì nam tử đứng dậy nhàn nhạt gật đầu, đúng là hồi lâu không thấy Mạc vẫn Tỉnh. Đối với Mạc Văn Tỉnh có thể tìm tới môn tới một thanh y gì tuy rằng có chút kinh ngạc lại không thập phần khiếp sợ, Dược Vương cốc chủ luôn là sẽ có một ít bất đồng với người khác thủ đoạn. Cho nên lúc này Mạc Vấn Tình nhìn nàng cùng dung cẩn đứng chung một chỗ trên mặt cũng không có nửa phần kinh ngạc chi sắc. Mộc thanh y lìa Mặc Mạc Vấn Tình gật đầu nói, hồi lâu không thấy. Mộc thanh y gì rũ mi cười, nói, Mạc Cốc Chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra làm ta thập phần kinh ngạc. Mạc Vấn Tình đánh giá nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, dịch dung cũng là có sơ hở. Ngươi là nữ tử, dịch dung thành nam tử càng không thể toàn vô sơ hở. Mộc thanh y gì trong lòng bất đắc dĩ? Chỉ có thể ở trong lòng đối Mạc Vấn Tình cao thâm ý thuật âm thầm tháng phục Chỉ sợ so với Linh Xu cùng những cái đó cái gọi là danh y gì hề, Mạc Vấn Tình bản lĩnh cao không ngừng một chút. Phải biết rằng, cho dù là hạ tu trúc như vậy mắt sáng như đốc nội công cao thủ cũng là tìm được nàng mạch đập mới biết được nàng thân phận thật sự. Mà Mạc Vấn Tình lại là xem một cái liền đến ra kết luận. Mạc cốc chủ là khi nào đến kinh thành. Mục Thanh y gì tò mò hỏi. Mạc Vấn Tình trần chờ một chút, nói. Vừa qua khỏi xong năm ta liền đến kinh thành. Thì ra là thế. Khó trách Mạc Vấn Tình nhanh như vậy là có thể tìm tới nàng còn có thể biết nàng thân phận thật sự. Chỉ sợ mấy ngày nay trong kinh thành trò khôi hài hắn đều xem ở trong mắt. Chỉ là Mạc Vấn Tình trời sinh tính lạnh nhạt, đối những việc này đều không chút nào để ý thôi. Dung Cẩn đi tới đem một thanh ý đi vào chính mình bên người. Một bên nhướng mày nói, Mạc Cốc Chủ hôm nay tới đây, là vì chuyện gì? Mạc Vấn Tình bình tĩnh nói, ta đã không phải dược vương Cốc Chủ. Không cần như thế xưng hô. Ta là vì Mộ Dung Dục mà đến." Dung Cẩn chớp hạ mắt, nhướng mày nói, "Ngươi đã tới chậm, Mộ Dung Dục đã chết. Ngươi nếu là vì Mộ Dung Dục sao không trực tiếp đi Phụng Thiên phủ ngược lại muốn ngồi ở chỗ này? Nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng." Mạc Vấn Tình đạm nhiên gật đầu nói, "Ta biết hắn đã chết, ta tới vì hắn nhặt xác. Nghĩa phụ cứu ta một mạng, dưỡng ta lớn lên, ta cứu hắn một mạng, đem dược vương cốc còn cho hắn, thế hắn nhặt xác." Nghe người nào đó không hề phập phòng ngữ khí, cho dù là dung kiểu công tử cũng nhịn không được chiều chiều khoe miệng. Cảm tinh mạc vấn tình chính là ở chỗ này chờ cấp mộ dung dục nhặt xác. Dung kiểu công tử nhưng thật ra không có bụng dạ hẹp hòi đến cùng một khối thi thể không qua được nông nỗi. huống chi, vì một khối thi thể đắc tội một vị sử độc đại tông sư, này quả thực là chính mình cùng chính mình không qua được. Không thành vấn đề, quay đầu lại buồn vương làm người đem mộ dung dục thi thể cho người đưa ra thành. Bất quá. Muốn 10 ngày sau. Hiện tại thời tiết không nhiệt, trước phóng 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề đi. Dung cẩn nhướng mày nói. Mặc vấn tình không sao cả gật gật đầu, chẳng lẽ dự vương cho rằng hắn sẽ nhìn xem mộ dung dục chết sạch sẽ không có, không chết hoàn toàn nói lại cứu trở về tới. Đừng nói Phụng thiên phủ người xuống tay sẽ không như vậy đại ý, liền tính mộ dung dục thật không chết sạch sẽ hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Hắn đã sớm nói qua, mộ dung dục người như vậy, căn bản không xứng làm hắn ra tay. Với lúc, ta còn có khác sự tình muốn làm. Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, Mục Thanh Y lìa đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, trần chừ một chút hỏi, nhưng có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương? Mạc Vấn Tình nhìn nàng, Bình đạm nói, Linh Xu trưởng lão, phản bội dược vương quốc Sắt! Mục Thanh Y lìa vô chán, quả nhiên không chuyện tốt. Bất quá! Chỉ là sát Linh Xu nói. Đảo cũng không cái gọi là, nói vậy kinh thành tình huống Mạc Cốc Chủ đều rõ ràng, Ngụy Công Tử cùng Thanh Y Gì lược có giao tình. Còn thỉnh Mạc Cốc Chủ không lấy làm phiền lòng. Tuy tiện, bổn vương cùng thanh thanh cùng nữ nhân kia không có gì giao tình, hảo tẩu không tiễn, dung cẩn lười biếng nói, mặc vấn tình gật gật đầu, đã quên liếc mắt một cái một thanh y yền nói, ngươi lần trước cùng ta nói mời ta cứu người, ta thấy được, mục thanh y yền ngẩn ra, ngươi nhìn thấy bọn họ, bọn họ còn hảo, mặc vấn tình nói, ta đi bước di tộc hái thuốc thời điểm gặp được bọn họ, bọn họ tựa hồ là muốn đi tìm thứ gì, bước di tộc, mục thanh y yền như mày, nàng không có gặp qua bước di tộc người nhưng là ở sách cổ thượng có ghi lại bước di tộc thế cư phương nam nóng bước nơi nấp trong núi sâu bên trong không cùng người ngoài đi về đại ca cùng biểu ca đi loại địa phương kia có thể tìm thứ gì bọn họ một thanh ý có chút lo lắng đại ca một lần văn nhân biểu ca lại trúng độc trong người mặc Vân tình nhàn nhạt nói ta thế mộ dung hy xem qua hắn độc cũng giải không sai biệt lắm chỉ cần một thứ liền có thể toàn bộ loại bỏ tuy rằng hắn trúng độc lâu ngày khó tránh khỏi ảnh hưởng số tuổi thọ nhưng là nếu tinh với điều trị nói Sống hôn khắc mệnh chi năm luôn là không thành vấn đề. Ta cũng là vì cái này, mới đến kinh thành. Dung Cẩn như mày, ngươi yêu cầu cái gì? Buồn vương phái người đi tìm. Xấu Ngọc Đan. Mạc Vấn Tình nói. Một thanh ý gì trong lòng nhảy dựng, xấu Ngọc Đan không phải đối thân thể có hại. Hơn nữa Mạc Vấn Tình có chút ngoài ý muốn nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới một thanh ý gì sẽ biết cái này. Xấu Ngọc Đan sự tình đừng nói người bình thường không biết, chính là thiên gia hoàng tử cũng không nhất định tất cả đều biết. Nếu không phải dung cẩn năm đó dung quá, chính là hắn cũng là không biết. Mạc Vân Tình mày kiếm hơi trọn, tựa hồ đối này thập phần kinh thường, xấu ngọc đan ở người khác trong tay tự nhiên đối người có hại. Ngụ ý, ở trong tay hắn liền sẽ rất là bất đồng. Thấy một thanh ý liền ngưng mi không nói, Mạc Vân Tình do dự một chút mới đạm thanh giải thích nói, xấu ngọc đan muốn là dược vương cốc đời thứ nhất cốc chủ nghiên cứu chế tạo. Nhưng là truyền đến bốn đời thời điểm phương thuốc bị người trộm đi, tràn trọc chạy vào hoàng gia. Sấu Ngọc Đan bản thân liền đối nhân thể có hại thả vi phạm lẽ trời, cho nên dược vương cốc trung ký lục cũng không nhiều lắm, lúc sau dược vương cốc trung cũng đã không có. Vi phạm lẽ trời, nói như thế nào? Mục Thanh Y liền ngạc nhiên nói. Mạc Vân Tình hờ hững nói, Sấu Ngọc Đan trung có một vị thuốc dẫn là âm năm âm tháng âm ngày xuất thân hải đồng huyết, bởi vậy cũng không tốt luyện chế. Nhưng là, theo ta được biết 19 năm trước, Tây Việt hoàng thất đã từng luyện chế một lọ, tổng cộng hẳn là có 4 viên. Dung Cẩn sắc mặt có chút âm trầm. Châm giọng nói, Bổn Vương đã biết, Bổn Vương bắt được lúc sau liền sẽ giao cho ngươi. Mặc vấn tỉnh gật gật đầu, thấy không có gì sự liền xoay người đi ra cửa. Hoàng cung thanh hòa điện, Tây Việt đế mới vừa trở lại trong điện thân mình một khuynh suýt nữa ngã quỷ ở giường nệm thượng. Đi theo phía sau tưởng bần kinh hái vội vàng tiến lên đỡ lấy, Bệ hạ. Bệ hạ ngươi thế nào? Nô tài, nô tài truyền thái y y hả đến đây đi. Tây Việt đế ngồi vào ở giường nệm, lắc đầu nói, không cần, chấm trong lòng hiểu rõ. Chính là nhìn Tây Việt đế khó coi sắc mặt, Tưởng Bân chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu bệ hạ thân thể liền bắt đầu không hảo, chỉ là vẫn luôn đều lén gạt đi thôi. Bệ hạ chính mình bản thân đó là một thế hệ cao thủ, đối thân thể của mình tình huống tự nhiên cũng là rõ ràng. Tây Việt đế dựa vào giường nệm có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, phất tay muốn Tưởng Bân lui ra. Tưởng Bân tuy rằng lo lắng lại cũng không dám làm trái, chỉ phải nơm nớp lo sợ lui đi ra ngoài. Kim Bích Huy hoàng trong cung điện một mảnh u tĩnh. Chỉ có lư hương trầm hương phiêu khởi nhiều lần khói nhẹ. Tây Việt đế rất rõ ràng, thân thể hắn duy trì không được bao lâu, nhưng là... Những cái đó nghiệt tử lại là một cái so một cái không nên thân. Nguyên bản cho rằng Lão Tứ còn xem như cái tốt, hiện tại xem ra cũng là không được. Lão Nhị Lão Đại Chết cùng hắn cũng thoát không được quan hệ, Nam Cung ra ở trong quân ảnh hưởng quá thịnh, nếu là lại làm Lão Nhị bước lên đế vị. Chẳng lẽ muốn ở những cái đó tiểu nhân bên trong trọng? Nhưng là những cái đó tiểu nhân chỉ sợ là áp không được lao tứ cùng lao nhị. Còn có một cái lao tam. Dung trương, Tùy thời tùy chốt như hổ rình ngồi. Chứ phi, đem phía trước kia mấy cái đều giết. Tây Việt đế giả mua dung nhan chảy ra một tia sát ý. Còn có. Còn có hắn tiểu cửu, Tiểu cửu mấy ngày nay nhưng thật ra tiến bộ. Tây Việt đế như mày. Giữa mày hiện lên một tia nhàn nhạt hối hận chi ý. Tây Việt đế mở to mắt. Tràn đầy nếp nhăn tay chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu xanh lục tiểu bình xứ. Có chút run rẩy từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên, một cổ nhàn nhạt thanh hương tức khắc tràn ngập ở trong mũi, màu trắng ngà thuốc viên nhìn qua làm người cảm thấy sạch xem mà thuần triệt. Lấy trẻ con máu như vậy lánh khốc huyết tinh phương thức luyện chế ra tới đan dược thế nhưng là màu trắng, lại cũng không thể không làm người kinh ngạc cảm thán dược vương cốc bản lĩnh. Nhìn trong tay thuốc viên, tây Việt đế trong mắt dần hiện ra rãy rùa chi sắc. Từ năm trước bắt đầu thân thể hắn cũng đã bắt đầu dần dần hỏng mất. Cho nên hắn mới như vậy vội vàng muốn tìm được kiểu tiêu tiên tri, nhưng là... dùng này xấu Ngọc Đan cố nhiên có thể làm hắn lại kéo một đoạn nhật tử, lại cũng tuyệt không sẽ vượt qua một năm. Quan trọng nhất chính là, này một năm chung sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng làm một đời kiêu ngạo Tây Việt đế không thể chịu đựng được. Cùng với như vậy kéo dài hơi tàn, hắn tình nguyện đã chết. Giơ tay, một lần nữa đem thuốc viên thả lại tiểu bình sứ trung. Tây Việt Đế giản ngồi trong mắt hiện lên một tia sắc bén mũi nhọn. "Thôi, khiến cho chấm đến xem các ngươi có thể làm được cái gì trình độ." Thức mau, một cái cực kỳ bí ẩn tin tức, lấy các loại bí ẩn phương thức truyền tới mỗi một cái hẳn là biết đến người trong hai. Tây Việt Đế đã nghỉ ngơi truyền ngôi di chiếu, liền đặt ở Thanh Hòa Điện trung kiến cực tuy du tấm biển mặt sau. Tuần Vương phủ thư phòng. Dung Chương dựa vào ghế dựa ngồi ở án thư mặt sau, gây ốm khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt mỏi mệt chi ý ngụy vô kỷ đứng ở trước mặt có chút lo lắng nhìn hắn nói nghĩa phụ xin bảo trọng thân thể dung trương xua xua tay nói bổn vương không có việc gì ngươi nói tin tức là thật ngụy vô kỵ ngưng mi nói tin tức là từ thanh hòa điện truyền ra tới hẳn là là thật nếu là nghĩa phụ không yên tâm vô kỵ tự mình tiến cung đi xem không dung trương lắc đầu nói này tin tức truyền đến quá đột nhiên rất có thể là cái bẫy dập nhưng là này ít nhất chứng minh phu hoàng thân thể xác thật là chịu không nổi nhiều năm như vậy Cũng nên đến lúc đó Nếu là lại như vậy đi xuống Bổn Vương thật sự không biết Cuối cùng rốt cuộc là hắn háo đã chết ta Vẫn là ta mà đã chết hắn Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào Cái kia vị trí nhất định phải là cẩn Nhi Khu khu nói nơi này Dung Trương nho nhã Dung Nhan có chút vạt mèo Tựa hồ mang theo rất nhiều hoài niệm cùng thống khổ Nghĩa phụ Không có việc gì Dung Trương trầm giọng nói cẩn Nhi bệnh điều tra ra sao Rốt cuộc là chuyện như thế nào Ngụy vô Kỵ Trầm giọng nói dự vương 8 tuổi năm ấy chúng kích độc vì kéo dài thời gian đã từng dùng quá nửa viên xấu Ngọc Đan nhưng là vấn đề lớn nhất hẳn là ra ở hắn 12 tuổi bị thích khách bắt cóc kia một năm tựa hồ là ở mất tích ngắn ngủn hai tháng thời gian dự vương liền có được thường nhân vài thập niên cũng luyện không ra tuyệt thế võ công nhưng là cũng là từ dự vương trở về lúc sau mới bắt đầu thường xuyên sinh bệnh mỗi cách mấy tháng đều có một đoạn nhật tử không thể gặp người nhưng có biện pháp trị liệu dùngương hỏi Ngụy vô Kỵ nói Tạm thời còn không rõ ràng lắm, dự vương căn bản không được người khác thế hắn trần trị, thượng một lần Linh Xu cũng thay hắn đem quá mạch, nhưng là không có gì manh mối. Linh Xu nói, chỉ có Mạc Vấn Tình mới có khả năng có biện pháp. Dung Trương gật gật đầu nói, việc này trước gắt xuống, chờ đến kinh thành sự tình bùi bẩm rơi xuống đất lại tìm Mạc Vấn Tình. Là, nghĩa phụ. ngụy vô kỵ gật đầu đáp, như vậy nghĩa phụ, di chiếu sự tình, chúng ta liền tính xem này biến sao. Dung Trương lắc đầu nói, không. Hiện tại trước mặt kệ di chiếu Hiện tại quan trọng là Trang vương cùng đoan vương Chỉ cần trừ bỏ này hai người Mặt khác đều không đáng để lo Nghĩa phụ là tính toán Dung trương cười lạnh nói Cũng nên làm buồn vương chân chính kiến thức một chút dược vương cốc bản lĩnh Cái kia linh su Lúc này đây sẽ không lại làm buồn vương thất vọng rồi đi ngụy vô kỵ trong lòng vừa động Nghĩa phụ là nói Vẫn là dùng độc Biện pháp không sợ dùng lão Chỉ cần có dùng là được Dung trương nhàn nhạt nói Ngụy vô kỵ nghi ngờ nói, này, trang vương phủ chỉ sợ có phòng bị, không dễ dàng như vậy đã thủ. Dung cẩn cười lạnh nói, ai nói phải đối trang vương xuống tay? Rút tuổi dưới đáy nổi. Ngụy vô kỵ đáy mắt không khỏi chấn động, nghĩa phụ ngươi là nói. Dung trương khẽ gật đầu, đi làm đi. Ngụy vô kỵ do dự một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu hưng tiếng nói, vô kỵ linh mệnh. Trở lại Ngụy phụ trung, Ngụy vô kỵ chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, ngơ ngẩn nhìn trống rỗng ngoài cửa sổ không cấm cười khổ. Vinh sát đệ, đệ sát huynh, phu sát tử, tử giết cha. Đây là cái cái gì thế đạo a? Công tử. Ngoài cửa truyền đến một tiếng mềm nhẹ huyền chuyển thanh âm, Linh Xu bưng trà bánh đi tới cửa, nhẹ giọng cười nói, ta có thể tiến vào sao? Ngụy Vô Kỵ bay nhanh thu liễm trên mặt thần sắc, lại là cái kia phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế Ngụy công tử. Nhìn thoáng qua ngoài cửa, Đạm Nhiên nói, vào đi. Linh Xu bước vào thư phòng, đem trà bánh phóng tới Ngụy Vô Kỵ trước mặt trên bàn, Ôn Nhu cười nói, Công tử hai ngày này tâm tình không tốt sao? Như thế nào một người ngồi ở trong thư phòng phát lúc đầu? Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh nhìn nàng thu xếp hết thảy, phản phất là cái hiền huệ thê tử giống nhau, trong mắt lại không có chút nào dao động, những việc này giao cho hạ nhân làm là được, người như thế nào tự mình đưa lại đây? Linh Xu thanh nguyện cười, sóng mắt doanh doanh nhìn Ngụy Vô Kỵ nói, Linh Xu chỉ là muốn vì công tử làm một ít khả năng cho phép sự tình mà thôi. Tử, 6 năm trước gặp được công tử, Linh Xu liền Hiện giờ rốt cuộc có thể tùy hầu công tử bên người, Linh Xu chỉ cảm thấy vạn phần vui mừng. Ngụy Vô Kỵ nhìn nàng nói, ngươi thân là dược vương cốc trưởng lão, thân phận tôn sùng. Đi theo ta bên người chỉ biết ủy khuất ngươi. Linh Xu ánh mắt buồn bã, có chút yêu thương nói, công tử là ghét bỏ Linh Xu sao? Linh Xu mặt dày, như cũng không thể cầu được công tử một tia lọt mắt xanh. Ta không để bụng cái gì dược vương cốc trưởng lão, cũng không để bụng cái gì bản tay trắng quan âm thanh danh. Nếu không phải muốn vì công tử phân ưu, Linh Xu cần gì phải muốn những cái đó hư danh năm đó Linh Xu cũng là cái xuân xanh thiếu nữ lần đầu tiên xuất cốc rèn luyện liền vì ngụy vô kỵ cứu từ đây một viên phương tâm rừng ở ngụy công tử trên người biết ngụy vô kỵ lòng mang chí lớn tính toán phi tiểu nàng chậm chạp không chịu hồi cốc thật cẩn thận kinh doanh bàn tay trắng quan âm thanh danh trở lại dược vương cốc lúc sau thu liêm trong cốc quyền lợi thậm chí không tiếp vì thế lợi dụng chính mình biểu muội tô vấn đuổi đi cũng không tốt khống chế mạc vấn tình Thậm chí còn hại chết trước đây quốc chủ lưu tại trên đời duy nhất huyết mạch, làm dược vương quốc mạc thị huyết mạch từ đây không tồn tại trong thế. Linh Xu là cái cực thông minh nữ tử, nàng rất rõ ràng lấy sắc thở người nhược điểm. Nàng cũng là một cái kiêu ngạo nữ tử, nàng khinh thường với như thiên lăng như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào ngụy vô kỵ. Nhìn như vạn thiên sùng ái ở một thân, kỳ thật tùy thời đều có thể bị vứt bỏ. Nàng muốn trở thành ngụy vô kỵ bên người nhất không thể thiếu cùng nể trọng kia một cái. Mấy năm nay Lợi dụng nàng ở trong chốn giang hồ nhân mạch vì Ngụy Vô Kỵ âm thầm mở rộng thế lực, thậm chí là vì Hàn Tuyết lâu thăm lấy tình báo. Mà lúc này đây ở kinh thành sự tình nàng càng là làm vô cùng xinh đẹp. Hiện giờ Trang Vương Trúng Độc, tuy rằng ôm lấy một cái mệnh nhưng là chú định vĩnh viễn vô pháp khỏi hẳn, Đoan Vương lưng đeo như hại huynh trưởng hiềm nghi, căn bản vô pháp rửa sạch. Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh đánh giá Linh Xu, sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, mấy năm nay, vất vả ngươi Linh Xu trong lòng mừng thầm, đang muốn khiêm tốn vài câu Cửa truyền đến Thiên Lăng, tiểu Nhu thanh âm, "Vô Kỵ, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nguyên bản ôn nhu như nước thanh âm ở nhìn đến Ngụy Vô Kỵ trước mặt nữ tử khi tức khắc trở nên bén nhọn chói tai. Thiên Lăng tái nhợt mặt nhìn Linh Xu, trong tay bưng khay tay không khỏi nắm chặt, tinh tế như ngọc ngón tay đốt ngón tay trắng bệnh. Linh su du mắt, nhàn nhạt nói, "Thiên Lăng cô nương, ngươi cũng cấp công tử đưa trà bánh lại đây." Thiên Lăng lúc này mới nhìn đến Ngụy Vô Kỵ trước mặt trên bàn bày nước trà cùng tinh xảo điểm tâm. Vừa thấy liền biết không phải trong phủ đầu bếp làm, hiển nhiên là Linh Xu tự mình xuống bếp. Thiên lăng khẽ cắn môi anh đạo, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Linh Xu đối ngụy vô kỵ tâm tư không cần xem đều có thể đủ đoán được. Cho tới nay mới thôi, Linh Xu cũng là cho nàng cảm giác uy hiếp lớn nhất một nữ nhân. Dung Mạo cùng nàng không phân cao thấp không nói, Linh Xu vẫn là trong chốn giang hồ có tiếng nữ thần y địa, là dược vương gốc trường lão, nàng có thể giúp ngụy vô kỵ làm sự tình. Chính mình, cái này nha đầu xuất thân nữ tử là vĩnh viễn đều làm không được. Bởi vậy, Ngụy Vô Kỵ đối nàng cũng phá lệ nể trọng. Lúc này đây thậm chí trực tiếp làm nàng trụ vào trong phủ, tuy rằng Vô Kỵ cùng nàng giải thích quá là vì cái gì, nhưng là nàng vẫn là cảm giác bất an cực kỳ. Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt rằng có hai nữ nhân, đáy mắt xẹt qua một kia không kiên nhẫn. Thiên Lăng, vào đi. Thiên Lăng cắn môi đi đến, thật cẩn thận đem trong tay đồ vật đặt lên bàn, có chút ngượng ngùng nói. Nghe nói ngươi mấy ngày nay ăn uống đều không tốt, ta cố ý đi phòng bếp làm một ít ngươi thích canh. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt gật đầu nói, vất vả ngươi, phóng đi. Thiên lăng buông đồ vật, nhìn trước mắt hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn nói gì. Ngụy vô kỵ công sự nàng cũng đều không hiểu, thượng một lần khó được xen mồm một lần còn bị ngụy vô kỵ quăng một bát hai. Có chút kinh hoàng nhìn ngụy vô kỵ nói, các ngươi, ngươi cùng Linh Xu cô nương có chính sự muốn nói sao? Linh Xu cười nhạt nói, đúng vậy. Linh Xu có một số việc muốn cùng công tử thương lượng. Chỉ sợ muốn chậm trễ không lâu sau, Thiên Lăng cô nương cũng có chuyện muốn nói sao. Thiên Lăng có chút ưu hán nhìn nàng một cái, nhấp môi nói, là về hôn sự có chút địa phương còn muốn cùng vô kỵ thương lượng một chút, Linh Xu cô nương nếu là có rảnh không bằng cũng đi theo cùng nhau tham mưu một chút. Ngay vậy, Linh Xu dịu dàng rung nhằn cũng là ngẩn ra, nửa rũ đôi mắt hiện lên một tia nhuệ khí. Vô luận như thế nào, Thiên Lăng là ngụy vô kỵ công khai thừa nhận vị hôn thê, từ điểm này thượng. Liền thắng được nàng rất nhiều Cho dù còn không có thành thân, Thiên lăng cũng coi như là Ngụy ra nửa cái chủ nhân Ngụy vô kỵ như mày nói Thiên lăng, người đi về trước Trong chốc lát ta lại đi xem người Ta cùng Linh Xu có việc thương lượng Thiên lăng mảnh mai thân mình khẽ run lên Trong mắt nước mắt trong một thoáng liền Muốn lăn ra hốc mắt Nàng vội vàng túi đầu Thấp giọng nói Đúng vậy áp lực không được nước nở thanh tràn ra bên môi Thiên lăng xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài Trong thư phòng có một lát yên lặng Chỉ là như vậy yên lặng lại làm Linh Xu có chút bất an, công tử nàng biết vừa mới cùng Thiên Lăng tranh phong tương đối có chút quá mức bộc lộ mũi nhọn, Ngụy Vô Kỵ tất nhiên sẽ không cao hứng. Nhưng là đối với Thiên Lăng, nàng thật sự là trớ mắt. trừ bỏ mấy năm trước trùng hợp thế công tử Trấn Vân ẩn công tử nhất kiếm cho rằng, nàng cái gì cũng sẽ không, lại bởi vậy trở thành Ngụy công tử vị hôn thê. Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, mọi việc một vừa hai phải, Thiên Lăng là vị hôn thê của ta. Đúng vậy, Linh Xu thần sắc hơi ảm, thấp giọng đáp: "Đấy lòng lại có chút u hoán, chẳng lẽ vô luận nàng làm nhiều ít sự vẫn như cũ không thắng nổi Thiên Lăng ở trong lòng hắn địa vị sao?" Ngụy Vô Kỵ lúc này mới nói: "Ta xác thật có chuyện tìm ngươi." Linh Xu đôi mắt sáng ngời, Ngụy Vô Kỵ phân phó nàng làm việc, sau đó cảm thấy an tâm mà thoải mái. Bởi vì như vậy nàng mới có thể biết chính mình là bị Ngụy Vô Kỵ yêu cầu, công tử thỉnh phân phó. Ngụy Vô Kỵ lại không có vội vã nói chuyện, ngược lại nhìn phía ngoài cửa sổ, phương nào cao nhân? Nếu tới sao không ra tới vừa thấy. Một bộ bạch y liề bay xuống đạo quán trung, từ mở ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền tướng môn ngoại đỉnh viện đứng một người bạch y y nam tử, thần sắc lạnh nhạt như băng, một đôi mắt thanh hàn như cửu thiên trang lạnh. Linh Xu lại là hít ngược một hơi khí lạnh, thấp giọng nói: "Cốc chủ." Ngụy Vô Kỵ hít mắt, nhàn nhạt nói: "Nguyên lai là Mạc Cốc chủ, đại giá quang lâm tại hạ không có tử xa tiếp đón còn thỉnh thứ lỗi." Mạc vấn Tình khoanh tay mà đứng, thần sắc hờ hững từ Linh Xu trên người lảo qua. Ngươi ra tới, vẫn là ta đi vào." Linh Xu cắn chặt khóe môi, nguyên bản đỏ bừng môi đỏ cũng có chút trắng bệnh. Thanh Uyển trong mắt mang theo một tia sợ hãi. "Đúng vậy, cho dù là danh chấn giang hồ bản tay trắng con âm, cho dù nàng độc thuật cùng võ công đều thuộc nhất lưu, nhưng là nàng vẫn là bản năng liền sợ hãi Mạc Vân Tỉnh. Bởi vì quá rõ ràng lẫn nhau khoảng cách, cũng quá rõ ràng Mạc Vấn Tỉnh tính cách. Mạc Vấn Tỉnh trời sinh tính lạnh nhạt cũng không chỉ là bề ngoài lãnh khốc mà thôi, nếu nàng không ra đi nói Mạc Vấn Tình thật sự dám đem toàn bộ ngụy Phủ người toàn bộ độc chết. Ngụy Vô Kỵ hít mắt, trầm giọng nói, không biết Mạc Cốc Chủ đại gia Quang Lâm, có việc gì sao? Nếu là muốn khó xử Linh Xu cô nương nói, Linh Xu cô nương hiện tại nhà mình làm khách, còn thỉnh Mạc Cốc Chủ tự trọng Mạc Vấn Tình lại hiển nhiên cũng không có tâm tình cùng Ngụy Vô Kỵ nói chuyện với nhau, hơi hơi nâng lên tay nghiễm nhiên là muốn động thủ. Linh Xu vội vàng nói, Cốc Chủ, xin nghe thuộc hạ một lời y rằng Linh Xu biết Ngụy Vô Kỵ võ công xa so mạc Vấn tình muốn cao cường nhiều, nhưng là Mạc Vấn Tình kia xuất thần nhập hóa độc thuật lại làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Một cái võ công không tuổi dùng độc tông sư, trừ phi có thể một kích phải giết nếu không ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc hắn. Ngay cả Dung Cẩn đều không muốn trêu chọc Mạc Vấn Tình, huống chi là Linh Xu. Mạc Vấn Tình không nói, chỉ là đạm mạc nhìn nàng. Linh Xu cắn cắn khỏe môi chậm rãi đi ra thư phòng, nhìn đứng thẳng ở trong đình viện Mạc Vấn Tình, Linh Xu nói: Không biết cốc chủ có gì phân phó. Mạc Vân Tình nói, ta đã không phải dược vương cốc chủ, ngươi không cần như thế xưng hô ta. Mộ Dung Dục đã chết, ngươi như thế nào không chết đi. Chẳng lẽ cốc chủ là vì mộ Dung Dục? Linh Xu có chút kinh ngạc nói. Mạc Vân Tình khoanh tay mà đứng, mộ Dung Dục luôn là nghĩa phụ duy nhất huyết mạch, hắn tuy rằng đáng chết, nhưng là hắn đã chết ta lại cũng không thể không vì hắn báo thủ. Linh Xu thần sắc khẽ biến, cường cười nói, cốc chủ phải vì hắn báo thủ. Không phải hẳn là đi tìm Cố Lưu Vân cùng Nam cung dược sao? Ngươi không cần giảo biện." Mạc Vẫn Tình ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, Linh Xu lại cảm thấy phảng phất liếc mắt một cái đã bị hắn nhìn thấu giống nhau, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ hàn ý chỉ nghe Mạc Vẫn Tình nói, "Ngươi hành động ta đều không phải là không biết, chỉ là không nghĩ quản mà thôi." Linh Xu không khỏi cười thảm, có chút châm chọc nhìn Mạc Vẫn Tình nói, "Nói như vậy, mộ dung dục chết gốc chủ cũng là biết đến. Kỳ thật ngươi cũng xem mộ dung dục không vừa mắt, cũng muốn hắn chết." Hiện giờ tới tìm ta phiền thoái bất quá là vì về phía trước đại cốc chủ công đạo mà thôi. Mạc Vấn Tình trầm ngâm một lát, lại không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy. Vậy ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Linh Xu cắn răng nói. Mạc Vấn Tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, không có khác nhau, ta muốn giết ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh nói, cũng có thể lại đây giết ta. Linh Xu có chút thất vọng, nàng sớm nên biết Mạc Vấn Tình người như vậy vô luận như thế nào kích hắn hoặc là xin tha đều là nói không thông. Nàng không nghĩ cùng Mạc Vấn Tình là địch, nhưng là nếu chú định cần thiết cùng hắn là định nói, nàng cũng chỉ có thể liều chết một bác. Một khi đã như vậy, liền thỉnh Cốc chủ chỉ giáo. Nhưng là Linh Xu hy vọng Cốc chủ không cần thương đến Ngụy phủ những người khác. Linh Xu nói. Mạc Vấn Tình độc nàng là biết đến, nếu không phải Mạc Vấn Tình thiên tính cũng không thích đang âm thầm sự ám chiêu nói, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đem toàn bộ Ngụy phủ người đều độc ngất xỉu đi. Đến lúc đó đừng nói đi vào tới giết nàng chính là đem toàn bộ ngụy phủ giết sạch sẽ cũng không có người sẽ biết. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt gật đầu, xem như đồng ý nàng lời nói. Từ từ. Trong thư phòng Ngụy Vô Kỵ cũng đi theo đi ra, nhìn chăm chằm Mạc Vân Tình nói, "Mạc Cốc chủ, tuy nói Mạc Cốc chủ người tới là khách, nhưng là không khỏi quá mức làm lơ tại hạ cái này chủ nhân. Không bằng tại hạ trước tới lĩnh giáo Mạc Cốc chủ mấy chiêu như thế nào." Công tử Linh Xu có chút nôn nóng, nhưng là trong lòng lại cũng không khỏi hơi ngọn. Ngụy Vô Kỵ nguyện ý vì nàng suốt đầu. Nàng tuy rằng lo lắng hắn an nguy lại cũng vẫn là thập phần vui vẻ. Cốc chủ, Linh Xu biết không biết đối thủ của ngươi, nhưng là nếu ta cùng Ngụy công tử đồng thời ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không có vài phần phần thắng đi. Cốc chủ Hà Tất vì một cái mộ dung dục nháo đến lưỡng bại câu thương, Mặc vấn tình nhìn nhìn Ngụy vô kỵ, ngươi là cố Lưu Vân bằng hiếu. Ngụy vô kỵ sử sốt, có chút không quá minh bạch Ngụy vô kỵ vì sao có này vừa hỏi nhưng là phản ứng lại cũng cực nhanh, gật đầu nói, tại hạ cùng với cô công tử xác thật có chút giao tình. Mạc Vấn Tình gật đầu nói, hảo, xem ở cố lưu vân mặt mũi thượng, lần này liền tính. Bất quá. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mạc Vấn Tình một trưởng phách về phía cách đó không xa Linh Xu. Linh Xu bản năng muốn tránh né nhưng là lại không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, liền trông động một chút cũng làm không đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Vấn Tình một trưởng chụp lại đây. Mạc Vấn Tình một trưởng này nếu là chụp thật Linh Xu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn lại đột nhiên sửa trưởng vị trí. Bay nhanh ở Linh Xu trên người điểm vài cái. Linh Xu kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất, một sợi tơ máu từ bên môi tràn ra sắc mặt tái nhợt. Ngươi, ngươi phế đi ta võ công. Ngươi hạ cái gì đọc quan trọng nhất chính là, đã không có nội lực hộ thể nàng vừa mới rõ ràng nghe thấy được một cổ ám hương. Tuy rằng hiện tại không có gì cảm giác nhưng là Linh Xu biết chính mình khẳng định hút vào cái gì độc Hồng nhân sát. Mạc Vấn Tình nói. Này, đây là cái gì? Tuy rằng không có nghe nói qua nhưng là chỉ bằng tên linh xu liền có không tốt phỏng đoán. Mạc Vấn Tình lại không có trả lời hắn, chợt lóe thân biến mất ở trong đình viện. Ngụy Vô Kỵ đứng ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn ngã ngồi trên mặt đất linh xu. Bảo hạ linh xu một mạng đã là tận tình tận nghĩa, húng chi nàng chỉ cần linh xu tồn tại nhưng không cần nàng võ công. Võ công cao cường như linh xu người hắn thủ hạ không thể nói nhiều lại cũng không ít. Húng chi Mạc Vấn Tình nếu đã nhuộn bộ, hắn tự nhiên cũng cần thiết lui bước một ít, nếu không thật sự chọc mao Mạc Vấn Tình, chính là phiền toái không ít. Về sau còn muốn phiền thoái mạc vấn tình thế dung cần xem bệnh. Vì một cái Linh Xu đắc tội hắn tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Người khỏe không? Ngụy vô kỵ dụ mắt hỏi. Linh Xu khẽ cắn khỏe môi, hốc mắt thửng đỏ. Cực cực khổ khổ 20 năm, Linh Xu xưa nay lấy chính mình võ công tu vì tiêu ngạo. Tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại đây thế gian nữ tử trung nàng võ công tuyệt đối là số 1 số 2. Hiện giờ lại một chiều hóa thành nước chảy, công tử. Ta. Ngụy vô kỵ thở dài, đem nàng nâng dậy tới nói, không có võ công cũng không cái gọi là, lấy mặc vấn tình tính cách qua hôm nay cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền thoái. Nếu không như vậy, về sau thời thời khắc khắc phải đề phòng hắn ngược lại càng thêm hao tâm tôn sức. Linh Xu chỉ phải nhu thuận nói, ta biết, công tử, có thể hay không ghét bỏ Linh Xu. Ngụy vô kỵ cười nói, sao có thể? Chẳng lẽ ta coi trọng ngươi là vì ngươi võ công không thành? Ngay vậy, Linh Xu lúc này mới nhuẩn miệng cười. Ta biết công tử đối ta cực hảo. Ngụy Vô Kỵ đạm cười không nói, hắn đương nhiên không phải nhìn chúng Linh Xu võ công, hắn là nhìn chúng Linh Xu đối dược vương cốc khống chế năng lực cùng ý gì đó thôi. Linh Xu dựa vào ngụy Vô Kỵ, tuy rằng mang theo ôn hòa ý cười, đáy mắt lại cũng cất giấu một bóng ma. Công tử nói không sai, lấy mạc vấn tình cao ngạo đối nàng xuống tay một lần lúc sau tuyệt không sẽ lại ra tay. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, nàng cảm thấy mạc vấn tình đối nàng làm tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hồng sát rốt cuộc là thứ gì? Không, nàng có lẽ còn so ra kém Mạc vấn Tình, nhưng là lại cũng không kém. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể biết đến, cũng nhất định có thể phối ra giải dược. 161 tây Việt đế bệnh nặng. Mộ Dung Dục đã chết, Hạ Tu chúc thân thủ đem cữu rượu rót tiến vào hắn trong miệng, thuận tiện bóp gây hắn giết hổ. Cho dù là Mạc vấn Tình tự mình tới kiểm tra cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung Dục chết đến không thể càng chết. Cái này đã từng cao cao tại thượng giá tâm mừng mừng. Nghe nói là nhất có hy vọng được đến Hoa Quốc ngôi vị hoàng đế nam nhân, cuối cùng lại không có tiếng tâm gì chết ở phụng thiên phủ thâm vũ trong phòng giam. Thậm chí liền một cái tội danh đều không có đối ngoại công bố, trong hoàng thành quyền quý nhóm cũng liền thuận Lý Thành Trương trở thành Tây Việt hoàng thành chưa từng có quá thuận ninh quận vương này hào người. Cũng chỉ có đã tháo xuống tấm biển thuận ninh quận vương trong phủ, thân là thê tử Bình Hồ Quận Chúa khả năng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cái này mới tân hôn không lâu trượng phu nhưng là mộ dung dục chết lại không thể trừ khử trong hoàng thành càng ngày càng mãnh liệt mạch nước ngầm cùng khói thuốc súng theo tần vương phủ hoàn toàn rời khỏi nguyên bản còn tính hòa bình đoan vương phủ cùng trang vương phủ mâu thuẫn cũng đã trở nên vô pháp che giấu thả vô pháp hóa giải tuy rằng dung diễm cùng dung tuyên song song bị cấm túc dung tuyên thậm chí còn ốm đau trên giường nhưng là trang vương phủ đối đoan vương phủ phản kích lại một chút cũng không yếu bởi vì có nam cung gia duy trì thậm chí một lần trang vương phủ còn chiếm phía trên Mỗi ngày trên triều đình luôn có nhân ra phá người vòng, luôn có mỗi người đầu rơi xuống đất. Sớm đã giết đỏ cả mắt rồi Trang Vương cùng Đoan Vương hai bên phản phất đều đã đã quên triều đình cũng không phải bọn họ có thể tùy ý chém giết địa phương. Mà vốn nên ngăn lại này hết thẻ Tây Việt đế lại một bộ làm như không thấy bộ dáng, cũng là nguyên bản còn tồn chút thử trong lòng mọi người lá gan lớn hơn nữa lên. Mà thân là Phụng Thiên Phủ Doãn Mục Thanh Ý gì tuy rằng rõ ràng cảm giác đến này hết thẻ biến hóa lại vẫn như cũ đứng ngoài cuộc nhất phái thản nhiên an nhàn thoải mái chi ý làm nhiều ít nơm nớp lo sợ tính kế hết thể mọi người hâm mộ ghen ghét không thôi công tử nam cung đại nhân tới phóng cố phủ hậu viện một thanh y đi khoác áo choàng vẫn như cũ ủy ngồi ở dưới tàng cây ngẩng đầu xem ngọn cây vừa mới toát ra tân mầm hòa nhi ghé vào nàng trên đầu gối lười biếng loạn trọn xóa tung đôi to nam cung dực một thanh y rỉ nhướng mày nói hoắc su gật đầu đúng là hơi hơi du mắt trầm ngâm một chút Mục Thanh Y lìa gật đầu nói, Thỉnh Nam Cung Đại Nhân tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Dực liền đi theo Hoắc Su đi đến, nhìn đến ngồi ở dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần Mục Thanh Y không khỏi cười nói, hiện giờ này trong kinh thành, chỉ sợ không có người so cố Đại Nhân càng thêm tự tại. Mục Thanh Y lìa mở mắt ra, nhàn nhạt cười nói, Nam Cung Đại Nhân nói đùa, ta cũng bất quá là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn thôi. Mời ngồi đi. Nam Cung Dực cũng không thèm để ý là ở trong sân thuộc hạ. Tuy ý ở một thanh y ở bên tay phải ghế rửa làm xuống dưới. Nhìn bên cạnh phóng tinh xảo điểm tâm nước trà, còn có nàng trên đầu gối lười biếng tiểu hồ ly, nam cung dực lắc đầu, cười khổ nói, ta nhưng không có nói giỡn, hiện giờ này trong hoàng thành. Mỗi người đều là dẫn theo đầu không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chỗ nào còn có cố đại nhân như vậy nhàn hạ thoải mái a? Chi chi nhìn đến nam cung dực trên người đi lấy trên bàn tiểu điểm tâm, hỏa nhi phẫn nộ kêu lên. Đột nhiên từ một thanh ý trên đầu gối đứng lên. Cung thân mình dựng cái đôi nhìn chằm chằm nam cung dực, kia bộ dáng không giống hồ ly nhưng thật ra giống chỉ phẫn nộ miêu nhi. Nam cung dực không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía một thanh y gì đây là. mục thanh y gì chấn an vô về hỏa nhi lưng, cười nói, ngượng ngùng, hỏa nhi thường xuyên cùng miêu nhi quẹ với nhau. Nó cho rằng người muốn cướp nó điểm tâm. Cho nên, đặt ở nơi này điểm tâm nguyên lai không phải cho người ta ăn sao. Nam cung dực đảo cũng không hổ là nam cung gia tân một thế hệ lĩnh quân người. Như thế bộ dáng cũng hoàn toàn không cảm thấy quấn bách, dơ tay trực tiếp đem trong tay tinh tế nhỏ sinh điểm tâm đưa tới hỏa nhi trước mặt. Hỏa nhi cảnh giác nhìn chầm chầm hắn cũng không động tác, thẳng đến một thanh y đi dơ tay vô vô nó đầu nhỏ, mới vui mừng một ngụm ngậm quá tiểu điểm tâm, vui sướng gặm lên. Vật nhỏ này nhưng thật ra có chút linh tính. Nam cung dự khen. Bên cạnh hoắc su lại cười nói, công tử, vẫn là đem hỏa nhi giao cho nô tỳ đi, miễn cho làm dơ ngải quần áo. Mục thanh y gì cũng biết nam cung dực tới tìm chính mình tất nhiên là có việc muốn nói, gật gật đầu, đem hỏa nhi đưa qua. Hỏa nhi ở Hoắc su trong lòng ngực dễ rùa vài cái, phát hiện là người quen liền lại thả lỏng lại lo chính mình ăn điểm tâm đi. Mục thanh y tùy tay gom lại trên người áo choàng, dựa vào ghế rửa cười nói, nam cung đại nhân đã nhiều ngày hẳn là vội thật sự mới là, như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Nam cung dực lắc đầu, tươi cười có chút chua xót nói, vội cái gì? Bất quá là bất đắc dĩ mà làm chi thôi. Mục thanh ý thì hiểu rõ, Dung Tuyên tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng là thân thể cũng đã hoàn toàn hủy hoại. Dược vương cốc dược, liền tính là linh su cố ý phóng thủy cũng không có khả năng thật sự làm Dung Tuyên lông tóc không tổn hao gì. Mà Tây Việt ngôi vị hoàng đế, lại há là một cái thân thể suy yếu không biết khi nào liền đi đời nhà ma người có thể gánh nổi. Cho nên, Trang vương đã mấy ngày nay lăn lộn thật sự, cũng bất quá là muốn dùng hết toàn lực đem Dung Diễm hoàn toàn áp xuống đi thôi, liền tính Trang vương không chiếm được ngôi vị hoàng đế. Thượng vị người kia cũng tuyệt không có thể là đoan vương. Chỉ là, dưới loại tình huống này, nam cung dực còn tới bái phòng hắn liền có vẻ có chút vi diệu. Một cái là trang vương tín nhiệm nhất cùng nề trọng biểu đệ, một cái được công nhận dự vương người, ngày thường còn cũng may cái này có vẻ phá lệ mẫn cảm thời điểm gặp gỡ luôn là sẽ làm người miên man bất định. Một thanh ý dị thưởng thức trong tay bạch xứ ly, đạm nhiên không nói. Nam cung dực cũng không nóng nảy, chỉ là ở trong lòng âm thầm thở dài. Đều nói cố lưu vân ôn tồn lễ độ tính tình ôn hòa nhưng là cùng hắn đánh quá rất nhiều lần giao tế nam cung dược lại biết cố lưu vân kỳ thật cũng không phải một cái thực dễ nói chuyện người trầm mặc một hồi lâu nam cung dược chính xác nhìn một thanh y lìa thâm giọng nói cố đại nhân hiện giờ này hoàng thành thế cục không biết dự vương điện hạ rốt cuộc là cái gì ý tưởng một thanh y lìa mỉm cười nói dự vương điện hạ bất quá là mới vào triều đình đã không quyền thế cũng không ngoại thích duy trì chỗ nào có thể có cái gì ý tưởng nam cung dược lắc đầu bất đắc dĩ nói cố đại nhân hà tất như thế Tại hạ nếu tới đây liền đủ để chứng minh Nam Cung ra cùng trang vương phủ thành ý dự vương điện hạ nếu là thật sự không có bất luận cái gì ý tưởng, cố đại nhân cần gì phải ngồi ở này phụng thiên phủ doán vị trí thượng thế khó xử. Tại hạ nhìn ra được, cố đại nhân cũng không phải là yêu thích hư danh quyến luyến quyền thế hạng người. Mục thanh ý thì cười nói, không, Nam Cung đại nhân chỉ sợ nhìn lầm rồi cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nếu không mừng hảo quyền thế, lại như thế nào ở Tây Việt hoàn thành. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung thân. Một khi đã như vậy Nam Cung Dực đôi mắt hơi lóe nói, tại hạ đề nghị nói vậy củng cố đại nhân cũng cũng không xung đột. Một thanh ý gì khẽ than thở, nói, dự vương điện hạ tính cách Nam Cung Đại Nhân nói vậy biết một ít. Việc này tại hạ thật sự vô pháp làm chủ, bởi vậy, Nam Cung Đại Nhân cũng không cần mở miệng. Đảo không phải một thanh ý không tin trang vương phủ hoặc là Nam Cung Dực nhân phẩm, mà là Nam Cung Dung cẩn kỳ thật đã cùng Dung tuyên kết hạ hiểu biết không khai kết. Từ lúc trước kế sắt Dung Hoàng lúc sau. Sở hữu hết thể tuy rằng đều không phải là toàn bộ đều là bọn họ việc làm, trong đó lại cũng không thiếu bọn họ thúc đẩy chi công. Mà thiên hạ không có không ra phong tưởng. cùng với hiện tại muốn một cái chú định không có khả năng củng cố minh hữu, còn không bằng ngay từ đầu liền kính nhi viễn chi. Nam cung dực có chút thất vọng thở dài. Kỳ thật một thanh ý cự tuyệt ở hắn góc độ tới xem là không thể lý giải. Rốt cuộc nếu là trang vương đảng triệu tương trợ dự vương nói, bằng vào dự vương thánh sùng muốn được đến đế vị liền dễ dàng nhiều. Bởi vậy cũng chỉ có thể lý giải vì xác thật là dung cẩn vấn đề. Nhớ tới dự vương tính tình, nam cung dực chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dự vương trời sinh tính tùy hứng kiện ngạo, chỉ sợ chính là tiếp nhận rồi bọn họ đề nghị tương lai cũng căn bản vô pháp khống chế. Có lẽ hắn cùng trang vương cái này ý tưởng, từ lúc bắt đầu chính là sai. Nhìn đến nam cung dực thất vọng thân sắc, một thanh y đi mỉm cười dơ tay thế hắn rót đầy trà đạo, nam cung đại nhân khó được tới một chuyến, hà tất nghĩ nhiều những cái đó phiền lòng sự tình. Nam cung dực cười khổ, như thế nào có thể không nghĩ. Tại hạ ý tưởng còn thỉnh cố đại nhân chuyển cáo dự vương một vài, rốt cuộc, lấy bệ hạ đối dự vương điện hạ xuống ái, chỉ sợ vô luận là ai thượng vị, đối dự vương điện hạ đều không có cái gì chốt tốt. Mục thanh y thì rũ mắt, nhẹ giọng nói, ta đã biết, đa tạ Nam cung đại nhân nhắc nhở, ta sẽ chuyển cáo. Không có thể đạt tới mục đích, Nam cung dực cũng không hề ở lâu, ngồi trong chốc lắt liền cáo tử. Nam cung dực mới vừa đi đi ra ngoài. Bên kia hành lang chỗ rẽ chỗ Dung Cẩn liền ôm Hỏa Nhi thản nhiên dạo bước lại đây. Hỏa Nhi ở Dung Cẩn trong lòng ngực gian nan dãy rủa, chi chi thẳng tê. Dung Cẩn những mày nói, vật nhỏ này như thế nào tấn học lao thử tê. Nên không phải là từ nhỏ liền chưa thấy qua mấy chỉ hồ ly, căn bản không hiểu hồ ly ngữ đi. Thanh thanh, muốn hay không ở lộng mấy chỉ hồ ly quả nhiên làm bạn. Chờ đến tiểu gia hỏa này, Nhi trưởng thành cũng hảo cho nàng tìm cái như ý lang quân. Hỏa Nhi có thể hay không hồ ly ngữ không ai biết. Nhưng là vật nhỏ hiển nhiên cảm giác được Dung cửu công tử không có hảo ý đột nhiên một trận dãy ruột, thừa dịp Dung cẩn vùng tay liền hóa thành một đạo hồng quang nhào vào một thanh y ri trong lòng ngực, chi chi. Ngao ngao ô. Một thanh y ri cũng cảm thấy hỏa nhi ngôn ngữ có điểm phức tạp, nói không chừng ngày nào đó nó trong miệng nhảy ra miêu mẹ kêu nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thới như thế nào không ra? Ôm hỏa nhi, một thanh y ri mỉm cười hỏi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, dựa vào nàng ngồi xuống. Giơ tay tiếp tục treo trọc tạc mau tiểu hồ ly, thanh thanh không phải giúp ta cự tuyệt sao. bổn vương không mừng phiền thoái, biết rõ tương lai muốn trở mặt, hà tất phí cái kia chuyện này. Mục thanh y thì nói, Nam Cung ra ở trong quân ảnh hưởng vẫn như cũ không dung khinh thường, ta cho rằng ngươi sẽ động tâm đâu. Dung cẩn khịt mũi coi thường, Nam Cung tuyệt đã già rồi, Nam Cung vũ muốn thành tài còn có rất nhiều thời gian ma. huống chi, Nam Cung tuyệt đã nhiều năm chưa thượng chiến trường, tuy rằng thanh danh như cũ, nhưng là nếu nói đúng quân đội không chế lại cũng chưa chắc. tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là nếu tương lai ta động dung tuyên, ngươi xem nam cung tuyệt có thể hay không cùng ta trở mặt. Mục Thanh Y dị sinh đẹp cười, bọn họ hiển nhiên đều nghĩ đến cùng đi. Dung Cẩn tự nhiên cũng biết nàng tâm tư, sung sướng nuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc nói, bổn vương liền biết, ta cùng Thanh Thanh là tâm hữu linh tê. Mục Thanh Y dị bất đắc dĩ đẩy ra hắn tay, hỏi trong cung thế nào? vừa mới ngươi giống như tâm tình không tốt lắm, trong tình huống bình thường. Dung cẩn tâm tình càng không hảo, liền càng thích trả đạm Hỏa nhi. Dung cẩn ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt nói: hôm nay đi mai viên thời điểm, ta thuận tiện đi một chuyến thanh hòa điện. Mục thanh y liền ngẩn ra, vì Hỏa nhi thuận bao tay cũng dừng một chút, nhíu mày nói: thanh hòa điện. Người đi thanh hòa điện vừa mới truyền ra tây việt đế lập hạ di chiếu tin tức, Dung cẩn liền chạy tới, không khỏi quá nóng nảy một ít. Nếu là bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Dung cẩn cười nói: bổn vương sẽ như vậy bổn sao? Ta tự nhiên không phải vì gì chiếu đi, mà là vì xác định một chút lao nhân bệnh tình thôi. Bất quá, nhưng thật ra làm ta phát hiện một kiện chuyện thú vị. Mục thanh y lìa những mày, tò mò nhìn hắn. Dung cẩn câu môi cười nói, có người cấp lao nhân hạ độc. Hạ độc. Mục thanh y lìa cả kinh, trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, hoàng đế nhập khẩu đồ vật càng là phải trải qua tầng tầng kiểm nghiệm. Tình huống như vậy hạ, còn có thể làm người cấp Tây Việt đế hạ độc thành công, có thể làm được chỉ có. Dược Vương Cốc. Mạc Vấn Tình không có khả năng làm loại chuyện này, như vậy cũng chỉ có Linh Xu. Nàng thật sự là tận hết sức lực muốn hủy hoại Dược Vương Cốc sao? Nếu là Tây Việt đế thật sự nhân chúng độc mà chết, này liền không chỉ là Linh Xu hoặc là cái nào y đi giả sự tình, chỉ sợ Tây Việt hơi có danh khí dùng độc cao thủ đều phải có phiền thoái, Mạc Vấn Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dung cẩn cười lạnh nói, làm điều thừa. Lao nhân nếu là thật phục xấu Ngọc Đan. Trong khoảng thời gian ngắn bất luận cái gì độc dược đối hắn đều sẽ không lại hữu hiệu Nếu là không có phục xấu Ngọc Đan, cũng không nhiều ít nhật tử hào sống Còn hạ mạn tính độc dược có chỗ lợi gì Nhớ tới Linh Xu sau lưng người kia, mục thanh ý đi khẽ thở dài Nhìn Dung Cẩn, thấp giọng nói, Dung Cẩn, ngươi thật sự không hối hận sao Những người đó không phải không liên quan người khác, là Dung Cẩn phụ thân Cũng hoặc là tổ phụ Nhưng là mặc kệ là cái gì, đều không phải không liên quan người ngoài nếu là dung cẩn thật sự nửa điểm cũng không thèm để ý nói, ở nhắc tới bọn họ thời điểm liền sẽ không mang theo như vậy lạnh nhạt cùng khinh thường. dung cẩn ngẩn ra, hơi hơi rũ mắt, giơ tay khoanh lại nàng mảnh khảnh eo, bắt lấy hỏa nhi phóng tới chính mình trên đầu gối, nghiêng đi thân đem đầu gối lên một thanh y trên đầu gối, nhàn nhạt nói, vì cái gì phải hối hận? ân, có lẽ chờ bọn họ đã chết bổn vương sẽ suy xét nhìn xem có thể hay không hối hận đi. nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ nghĩ làm những người này toàn bộ đều đi tìm chết. Mục thanh y gì cười khổ, chờ bọn họ đều đã chết liền tới không kìm A. Mục thanh y gì không phải mềm yếu người, đối với hoa quốc hoàng tử nàng có thể không lưu tình chút nào tính kế, nhưng là đối với Tây Việt đế cùng Dung Trương lại nhịn không được muốn giữ lại ba phần. Đều không phải là bởi vì bọn họ, mà là bởi vì nàng trước mặt cái này khi thì bừa bãi khi thì kết nạo, khi thì lại yêu ớt vô tội nam tử. Nàng Trung Quy, vẫn là đem hắn phóng tới trong lòng. Hảo, nghe ngươi. Mục thanh y gì nhàn nhạt cười nói. Tương lai ngươi nếu là hối hận, này phân tội nghiệt ta thế ngươi gánh đó là. Dung cẩn dơ tay nắm lấy nàng lưu luyến ở chính mình trên mặt ngón tay ngọc, thấp giọng cười nói, Thanh Thanh, những việc này ta muốn đích thân tới làm. Thanh Thanh nhìn liền hảo, chỉ có thân thủ chấm dứt này đó, ta mới có thể cao hứng. Thanh Thanh ý tưởng hắn như thế nào sẽ không biết, nhưng là hắn lại như thế nào bỏ được làm nàng gánh vác chuyện như vậy. Cho dù hắn biết, vô luận Thanh Thanh giết ai hắn đều sẽ không trách hắn, nhưng là hắn lại không nghĩ làm nàng trong lòng bất an. Dung Cẩn, ngươi là cái ngu ngốc sao?" Mục Thanh Ý liếc mày nói. Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, "Đúng là bởi vì bổn vương thông minh tuyệt đỉnh, cho nên bổn vương quyết định đều là đúng. Cho nên, ta như thế nào có thể làm thanh thanh vì những người đó mà lưu lại khúc mắc đâu?" Ba tháng sơ, ồn nào huyên náo làm ầm ĩ hơn một tháng trang vương cùng Đoan vương chi tranh rốt cuộc ở Tây Việt đế cường lực can thiệp hạ tạm hạ màn. Kết quả cuối cùng, Dung Diễm bị hàng vì quân vương, Đoan vương một đảng tổn thất thảm trọng. Dung Tuyên tuy rằng bảo vệ thân vương chi vị, nhưng là ốm đau ở đây, người sáng suốt đều biết đại thế đã mất. Trong lúc nhất thời, phía dưới mấy cái tuổi trẻ một ít các hoàng tử tâm tư cũng không khỏi bắt đầu lung lay lên, nhưng là bọn họ còn không có tới kịp có tính toán gì không thời điểm, Tây Việt đế bệnh nặng tin tức rốt cuộc rốt cuộc gáp không được. Lâm triều còn chưa kết thúc, Tây Việt đế trực tiếp ở trên triều đỉnh phun ra khẩu huyết, vẻ vải ở Long ỷ ngồi không đứng dậy. Chúng hoàng tử cùng các triều thần lúc này mới phát hiện, Cái kia đã từng làm cho bọn họ kinh sợ kính sợ bệ hạ đã là một cái gầy ốm mà già cả lão nhân. Nguyên lai like đã sớm đã không có trong trí nhớ kia cao lớn đỉnh bạt bộ dáng, dư lại chỉ có năm tháng ban cho nếp nhăn cùng đầu bạc. Phu hoàng thế nào? Tầm cung, chúng thần đều quỳ gối bên ngoài nhón chân mong chờ, mà phòng trong còn lại là vài vị hoàng tử tha thiết nhìn chăm chú vào đang ở vì Tây Việt đế bắt mạch ngựa Y Ba tháng sơ, ngựa Y cũng đã cảm thấy mồ hôi đốt đấm. Ở mọi người trong ánh mắt thật cẩn thận buông Tây Việt đế khô gầy tay, run giọng nói, khởi bẩm các vị vương gia. Bệ hạ, bệ hạ thân thể. Cực độ suy nhược. Đã. Đã, thần trời vô năng, thật sự là vô pháp hạ dược. Dung tinh có chút không kiên nhẫn nói, buồn vương là hỏi phụ hoàng rốt cuộc được bệnh gì. Thái y lắc đầu nói, bệ hạ, không có bệnh. Mọi người im lặng, không có bệnh mới là phiền thoái nhất bệnh. Tây Việt đế đã sắp 70, ở trong hoàng thất đã coi như là cao thỏ. tuổi lớn Thời điểm tới rồi, tự nhiên là ai đều không có biện pháp. Chỉ là, năm trước Tây Việt đế còn tinh thần sáng láng khí thế bức người, hiện tại đột nhiên cứ như vậy, trong lúc nhất thời thật sự làm người có chút phản ứng không kịp. Đi xuống sắc thuốc đi. Cuối cùng, vẫn là dung diễm mở miệng trầm giọng nói. Cái gọi là sắc thuốc, cũng chỉ là một ít điều dưỡng cho thôi, có chút ít còn hơn không. Là, thân chờ cáo lui. Thái ý cung kính những thanh, cẩn thận lui đi ra ngoài. Tầm cung một mảnh vắng lặng. Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau thần sắc khác nhau, nhưng là ánh mắt lại đều không tự chủ được nhìn chằm chằm trên giường vẫn như cũ ở hôn mê trung tây việt đế, trong lúc nhất thời tâm tình cũng là vạn phần phức tạp. "Phu hoàng, ngươi tỉnh." Tây Việt đế hôn mê cũng không lâu lắm, ngựa Ilya vừa mới lui ra ngoài, hắn liền chậm rãi mở bừng mắt. Trước hết nhìn đến thập nhất hoàng tử vội vàng thấu tiến lên đi. "Cẩn nhi Tây Việt đế thấp giọng kêu." Mọi người ánh mắt nháy mắt rơi xuống dung cẩn trên người, tự đấu còn hận nhìn chằm chằm vẻ mặt thản nhiên dung cẩn. Dung cẩn những mày, đi đến trước giường, phụ hoàng. Tây Việt đế nghiêng đầu nhìn lướt qua mọi người, có chút suy yếu nói, các ngươi trở về đi, chấm, có chuyện muốn cùng dự vương nói. Chuyến ngôi chiếu thư chấm đã phóng tới thanh hòa điện tấm biển mặt sau, chờ đến chấm đã chết các ngươi liền đi lấy ra xem đi. Đến nỗi hiện tại, đều cho chấm an phận một ít. Cho dù đã cực độ suy yếu, Tây Việt đế nói ra nói vẫn là làm người cảm giác được một cổ nghiêm nghị sắc khí. Trong lúc nhất thời ở đây sở hữu hoàng tử trong lòng đều không khỏi dâng lên một cổ ủy khuất. Có lẽ ở phụ hoàng trong lòng, bọn họ này đó hoàng tử thật sự liền trước nay đều không xem như cái gì, chỉ là một cái nối roi tông đường công cụ mà thôi, căn bản là chưa từng có đưa bọn họ trở thành quá nhi tử đi. Là phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Mọi người cùng kêu lên nói. Đi thôi. Tây Việt đế nhàn nhạt nói. Chúng hoàng tử lui đi ra ngoài, chỉ để lại dung cẩn một người đứng ở Tây Việt đế mép giường Tây Việt đế dễ rùa ngồi dậy tới, nhìn Dung Cẩn đạm cười nói, Cẩn Nhi chờ ngày này, đợi không ít lúc đi. Dung Cẩn ánh mắt trật lóe, thần xác bình đạm nói, phụ hoàng nói quá lời, Nhi thần không dám. Tây Việt đế cúi đầu đạm đạm cười, nói, ngươi từ nhỏ liền oán hận chấm không phải sao. Không, ngươi oán hận này trong cung thậm chí là toàn bộ trong hoàng thành hết thảy. Bất quá, này không trách ngươi, là chấm không tốt, mấy năm nay, Cẩn Nhi chịu khổ. Dung Cẩn rũ mắt không nói. Tuy rằng không biết Tây Việt Đế rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng là Dung Cẩn bản năng cảm giác được lúc này nhìn như suy yếu vô cùng Tây Việt Đế kỳ thật phi thường nguy hiểm. Tuy rằng lấy hắn võ công cũng không dùng quá lo lắng cho mình an nguy, nhưng là... Cẩn Nhi đừng sợ, Phu Hoàng sẽ không thương tổn ngươi. Tây Việt Đế dựa vào sau lưng gối mềm, nhìn Dung Cẩn tuấn tú Dung nhan thở dài nói, Nếu ngươi mẫu phi còn sống, nhìn đến Cẩn Nhi hiện giờ bộ dáng nhất định cũng sẽ thập phần cao hứng. Cẩn Nhi muốn nảy đế vì sao? Dung Cẩn nhàn nhạt nói phụ hoàng triệu cho ta sao tây việt đế lắc đầu cười nói tuy rằng cẩn nhi hiện giờ bộ dáng làm chấm thật cao hứng nhưng là chấm lại có chút không yên tâm cẩn nhi nói không sai lúc trước chấm sắc thật nghĩ tới có như vậy một ngày nói liền mang theo cẩn nhi cùng đi gặp người mẫu phi bất quá hiện tại tây việt đế như mày nói cẩn nhi so chấm cho nên vì càng thêm lợi hại a cẩn nhi sợ là không chịu đi dung Cẩn bên môi câu môi một tia nhàn nhạt cười lạnh trên mặt thần sắc lại càng thêm lạnh băng lên ngươi quả nhiên cái gì đều biết Nhìn chằm chằm Tây Việt Đế, Dung Cẩn hờ hững nói. Tây Việt Đế cười như không cười nhìn hắn buông xuống ở theo bảo hạ chỉ gian chợt lóe mà không hừng mang, cười nói, Cẩn Nhi muốn giết chấm sao. Kỳ thật, chấm cũng không phải ngay từ đầu liền biết đến. Chỉ là, từ Cẩn Nhi từ Hoa Quốc trở về lúc sau, liền thay đổi không ít ra chấm tổng muốn đi cha một chút là cái gì làm chấm Nhi tử thay đổi đi. Nhưng là còn có rất nhiều sự tình là chấm không biết, Cẩn Nhi nguyện ý nói cho phụ hoàng sao. Dung Cẩn thân sắc lạnh nhạt như băng. Thơ nhìn chầm chầm Tây Việt đế trong ánh mắt không có chút nào cảm tình. Tây Việt đế thở dài, lắc đầu nói, thôi. Ngươi không muốn nói liền tính, dù sao chấm cũng xem không được ngươi nhiều ít thời gian. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, một cái thị vệ đều không lưu, ngươi là thật sự không sợ ta giết ngươi. Tây Việt đế cười nói, Cẩn Nhi không phải muốn ngôi vị Hoàng đế sao. Một cái hành thích vua sát phụ Hoàng tử chính là chắn không được Hoàng đế. Chứ phi, ngươi có thể đem này Hoàng cung cùng trong Hoàng thành quyền quý đều giết sạch rồi. Nếu không nghĩ động thủ, liền ngồi xuống bồi phụ hoàng trò chuyện đi. Dung cẩn trầm ngâm một lát, vẫn là đi đến khoảng cách Tây Việt đế không xa không gần địa phương ngồi xuống. Hắn không biết Tây Việt đế võ công có bao nhiêu cao, nhưng là lúc này hắn còn dám cùng hắn một chỗ, tất nhiên là có điều dựa vào. Đến lúc này, Dung cẩn đảo cũng không như vậy để ý này đó. Trước mắt người mặc kệ có bao nhiêu cường đều đã chú định không sống được bao lâu, mà hắn, Dung cửu công tử, trung quy sẽ được đến hết thảy Người muốn nói cái gì? Tây Việt đế chịu mến nhìn Dung Cần nói, Dung Trương có phải hay không nói cho ngươi, hắn mới là ngươi thân sinh phụ thân. Có lẽ quả thật là người sắp chết, nguyên bản vẫn luôn liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy giận không thể nghỉ nói, hiện tại lại nói tiếp thế nhưng cũng thập phần bình tĩnh. Dung Cần dương mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Tây Việt đế cười nói, chẳng biết, ngươi khẳng định là sẽ không thừa nhận hắn, nhưng là, kỳ thật ngươi ở trong lòng vẫn là tin tưởng hắn có phải hay không. Thật là cái đứa nhõng ốc, ngươi nếu không phải chấm thân quốc đủ. Chấm sao lại như thế yêu thương ngươi. Ngươi gặp qua chấm yêu thương cái nào hoàng tôn sao. Yêu thương. Dung cẩn những mày, thần sắc có chút cổ quái nhìn Tây Việt đế, bên môi gợi lên một kia trào phúng cười. Tây Việt đế thở dài, ngươi khi còn nhỏ chấm sắc thật vắng vẻ ngươi. Nhưng là, kia cũng là vì ngươi hảo. người mẫu phi mất sớm, mai ra người. Cũng không có. Chấm nếu là lại thương ngươi, ngươi có biết có bao nhiêu người sẽ đối phó ngươi. Chấm tuy rằng là hoàng đế nhưng là lại cũng vô pháp thời thời khắc khắc thủ ngươi. Ngươi nhìn xem, ở tại Mai Viên những cái đó năm ngươi không phải vẫn luôn quá thật sự bình tĩnh sao? Sắc thật thực bình tĩnh, tuy rằng từ 6 tuổi bắt đầu thường thường liền có thích khách bái phỏng, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên những cái đó thích khách thủ đoạn kỳ thật thật sự thấp kém làm người không đành lòng thấy. Duy nhất tác dụng đại khái chính là khơi dậy hắn trong lòng ác niệm cùng âm vũ đi. Ngươi đừng trách chấm. Trước kia chấm vẫn luôn cho rằng ngươi thật sự thân thể thập phần suy yếu. Nếu là chấm đi rồi ngươi tất nhiên là muốn chịu khổ. Ngươi mẫu phi cực cực khổ khổ sinh hạ ngươi, còn không có xem qua vài lần liền qua đời. Chấm nghĩ, nếu là tương lai mang theo ngươi cùng đi đem ngươi mẫu phi, chúng ta một nhà ba người đoàn đoàn viên viên, không phải thực tốt sao? Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không cần chấm thế ngươi lo lắng. Một hơi nói nhiều như vậy lời nói, Tây Việt đế sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng mặc kệ dung cẩn khó coi thần sắc, cười nói, bất quá, mặc kệ nói như thế nào. Chấm vẫn là Tây Việt Hoàng đế, Cẩn Nhi đã có trí tại đây, chấm tự nhiên cũng muốn cho ngươi một cái cơ hội. Đương nhiên, chấm cũng sẽ thế ngươi an bài một ít, đã nhiều ngày, Cẩn Nhi liền trước ở tại trong cung đi. Dung Cẩn những mày, có chút khiêu khích nhìn hắn nói, ngươi tưởng giam lòng ta. Tây Việt đế cười nói, hiện tại trong cung có người ngăn được ngươi sao? Ngươi ở trong cung bồi bồi phụ hoàng thì thế nào? Ngươi không phải muốn xấu ngọc đan sao? Mấy ngày hôm trước chưa cho ngươi là sợ chính ngươi không biết nặng nhẹ cấp ăn, hiện tại xem ra là chấm nghĩ sai rồi. Nhưng là người nếu không chịu nói chấm đã có thể đem dư lại một viên nửa đều nuốt mất. Sấu Ngọc Đan Phương Thuốc 19 năm trước liền hủy chấm trong tay này một viên nửa là trên đời chỉ dư lại. Dung Cẩn châm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi gật đầu nói Hảo, vừa lúc nhi thần cũng muốn nhìn một chút Phụ Hoàng muốn làm cái gì Tây Việt đế đánh giá Dung Cẩn thở dài nói, Cẩn nhi quả thực đem Cố Lưu Vân xem rất quan trọng sao Bất quá! Phụ Hoàng khuyên ngươi ngươi nếu là thật muốn làm đủ tư cách hoàng đế, nhi nữ tình trường, không dính cũng thế. Dung cẩn khinh thường cười lạnh nói, bản công tử không phải ngươi, thanh thanh cũng không phải mẫu phi. Bản công tử càng muốn giang sơn mỹ nhân hai dạng kiếm đến. Nếu là không có thanh thanh, ta liền hủy hoại ngươi giang sơn. Xem ra, ngươi cũng làm không được một cái minh quân. Tây Việt đế lắc đầu, liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhiều một tia mịt mở tiếp nối cùng bất đắc dĩ. Vài thập niên trước. Hắn Sơ đang cơ thời điểm chưa tới 30, khí phách phân phát trí ở thiên hạ. Trước 20 năm, hắn cũng từng chăm lo việc nước nước giàu binh mạnh, có thể nói một thế hệ hùng chủ. Vốn tưởng rằng cả đời vô tình vô ái, cô độc đế vương chi lộ hắn sẽ một người đi đến đế. Lại không có nghĩ đến. Gặp được cái kia như hoa mai giống nhau thanh diệm nữ tử lúc sau mới biết được hắn đều không phải là vô tình mà là không có gặp được người kia thôi. Từ đó về sau, hắn nửa đời đều lâm vào điên cuồng bên trong. Không màng đế vương thân phận cường đoạt con dâu, Trong chiều phản đối đại thần cùng quyền quý bị hắn giết thất thất bát bát, đã từng nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí cũng đã sớm hồi phi yên diệt. Này 20 năm, lại là quá mơ màng hồ đồ, hiện giờ sáng sớm phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng đã là cổ lai hy lão nhân. Đó là hạ hoàng tuyển, này phó lao hủ bộ dáng hắn muốn như thế nào đi gặp tịch nhi. Một người một chỗ thời điểm, hắn cũng cũng không xin hỏi chính mình rốt cuộc hối hận hay không. Dung cẩn dựa vào lương ghế, không chút để ý nhìn trên giường dần dần ngủ lão nhân trong lòng hừ nhẹ một tiếng, thật sự không sợ chết sao? hắn ngồi ở chỗ này thế nhưng còn dám ngủ? thức mau, tâm tư lại chuyển tới ngoài cung đi. thế nhưng lão nhân tưởng chơi, hắn liền bồi hắn chơi một hồi. bên ngoài sự tình, có thanh thanh ở như vậy đủ rồi. tuần vương phủ trong thư phòng, dung trương nghe thuộc hạ bẩm báo sắc mặt dần dần mà trầm trọng xuống dưới, bổn vương đã biết, đi xuống đi. ngụy vô kỵ ngồi ở một bên, cũng không khỏi nhíu mày, nghĩa phụ, vậy hạ đem dự vương khâu ở trong cung đã hai ngày. Không bằng vô kỵ tiến cung đi thăm thăm. Dung Trương lắc đầu, ngưng mi nói, trong cung hiện tại nhất định để phòng nghiêm ngặt, dự vương phủ cái kia cố Lưu Vân có động tĩnh gì. Ngụy vô kỵ lắc đầu nói, không có, cố Lưu Vân vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau mỗi ngày đến phụng thiên phủ nha môn bàn sai. Dung Trương trầm tư một lát nói, như vậy, cần nhi hẳn là còn không có nguy hiểm, chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng muốn làm. Phu hoàng hắn, càng không được mấy ngày. Ngụy vô kỵ im lặng. Tây Việt Đế đối với trong kinh thành sở hữu quyền quý tới nói đều là một tòa đệ ở trên đỉnh đầu không thể lay động núi lớn. Như vậy một người, đột nhiên liền sắp chết rồi, luôn là sẽ làm người sinh ra vài phần vớ vẩn hư vô cảm giác. Chuẩn bị thế nào? Dung Trương hỏi. Ngụy Vô Kỵ thấp giọng nói, hết thảy đều chuẩn bị tốt, bất quá, vài vị vương gia cùng hoàng tử trong phủ tựa hồ. Dung Trương cười lạnh nói, cao cao tại thượng hoàng quyền, chỉ cần là có tư cách ai không nghĩ muốn ra sức một bác. Vô Kỵ, thật tới rồi lúc ấy. Ngươi nghĩ cách kiểm chế Nam cung Tuyệt là được? Tây Việt Đế đối quân quyền thập phần coi trọng, hoàng thành trong ngoài trừ bỏ Tây Việt Đế chính mình, cũng chỉ có Nam cung Tuyệt có bản lĩnh rửa vào chính mình uy vọng điều động binh quyền. Chỉ cần Nam cung Tuyệt không động đậy, Trang Vương phủ cũng không có gì nhưng nói. "Là, vô kỵ minh bạch." Ngụy Vô Kỵ gật đầu nói, châm ổn trong mắt nhiều vài phần nóng lòng muốn thử chi ý cho tới nay, bởi vì muốn che giấu chính mình thân phận cùng võ công, Ngụy Vô Kỵ chân chính đã giao thủ tuyệt đỉnh cao thủ cũng chỉ có dung cần một người mà thôi có thể có cơ hội cùng nam cung tuyệt giao thủ tự nhiên là không muốn bỏ lỡ dung trương trầm rãi thở hắt ra nhìn chầm chầm trước mặt ánh nến có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười bổn vương có dự cảm liền tại đây hai ngày phu hoàng ngươi cũng đừng làm cho nhi thần thất vọng rồi khởi bẩm vương gia bệ hạ có chỉ thỉnh vương gia lập tức tiến cung kiến giá ngoài cửa tuần vương phủ tổng quản đội vã mà đến cung thanh bẩm báo nói dung trương dương mắt đã biết còn có chiêu khác hoàng tử sao tổng quản nói Bệ hạ đã hạ chỉ chiêu sở hữu hoàng tử tiến cung. Thức hảo. Ngươi đi đi, buồn vương lập tức tiến cung. Dung trương đứng dậy, nhìn về phía ngụy vô kỵ nói, vô kỵ, chính là đêm nay, đi làm việc đi. Vô kỵ tuân mệnh. Nghĩa phụ. Bảo trọng. Ngụy vô kỵ trầm giọng nói. ân Dung trương nhàn nhạt gật đầu, nghiêng đầu nhìn phía hoàng cung phương hướng, nhẹ giọng thở dài, cũng nên có cái chấm dứt. Chuyện ngoài lề. Lạp lạp lạp lạp ngày hôm qua ngày đầu tiên Phượng Phượng liền thượng vé thắng bảng. Hào vui vẻ thắng này, chúng ta tới tích góp phiếu phiếu đi thân ái tích nhóm, có phiếu phiếu đều tận tình tạp lại đây đi, mắt Phượng ba ba chờ nha. 162 phụ tử ân thủ Trong hoàng cung, Thanh Hòa điện ngoại ngày xưa tôn quý vô cùng hoàng tử các hoàng tôn quỳ đầy đất. Lúc này tuy rằng đã là 3 tháng xuân, nhưng là bóng đêm như nước vẫn là mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Dung Chương đuổi tới thời điểm nhìn đến đó là kia quỳ đầy đất huynh đệ cùng cháu trai nhóm mỗi người đều buông xuống đôi mắt, phảng phất cung kính lại đau thương bộ dáng, kỳ thật trong lòng đấy mắt không một không ở đánh chính mình bản tính. Dung chương chào phúng cười, bước chậm đi qua đi chuẩn bị quỳ gối dung diệm bên cạnh. Tuần vương điện hạ, bệ hạ tuyên ngài đi vào. Còn chưa tới kịp quỳ xuống đất, Tưởng Bân vội vã lại đây cung Thánh nói. ở mọi người phức tạp nhìn chăm chú chung, Dung chương đạm đạm cười nói, Tưởng công công, phụ hoàng. Tưởng Bân thấp giọng cung kính nói, bệ hạ thỉnh tuần vương điện hạ mau chút đi vào đâu, điện hạ mau đi đi đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. Dung Trương gật đầu nói, như thế, làm phiền công công dẫn đường. Điện hạ thỉnh, Dung Trương đi theo Tưởng Bân, ở mọi người như hổ rình mùi trung, chậm ổn hướng đi nhắm chặt thanh hòa điện cửa. Nhị ca, Phu hoàng việc này có ý tứ gì? Phía trước đem cửu đệ lưu tại trong cung vài thiên, hiện tại lại đem chúng ta nhiều như vậy hoàng tử lưu tại bên ngoài, chỉ cần chiêu Dung Trương đi vào. Chẳng lẽ Phu hoàng là tưởng đem tính tình có chút nóng nảy bắt hoàng tử nhìn Dung tiên nói? Nếu phụ hoàng muốn đơn độc triệu kiến hoàng tử, liền tính luận tuổi cũng nên là dung tuyên mới đúng. Cái kia hàng năm bệnh hưởng hưởng lão tam tính cái gì? 20 năm trước sự tình, ở đây tuổi không sai biệt lắm các hoàng tử đều là biết một ít. Bởi vậy này đó hoàng tử trong tiềm thức cũng có chút khinh thường dung trương. Lúc này tự nhiên càng thêm không thể gặp dung trương so với bọn hắn trước một bước tiến vào thanh hòa điện. Phải biết rằng, lúc này trước một bước tiến vào thanh hòa điện, rõ ràng tình huống bên trong liền ý nghĩa càng nhiều vài phần nắm chắc cùng tiên cơ. Dung Tuyên gầy ốm trên mặt không có một tia huyết sắc, nguyên bản anh đỉnh khỏe mạnh thân thể cũng trở nên đạm bạc phảng phất yếu đuối mong manh. Nhìn qua nhưng thật ra so thường thường ho khan dung trường càng thêm như là bệnh cũ quấn thân bộ dáng. Dược Vương cốc độc quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu không phải Tây Việt Đế hiện tại tình huống này, Dung Tuyên vốn là không nên ra cửa, mà là tiếp tục nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Nhan Nhạt nhìn bắt Hoàng Tử liếc mắt một cái, Dung Tuyên mới vừa rồi đạm bạc nói, phụ hoàng đều có hắn tính toán chúng ta làm nhi thần chỉ cần tuân chỉ là được. bát đệ tạm thời đừng nóng nảy. dung tuyên rất rõ ràng, lần này chúng độc phá hủy không chỉ là thân thể hắn, còn có hắn quân lâm thiên hạ hy vọng. trong cung sở hữu ngự y cùng trong kinh thành sở hữu danh y đều ý tưởng giống nhau, tỏ vẻ trang vương điện hạ thân thể đã hoàn toàn hủy hoại, số tuổi thọ còn có thể có bao nhiêu toàn xem ông trời ý tứ. tình huống như vậy hạ, hắn lại như vậy khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế. nghĩ đến đây, dung tuyên đạm mạc ánh mắt cũng nhiều một phần sắc khí hờ hững nhìn lướt qua quỷ gối hắn bên người dung diễm dung diễm tuy rằng bị tức thân vương chi vị thủ hạ người cũng tổn thất thảm trọng nhưng là rốt cuộc căn cơ chưa tổn hại đều không phải là hoàn toàn không có cơ hội nhưng là nếu làm hắn thuận lợi đăng ký trang vương phủ người liền không cần sống nhị ca dung diễm liền quỷ gối dung tuyên gần nhất địa phương như thế nào sẽ không cảm giác được dung tuyên trong mắt sát khí trong lòng không khỏi thầm mắng mộ dung dục được việc thì ít hỏng việc thì nhiều tuy rằng cũng coi như là hủy dung tuyên nhưng là lại cho hắn kết hạ một cái tử địch. Nếu là Dung Tuyên cùng Nam Cung ra từ giữa quấy rối, sự tình thật sự là có chút khó làm. Nhị ca, phía trước sự tình đều là hiểu lầm, còn thỉnh nhị ca tin tưởng đệ đệ. Dung Diễm trong lòng rõ ràng, chính mình nếu là muốn thuận lợi đoạt được kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế nói, Dung Tuyên tuyệt đối là hắn yêu cầu khắc phục cái thứ nhất cũng là phiền toái nhất cửa ải khó khăn. Dung Tuyên chính mình đã cơ bản không có đăng cơ khả năng tính, bởi vậy chỉ sợ cũng liền càng thêm đoán hận thân là đối thủ hắn. Nếu này trung gian Dung Tuyên cùng Nam Cung ra làm điểm cái gì tay chân nói, hắn đừng nói kế thừa ngôi vị hoàng đế, nói không chừng còn sẽ có tánh mạng chi ưu Mấy ngày trước Nam Cung rực đi bái phỏng cố lưu vân sự tình Dung Diễm tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ là dự vương phủ lãnh đạm phản ứng làm hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dung Tuyên dương mắt, cười như không cười nhìn hắn một cái nói, tứ đệ không cần sốt ruột. Đều đến lúc này. Còn không phải phụ hoàng nói như thế nào như thế nào là. Dung Diễm có chút ngượng ngùng cười, trong lòng thầm mắng Nếu không phải Kiên Kỵ Nam cung ra đối quân đội ảnh hưởng, hắn sao lại đối Dung Tiên như thế thật cẩn thận? Thanh Hòa điện sau trong điện, Dung Trương một bước vào trong điện liền nhìn đến nguyên bản nghe nói đã sắp không được Tây Việt đế chính ngồi ngay ngắn ở trong điện trên sạp đối với bản cờ trầm tư. Tuy rằng trên mặt khí sắc thập phần không tốt, nhưng là lại tựa hồ còn không đến sắp đi đời nhà ma nông nỗi. Dung Trương bay nhanh nhìn lướt qua trong điện, lại không có nhìn đến Dung Cẩn thân ảnh. Tây Việt đế cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, "Người đã đến rồi." Lại đây ngồi đi. Dung Trương trầm mặc đi qua đi, ở Tây Việt đế đối diện ngồi xuống. Tây Việt đế nói, "Bồi chấm hạ bàn cờ." Cần nhi tử nhỏ liền không nhẫn nại, cũng không chịu bồi chấm chơi cờ. Khác hoàng tử nhưng thật ra ước gì bồi phụ hoàng chơi cờ, đáng tiếc Tây Việt đế trước nay đều trúng mắt. Dung Trương im lặng chấp khởi bạch tử, ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Tây Việt đế lắc đầu, đi theo rơi xuống một viên hắc tử, có chút cảm thắn nói, "Nhiều như vậy hoàng tử trung, cũng liền ngươi cờ nghệ cũng không tệ lắm." lại có kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, Dung Trương liền sơn hiện lên một tia hoàng hốt thần sắc, rồi lại thực mau biến mất cùng vô hình. Hắn cùng Tây Việt đế quan hệ tự nhiên không phải trời sinh liền như vậy hư. Năm đó Tây Việt đế vẫn là cái kia anh minh thần võ hoàng đế thời điểm, tuy rằng đối hậu phi con cái đồng dạng không thân cận lại luôn là còn có chính mình yêu thích. Hơn hai mươi năm trước Dung Trương tài hoa hơn người, thông minh cơ chí, so với thân là trưởng tử lại có chút do dự không quyết đoán Dung Hoàng. Văn võ song tu lại đều không tính thập phần xuất chúng dung tuyên, cùng tuy rằng thông minh mẹ đẻ ra thế lại quá kém dung diễm, dung chương mới là cái kia để cho Tây Việt đế vừa lòng hoàng tử. Chỉ tiết Này 20 năm tới, phụ tử hai người ngay cả gặp mặt số lần đều ít đòi có thể đến được, càng không cần phải nói chơi cờ. Đại điện chung một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thỉnh thoảng quân cờ rơi xuống vang nhỏ. Tuy rằng bàn cờ thượng chém giết phảng phất thập phần kịch liệt, nhưng là hai người lẫn nhau lại đều trong lòng biết rõ ràng ai đều không có đem tâm tư đặt ở bàn cờ thượng. Cuối cùng, ván cờ vẫn là Tây Việt đế chiếm phía trên, Dung Chương túi đầu nhìn hạ một nửa ván cờ trầm ngâm một lát, đột nhiên bỏ xuống trong tay quân cờ nhàn nhạt nói, "Nhi thần thua, không cần lại hạ." Tây Việt đế nhàn nhạt nhìn hắn nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi giấu tài 20 năm, sát khí ngược lại càng trọng 20 năm trước chấm liền cùng ngươi đã nói, ngươi một sai, quá mức nóng lòng cầu thành. "Nhi sai," không thể kiên trì, thắng tác khí thế như hồng, bại tắc bắn ra hào ạ điểm này ngươi xa không bằng cẩn nhi dung trương du mắt phản phất cung kính mà nghe tây việt đế dạy bảo ngươi muốn ngôi vị hoàng đế sao nhìn trước mặt trầm mặc nhi tử tây việt đế đột nhiên mở miệng hỏi dung trương nhận ra có chút ngoại ý muốn nhìn về phía tây việt đế rất sớm trước kia hắn liền rõ ràng vô luận phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai đều tuyệt đối sẽ không truyền cho hắn hiện tại hắn hỏi cái này vấn đề lại là có ý tứ gì tây việt đế cười nói ngươi là cái người thông minh Cho nên này 20 năm tới ngươi chưa từng có suy xét quá chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế khả năng tính, ngươi đều là ở thế Cẩn Nhi lót đường có phải hay không? Ngươi cảm thấy, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, liền cùng ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế giống nhau sao? trừ bỏ lúc ban đầu cả kinh, Dung Trương cả người có vẻ phá lệ bình tĩnh, quả nhiên sự tình gì đều giấu không được Phụ Hoàng. Cẩn Nhi Dung Trương trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nếu Phụ Hoàng đã biết Dung cẩn thân thế, như vậy, Tây Việt đế phản phất không nghe thấy hắn nói giống nhau nhìn trước mắt bản cờ ánh mắt lại xa xưa giống như xuyên qua dung trường tới rồi không biết tên địa phương tịch nhi sự tình tây việt đế nhàn nhạt nói cơm mồm. nghe được tịch nhi hai chữ dung trương tức khắc phảng phất bị chọc tới rồi chỗ đau giống nhau đột nhiên thốt ra mà ra nói lại bị một trận mãnh liệt mà ho khan đánh gãy hơn nửa ngày mới hoán lại đây không biết là bởi vì kịch liệt ho khan vẫn là bởi vì phẫn nộ nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng hắn căm tức nhìn tây việt đế nói không được ngươi để tịch nhi Tây Việt Đế bình tĩnh đánh giá hắn, sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng nói, "Tịch Nhi sự tình, năm đó xác thật là chấm có sai trước đây, nhưng là chẳng lẽ ngươi không có tư tâm sao?" Dung Trương vừa mới đỏ bừng sắc mặt trong một thoáng lại là một bạch, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Việt Đế đôi mắt đỏ bừng. Phảng phất trước mắt ngồi không phải hắn thân sinh phụ thân, mà là không đội trời chung thủ địch giống nhau. Tây Việt Đế dương mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Dung Trương, cười lạnh nói, "Chấm là hoàng đế, toàn bộ Tây Việt đều là của chấm." Trong đó là muốn Tịch Nhi lại như thế nào? Ngươi nếu thật sự như vậy có cốt khí, lúc trước liền nhất kiếm giết nàng, Trâm nói không chừng còn có thể tán một tiếng không hổ là Trâm Nhi tử. Nếu là không dám, ngươi có gì tư cách cùng Trâm tranh? Tịch Nhi nếu đã vào cùng, liền cùng ngươi không còn có chút nào quan hệ, nếu không phải bởi vì ngươi. Nàng như thế nào sẽ xuân xanh mất sớm? Dung trương. Nếu không phải đáp ứng quá Tịch Nhi, Trâm sinh thời sẽ không thương tánh mạng của ngươi, ngươi cho rằng. Mấy năm nay ngươi còn có thể như vậy ngầm nơi nơi nhảy nhõ sao?" Dung Trương giận cực, thấp giọng quát, "Thịch Nhi là thê tử của ta." Tây Việt Đế khinh thường cười, "Đáng tiếc, ngươi không bản lĩnh giữ được nàng, cũng không bản lĩnh cho nàng một cái an bình sinh hoạt." Dung Trương gầy ốm ngón tay gắt gao bắt lấy dưới tòa đệm mềm, thân là một người nam nhân, không có cách nào bảo hộ chính mình thê tử vốn chính là lớn nhất sỉ nhục. Hắn là thiên gia hoàng tử, sinh ra liền so người bình thường càng thêm tiêu ngạo. Nhưng là cái kia cùng hắn có đoạt thê chi hận nam nhân, Lại là hắn đã từng kính trọng nhất cùng sùng bái phụ thân. Tây Việt đế cũng không đem hắn phẫn nộ xem ở trong mắt, tiếp tục nói, tịch nhi tiến cung vốn làn lên cùng ngươi không hề quan hệ, nhưng là ngươi. Lại lợi dụng cùng nàng từ trước cảm tình, sai xử nàng tới ám sát chấm. Thật là chấm hảo nhi tử, trương nhi. Kỳ thật chấm thật lâu trước kia liền suy nghĩ, rốt cuộc là ngươi là bởi vì chấm đoạt tịch nhi trong lòng phẫn nộ bất bình muốn chí chấm vào chỗ chết đâu, vẫn là từ lúc bắt đầu ở biết chấm coi trọng tịch nhi liền suy nghĩ pháp đem nàng đưa vào trong cung mượn cơ hội ám sát chấm. rốt cuộc lúc ấy tam hoàng tử vẫn như cũ là chấm nhất coi trọng hoàng tử. nếu là chấm đã chết mà tịch nhi lại chịu cùng ngươi hợp như nói, ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế vốn chính là một kiện thực thuận lý thành trương sự tình. ngươi nói bậy. dung trương đột nhiên đứng dậy, giận chưng mắt tây việt đế trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. bổn vương quyết sẽ không làm cái loại này chuyện vô sỉ. là ngươi chia rẽ ta cùng tịch nhi là ngươi bức tử Tịch Nhi. Ngươi đã có thiên hạ, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ta là ngươi nhi tử, Tịch Nhi là ngươi con dâu a." Câm mồm. Tây Việt đế lãnh đạm nói, "Tịch Nhi là chấm quý phi, ngươi cho chấm nhớ rõ. Tịch Nhi là ngươi hạ chết, nếu không phải ngươi bức nàng cho chấm hạ độc, nàng như thế nào sẽ chết? Vì cái gì muốn làm như vậy?" Tây Việt đế trong lòng có một tia mờ mịt. Có lẽ là ở Tuần Vương phủ Mai Lâm nhìn đến cái kia bạch ngọc như tuyết nữ tử hồn nhiên ngây thơ tươi cười khi Hắn liền sớm đã đã quên thế gian này hết thể lễ nghĩa luân thường. Hắn là từ nhất trên đời hắc cám nhất giảo quyệt trong hoàng cung từ một cái nho nhỏ hoàng tử từng bước một bò lên trên tây Việt trí tôn chi vị. Hắn tâm đã sớm đã trầm luân ở trong bóng tối, hắn bên người mọi người đều ở tinh kế, hắn lúc nào cũng ở tiểu tâm cảnh giác phòng bị mọi người. Nhưng là ở nhìn đến cái kia nữ tử chốc lát gian, hắn rốt cuộc phát hiện nguyên lai trên đời này còn có như vậy sạch sẽ thuần túy tồn tại. Muốn có được như vậy thuần túy Mỹ lệ nữ tử ở kia một khắc bắt đầu liền thắng qua hết thảy. Dung chương có chút suy sụp ngã ngồi ở giường nềm thượng, ánh mắt toán hận nhìn đối diện Tây Việt Đế, không còn có ngày xưa trầm mặc cùng cung kiêm. Này vốn chính là hai người nguyên bản hẳn là quan hệ cùng tư thái, hai cái có đoạt thê chi hận sát thê chi thù nam nhân, vốn chính là túc thế thù địch, cho dù bọn họ đã từng là phụ tử. Dung chương nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt trở nên giữ tợn mà văn mèo. Nhìn chằm chằm Tây Việt Đế trong ánh mắt tràn ngập sát ý Tây Việt Đế lại chỉ là thất vọng lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là làm chấm thất vọng. Nếu như vậy hẳn chấm, vì cái gì không xông tới giết chấm. Ngươi sợ hại đúng không? Sợ chấm là lừa gạt ngươi, sợ chấm căn bản không bệnh có phải hay không? Ngươi cũng cần nhi tính cách mà khi thật không giống. Nếu là dung cẩn, chớ nói ai đoạt chính mình người trong lòng, chỉ sợ chính là hơi chút chạm vào một chút hắn cũng có thể lập tức không quan tâm xông tới liều mạng. cho nên nói Nhiều như vậy nhi tử trung, hắn vẫn là thích nhất tiểu cửu nhi tính tình. Tuy rằng ở trong hoàng thất người thoạt nhìn lược hiện xúc động kiệt ngạo không giống như là trong hoàng thất người, nhưng là như vậy tính tình mới làm người cảm giác chân thật cùng khoai ý dung cẩn ái cùng hận đều là nhất chân thật, chỉ tiếc vô luận là ái vẫn là hận, hắn đều rất ít cho người khác. Dung trương không lời gì để nói, thân là nam nhân tự tôn làm hắn muốn khoai ý ân cửu. Nhưng là thân là hoàng tử từ nhỏ đến lớn giáo dục lại giáo hội hắn xem xét thời thế cùng nhẫn mại. Nếu 20 năm trước hắn không có lao ra đi trực tiếp cùng Tây Việt đế liều mạng, thậm chí không có như những cái đó chết đi văn thần ngự sử giống nhau lấy tánh mạng cùng máu tươi chết ra nói, 20 năm sau hắn giống nhau cũng sẽ không làm như vậy. Tây Việt đế cười nói, ngươi không cần sợ, lần này chấm không lừa ngươi, chấm thật sự muốn chết. Giơ tay, Tây Việt đế hồn không thèm để ý hủy diệt bên môi một mạt tơ máu, thậm chí còn có nhàn tâm tiếp nhận phía sau tưởng bần đưa lên thủy giao khẩu, nếu ngươi vẫn như cũ không nghĩ sắc ch Phải hảo hảo mà ngồi xuống bồi chấm nhìn xem đêm nay trận này diễn rốt cuộc muốn như thế nào diễn đi. Vì ngay này, chấm chính là suy nghĩ không bao lâu gian đầu. Chấm còn có một vấn đề, nếu... Chấm nói, chỉ cần chấm sau khi chết người đem tịch nhi truy phong vì hoàng hậu của chấm với chấm hợp táng, chấm liền truyền ngôi cho ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao. Dung Trương trầm mặc không nói, Tây Việt đế tựa hổ cũng không thèm để ý hắn đáp án, chỉ là cười cười liền túi đầu một lần nữa đi bãi ván cờ đi. Vậy hạ? Vừa mới truyền đến tin tức, Vũ Lâm Quân, Kinh Kỳ Chú Quân, còn có ngoài thành thần sách doanh, kiện rệ doanh đều có dị động. Một cái ám ảnh tiến vào, nhìn Dung Trương liếc mắt một cái thấp giọng bẩm báo nói. Tây Việt đế nhướng mày cười nói, Nga. Bọn họ tay nhưng thật ra đều không ngắn, Trương Nhi, nào một đường người là của ngươi. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Hôm nay nếu là chấm không chết, các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Này cũng không tránh khỏi có chút nóng nội. Nghe hắn cười nói. Đại điện chung mặt khác ba người lại nửa điểm cũng không cảm thấy buồn cười. Nóng vội cố nhiên là đại sai, nhưng là nếu quá chậm bị người nhanh chân đến trước đồng dạng cũng là đại sai. Vì kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, đánh cuộc một phen cũng chưa chắc không thể. Tây Việt đế vây vây tay nói, đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. chân cũng muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Ngoài thành, một đôi nhân mã chính bay nhanh hướng kinh thành phương hướng mà đến. Phía trước nhất cầm đầu một người đúng là kiến uy đại tướng quân Nam Cung Tuyệt. Đông Dương, một đội nhân mã từ một phương hướng trước này, sinh sôi ngăn cản Nam Cung Tuyệt đường đi. Cầm đầu người lại là Thiên hạ thủ Phú Ngụy Vô Kỵ Ngụy công tử. Nam Cung Tuyệt vận ra, hiển nhiên ở chỗ này nhìn đến Ngụy Vô Kỵ làm hắn có chút ngoài ý muốn, híp mắt nhìn lướt qua Ngụy Vô Kỵ phía sau một trúng hắc y, y. H. H. nhân cùng ngăn mặc sĩ tốt hầu hạ binh mã, trầm giọng nói, "Thần sắc doanh. Lão phu như thế nào không biết, Ngụy công tử khi nào thế nhưng có thể điều động thần sắc doanh binh mã?" Khi nào thần sách doanh lại cùng người trong giang hồ giao đến cùng nhau. Nam cung Tuyệt là Tây Việt lão tướng, nghe xong hắn nói mấy cái thần sách doanh lãnh binh thống lĩnh thần sắc đều có chút quấn bách cùng xấu hổ. Ngụy Vô Kỵ lại là chút nào không chịu ảnh hưởng, ngồi ở trên lưng ngựa vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng, cười nói, tại hạ cũng đồng dạng không biết, nguyên lai Nam cung đại tướng quân thế nhưng có quyền lợi trực tiếp điều động kiện duệ doanh binh mã a không nghĩ tới, Nam cung tướng quân mười mấy năm chưa từng lãnh binh, nhưng thật ra vai vũ hay còn tồn a. Mọi người đều là tự mình điều binh, ai cũng sẽ không so với ai khác cao thượng. Nam Cung Tuyệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, "Ngụy công tử, ngươi tại đây ngăn lại lão phu đường đi là có ý tứ gì?" Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Tại hạ mới muốn hỏi Nam Cung đại tướng quân, này đêm khuya tĩnh lặng, cửa thành đã rơi xuống." Nam Cung tướng quân mang theo nhiều người như vậy nhìn dáng vẻ là muốn hướng kinh thành đi, không biết Nam Cung tướng quân đây là muốn đi làm cái gì. Nam Cung Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt như mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía Ngụy vô kỵ. Ở hắn dưới ánh mắt, Ngụy vô kỵ lại là thong dong tự nhiên, đạm nhiên mà chống đỡ. Sau một lúc lâu, Nam Cung Tuyệt mới vừa rồi nhàn nhạt nói: Lão phu nhưng thật ra nhìn lầm, không nghĩ tới Ngụy công tử cũng là một thế hệ cao thủ. Người thường đó là lại như thế nào tâm trí phi phàm, cũng tuyệt đối chịu đựng không được hắn mang theo nội lực cố tình phóng thích vĩ áp. duy nhất có thể giải thích đó là. Trước mắt cái này danh khắp thiên hạ ngụy công tử ít nhất là cái võ công tu vi so với chính mình không kém bao nhiêu cao thủ. Ngụy vô kỵ tao nhạc lời, nói, đại tướng quân quá khen. Tại hạ vô tình cùng đại tướng quân đối nghịch, nhưng là, tự mình điều binh chỉ sợ là có chút không ổn. Còn thỉnh nam cung tướng quân Tam Tư. Nam cung tuyệt cười lạnh nói, Tam Tư, chẳng lẽ ngươi phía sau không phải thần sách doanh binh mã? Lao phu muốn mang binh vào kinh hộ giá, ngươi dám ngăn trở. Ngụy vô kỵ cười nói. Hộ giá. Kinh thành có nhân tạo phản không thành. Bằng không đâu ra hộ giá nói đến. Đại tướng quân. Vì người khác may háo cưới, thật sự đáng ra sao. Chỉ sợ đến cuối cùng lại là vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút vắn A. Dung tuyên đã chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, dự vương lại cự tuyệt trang vương phủ đầu tới cành ô liu. Như vậy trang vương phủ có thể duy trì cũng chính là cùng trang vương quan hệ không tồi lục hoàng tử. Nếu thật là lục hoàng tử đang cơ nói, Lấy trang vương phủ cùng Nam Cung ra thế lực chỉ sợ cũng là cái con dối, nhưng là liền tính là con dối. Chỉ cần không bị phế đi một ngày nào đó chỉ sợ cũng là muốn trưởng thành lên. Nam Cung ra cái này tiền đặt cược hạ không khỏi có chút nguy hiểm. Nam Cung tuyệt trầm mặt không nói. ngụy vô kỵ cười nói, tại hạ cũng không vì khó đại tướng quân. nay kinh thành vùng ngoại ô nếu là người ta hai bên binh nhung tương kiến chỉ sợ xong việc ai cũng thoát không được căn hệ. Chỉ cần đại tướng quân có thể từ tại hạ thủ hạ qua đi. Tại hạ lập tức dẫn người rời đi nơi này, tuyệt không cản trở đại tướng quân. Như thế nào? Hào quân vọng người trẻ tuổi. Nam cung tuyệt nhìn chầm chầm ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói. Ngụy vô kỵ đạm cười không nói. Nam cung tuyệt cười một tiếng dài nói, cũng thế, nếu là lao phu liền ngụy công tử này một quan đều quá không được, này kinh thành không đi cũng thế. Chuyển ta quân lệnh, toàn quân lui về phía sau. Ngụy vô kỵ vừa lòng gật đầu, hướng tới phía sau binh mã dơ tay nói, lui. Hai đạo nhân mã chỉ chốc lát sau liền đều biến mất ở trong bóng tối. Ngụy Vô Kỵ phi thân xuống ngựa, mỉm cười đối Nam Cung Tuyệt nói, "Đại tướng quân, thỉnh." Nam Cung Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, cũng đi theo xuống ngựa. Hai người nhìn nhau, ai đều không có động thủ trước, chung quanh không khí lại dần dần trở nên ngưng trọng lên. Không biết khi nào Nam Cung Tuyệt trong tay đã nắm một thanh trường kiếm, Ngụy Vô Kỵ cũng từ bỏ chính mình quen dùng quạt xếp, trong tay đồng dạng là một thanh thu thủy hàn kiếm. Hồi lâu, Ngụy Vô Kỵ phát ra một tiếng tiêu nhỏ. Trường kiếm vẽ ra một đạo màu xanh lơ hàn mang nhào hướng Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt Trường kiếm vung lên, một cổ dày nặng vô cùng kiếm khí liền che trời lấp đất. chiều Ngụy vô kỵ thổi quét mà đến, không hổ là trên sa trường trăm chiến mà hồi lao tướng. Nam Cung Tuyệt kiếm cũng không mau, cũng không tính như thế nào tinh diệu, nhưng là mỗi nhất chiêu nhất thức luôn là mang theo làm người vô pháp né tránh bá đạo sát khí, lệ người không dám dễ dàng cùng chi tranh phong. Ngụy vô kỵ sớm biết rằng Nam Cung Tuyệt lợi hại, cũng không vội mà một tranh cao thấp. Ngay từ đầu cũng chỉ là cẩn thận thử thăm dò, khắp nơi du tẩu tránh đi nam cung tuyệt nguyện khí. Nam cung tuyệt là kinh nghiệm xa trường lao tướng, sao lại không biết hắn tính toán, thử lạnh một tiếng trong tay bảo kiếm liên miên không dứt đánh út về phía ngụy vô kỵ, trong lúc nhất thời thế nhưng ngụy vô kỵ có chút luôn cuống tay chân. Không biết khi nào, hai người đánh nhau cách đó không xa xuất hiện vài bóng người. Một tiếng bạch tí gì hay một thanh y gì khoác màu trắng mỏng áo tràng đứng ở ven đường một cây láo cây hành hạ. Trên vai một đoàn lửa đỏ vật nhỏ ngoan ngoãn nằm bò, thường thường còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nàng như ngọc gương mặt. Phía sau, hạ tu trúc cùng vô tâm một tả một hữu hầu lập. Hạ tu trúc trong tay nắm một cây ngân thương bộ dáng binh khí, chỉ là kia ngân thương lại chỉ có bình thường thương một nửa dài ngắn, dùng để làm giản hoặc là côn sử càng thích hợp một ít. Vô tâm một tay nắm kiếm, một tay lại chống một phen cây rủ vì một thanh y y che khuất đỉnh đầu nhẹ nhàng phiêu hạ mưa xuân cùng cánh hoa bất đồng với hai người đều gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm cách đó không xa đánh nhau chung hai người một thanh y lìa lại là ánh mắt xa xưa nhìn phía phương xa sâu kín thở dài mưa xuân nhuận như tô nhưng lại như vậy ban đêm đột nhiên đổ mưa luôn là làm người cảm thấy có chút bất an cùng bực bội ngụy vô kỵ cùng nam cung tuyệt đều là thế gian nhất đẳng nhất cao thủ chung quanh xuất hiện ba người tự nhiên không có khả năng không bắt bẻ giác hai người song song tối lui ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía cách đó không xa thuộc hạng ngụy vô kỵ lại là nhọn miệng cười Nam cung tuyệt công lực cao thâm không hổ là thái sử hành đánh giá thiên hạ nam đại cao thủ đệ nhất, ngụy vô kỵ rất rõ ràng. Nếu là vẫn luôn như vậy đánh tiếp, chính mình cuối cùng tuyệt đối vô pháp toàn thân mà lui. Nhưng là lúc này lại không giống nhau, hạ tu trúc võ công cũng không so với hắn kém, mà ngụy vô kỵ rất có tự tin, một thanh y tuyệt không phải đứng ở nam cung tuyệt bên này. Cố đại nhân, thật là xảo a, đã chế thế này còn có nhàn tình ra cửa tàn bộ. Ngụy vô kỵ mỉm cười đi qua. Phảng phất thật sự cùng một thanh ý thì quan hệ phi thường hảo giống nhau. Một thanh gì ở dưới tảng cây hơi hơi chịu hạ khoe miệng. Ngụy công tử, nam cung tướng quân, quấy dậy. Sao có thể? Cố đại nhân tới thật là thời điểm. Ngụy vô kỵ cười nói, thật sự là thời điểm a. Tuy rằng cùng người hợp lực đối phó một cái lão nhân gia Ngụy vô kỵ cảm thấy có tổn hại hắn cao thủ khí độ, nhưng là lúc này lại không phải chú trọng này đó thời điểm. Chuyện đêm nay tuyệt đối không ít. Nếu là hắn ở chỗ này bị trọng thương hoặc là háo một buổi tối. Trong kinh thành đã xảy ra chuyện liền phiền thoái. Cố đại nhân, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Cung nghị vô kỵ sung sướng thả lòng bất đồng, nam cung tuyệt cảnh dắt nhìn mục thanh y gì ba người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hạ tu trúc trên người. Mục thanh y, y cười nhạt nói, đêm nay. Trong kinh thành giống như thực náo nhiệt, hạ quan có chút ngủ không được liền ra cửa đi một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được hai vị. Nếu mục thanh y lìa bên người đứng không phải hạ tu trúc, nếu lại đổi cái thời gian địa điểm. Giáng vẻ này đảo chân tướng là ra tới tàn bộ Nhưng là nam cung tuyệt chính là lại như thế nào không có cảnh giác Cũng sẽ không tin tưởng này đại buổi tối có người ra khỏi thành tới tàn bộ Thở dài, nam cung tuyệt nhàn nhạt nói Xem ra các ngươi là nhất định phải cản lao phu Một thanh y gì cũng có chút bất đắc dĩ Sâu kín thở dài nói Đại tướng quân công hơn sạc sỡ, danh chấn thiên hạ hà tất nhúng tay những việc này Không duyên cớ bẩn tướng quân một đời thanh danh Nam cung tuyệt thần sắc hơi ảm hắn lại làm sao muốn cắm vào những việc này bên trong. Bất quá là đang ở trong đó không thể không bị thôi, một khi đã như vậy, các người động thủ đi. Hạ tu trúc nhìn về phía một thanh y rìa, một thanh y rìa nhẹ giọng nói, không thể gây thương đại tướng quân. Hạ tu trúc trầm mặt gật gật đầu, trong tay kia nửa thanh thương uốn néo lôi kéo, kia ngân thương dần dần kéo trưởng thành một thanh chân chính trường thương. Nguyên lai này ngân thương báng súng lại là lấy tinh thiết chế tạo, chúng có tinh xảo cơ quan có thể dài có thể ngắn. Đại tướng quân, Nam Cung Tuyệt gật gật đầu, nói, ra tay đi. Hạ Tu Trúc không có quá nhiều kỹ tính, Nam Cung Tuyệt làm hắn ra tay hắn liền ra tay, trong tay trường thương một đĩnh đâm thẳng Nam Cung Tuyệt ngược mà đi, Nam Cung Tuyệt nâng kiếm ngăn trở, chỉ khoảng nửa khắc hai người liền đánh đến khó xá khó phân. Lúc này đây ngụy Vô Kỵ không có vội vã ra tay, mà là nhàn nhã đi tới một thanh y y hề bên người, cười nói, đêm nay đối mệnh cố công tử, nếu không phải ngươi đã đến rồi nói không chừng tại Hạ liền phải có phiên thoái. Nam cung tuyệt quả nhiên không hổ Tây Việt đệ nhất chiến tướng chi danh. Mục Thanh Y liề nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, "Ngụy công tử không đi hỗ trợ?" Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Tạm thời không cần, vừa mới cùng Nam cung tướng quân đánh một hồi, tổng muốn cho ta xuyến khẩu khí nhi. Hai người đánh một cái lão nhân già quá khó coi, chờ hạ công tử đánh mệt mỏi ta trở lên. So với hai đánh một, xa luân chiến càng thêm vô sĩ một ít đi." Mục Thanh Y có chút kỳ quái quét ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, không nói nữa. Ngụy Vô Kỵ rất khó đến tựa hồ không chịu ngồi yên giống nhau, thấy Mục Thanh y không nói chuyện nữa, liền chính mình tìm lời nói một bên nhìn cách đó không xa đánh nhau, một bên lại nhảy si si nói một ít nhàn thoại. Chờ đến phát hiện không có khiến cho Mục Thanh Ý gì chút nào chú ý lúc sau mới có chút thất bại thở dài, ngẩng đầu nhìn lên không trung tùy ý hoa vũ đánh vào chính mình trên mặt, thở dài nói: "19 năm, rốt cuộc đều phải kết thúc." Mục Thanh Y liền nghiêng đầu, nhìn Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ cười nói: "Cố công tử muốn biết năm đó sự tình sao?" Một thanh y lìa nhún mày, Ngụy công tử là Tuần vương nghĩa tử. Một thanh y lìa nghe được quá Ngụy vô kỵ xưng hô Dung trường nghĩa phụ, nguyên bản vẫn luôn tưởng Ngụy vô kỵ chính mình có tính toán gì không, nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới hắn thế, nhưng vẫn luôn là nghe lệnh hành sự. Ngụy vô kỵ vớt cầm trầm ngâm một lát nói, hẳn là xem như đi. Mục thanh y lìa khó hiểu, Ngụy vô kỵ lắc đầu nói, không có gì, chẳng lẽ so với Dung cẩn sự tình, cố công tử thế nhưng càng tò mò bản công tử sự sao? Một thanh y lìa đạm cười nói. Ngụy công tử sẽ nói cho ta sao? Ngụy vô kỵ cười nói, không có gì không thể nói, cái này sao? Ngươi cũng biết dự vương mẹ đẻ đã từng ách. Tóm lại từ Mai Quý Phi sau khi qua đời dự vương liền bị ném ở Mai Viên không người chăm sóc, khi đó, dự vương còn không đến một tuổi đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, Mai Quý Phi trước người ở trong cung kẻ thù cũng không ít, nếu không phải hoàng đế đem hắn ném ở Mai Viên mặc kệ không hỏi, lại đem Mai Viên lập vì cấm địa thiện nhập giả chết, chỉ sợ hắn cũng sống không đến hiện tại. Một thanh y gì trong lòng run lên, một cái chưa tròn một tuổi hài tử bị ném ở to như vậy trong viện chỉ có một thái giám chiếu cố, may mắn tiết nhậm còn rất là trung tâm, nếu là đổi một cái không để tâm, chỉ sợ dung cẩn cũng không cần chờ đến người khác muốn hắn mệnh. Nhưng là, ngày mai viên tuy rằng an toàn, lại cũng làm dự vương ngăn cách với thế nhân. Không khỏi hắn tương lai không biết nhân thế hiểm ác, nghĩa phụ liền thường thường phái một ít người đi làm một chút sự tình hù dọa hù dọa một tiểu hài tử. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn 6 tuổi thời điểm cư nhiên liền dám giết người. Từ hắn lần đầu tiên giết người lúc sau, mỗi một lần phái ra đi người đều bị hắn cấp giết. Lúc ấy ta liền có chút tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì hài tử thế nhưng như thế lợi hại, lúc này mới thừa dịp tiến cung cơ hội trộm lẻn vào Mai Viên xem hắn tới. Ân, Nói như thế nào, hắn cũng coi như là ta đệ đệ không phải sao. Nguyên bản ta cho rằng sẽ nhìn đến một cái âm trầm lạnh nhạt thậm chí là tà ác tiểu quỷ. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Tam tuổi dự vương thế, nhưng còn ngây thơ đáng yêu thực. Chỉ cần hắn không có cảm giác được ngươi ác ý, hắn căn bản là không hiểu cái gì là oán hận, cái gì tai ác, cái gì là thù hận, ngay cả giết người thời điểm trên mặt đều không có nửa điểm biểu tình, chính là đem ta sợ tới mức không nhẹ. Ngụy Vô Kỵ có chút hoài niệm nói. Mục Thanh Y liếc khẽ gật đầu, Ngụy Vô Kỵ nói nàng có thể lý giải. Một cái mới 8 tuổi hài tử, hoàn toàn không có chút nào cảm xúc lại sạch sẽ lưu loát làm rất nhiều người trưởng thành cũng không dám làm sự tình. Sắc thật thực dòa người. Bởi vì hắn không có thị phi thiện ác ý tưởng, không có thù hận, phẫn nộ, cũng không có cao hứng cảm ơn, tự nhiên cũng không có động thủ giết người tội ác cảm. Nếu là hơi không chú ý, Dung Cẩn rất có thể sẽ biến thành một cái cái gì cũng đều không hiểu cô may giết người. Tuần Vương Điện Hạ cảm thấy Dung Cẩn. Cho nên hắn yêu thương phương thức chính là dạy hắn như thế nào giết người. Nếu nói một cái 6 tuổi hải tử ngay từ đầu liền biết như thế nào giết chết một cái người trưởng thành, mục thanh ý là tuyệt không sẽ tin tưởng chỉ có thể là có người cố ý âm thầm dẫn đường. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu nói, "Không, nghĩa phụ cảm thấy hắn cấp dự vương chính là giáo hội hắn sinh tồn, lạnh nhạt, còn có tương lai cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế." Vớ vẩn. Mục Thanh Y lì nhàn nhạt nói, "Ngụy Vô Kỵ rũ mi cười, nói, "Sắc thật là có một ít. Chỉ tiếc nghĩa phụ muốn như thế nào đối chính mình nhi tử, lại không phải hắn cái này làm nghĩa tử có thể thay đổi." 163 kinh thành Dạ Vũ. Mộc Thanh Y cùng Ngụy Vô Kỵ nói chuyện thời điểm, Hạ Tu Trúc cùng Nam Cung Tuyệt đã đánh đến càng thêm kịch liệt. Nam Cung Tuyệt trong tay trường kiếm tung hoành khép mở đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Tu Trúc trong tay trường thương đồng dạng giống như du long, bạc mang bắn ra bốn phía. Tuy rằng Nam Cung Tuyệt tu vi sắc thật là muốn so Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc cao thượng một ít, nhưng là cũng còn xa không có cao đến có thể không chút nào cố sức nghiền áp hai người nông nỗi. Hùng chi hắn đã qua tuổi 70, thể lực cùng tinh lực cũng xa xa so không được người trẻ tuổi. Vừa mới lại cùng Ngụy Vô Kỵ đánh một hồi, dần dần mà Hạ Tu Trúc bắt đầu cùng hắn bất phân thắng bại, chiến cuộc chiếm cứ cũng rằng co đi lên. Ngụy Vô Kỵ đứng ở một thanh y dày bên người, đánh giá nơi xa đánh nhau chung hai người, tán thường nói, cố công tử bên người người quả thực bất phàm, thế nhưng liền hoa quốc đệ nhất cao thủ cũng cam nguyện tùy hầu công tử bên người, tại Hạ Bội phục. Nếu là phía trước Ngụy Vô Kỵ còn đoán không ra tới Hạ Tu Trúc thân phận, nhưng là hiện tại Hạ Tu Trúc dùng ra toàn lực cùng Nam Cung tuyệt động thủ. Ngụy vô kỵ lại đoán không ra thân phận của hắn liền có chút kỳ quái, lãnh diện ngân thương nhất vân, Hoa quốc đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ vô thanh vô tức đi vào Tây Việt, còn thành một thanh y tùy thân thị vệ. Ngụy vô kỵ không khỏi nhớ tới lúc trước ở Hoa quốc hoàng cung thời điểm nhất vân cũng là minh trạch công chúa tùy thân thị vệ. Cái này một thanh y lìa quả nhiên có làm người không tự chủ được muốn tới gần năng lực của hắn sao? Ngụy công tử quá khen. Một thanh y lìa nhàn nhạt, nhạt nói, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhiếp vân nổi tiếng nhất đó là thương pháp của hắn, tuy rằng hắn đại đa số thời điểm đều là dùng kiếm. Nhưng là nếu cùng nam cung tuyệt như vậy cao thủ so chiêu còn cất dấu nói, đó là tự tìm tử lộ. Ngụy vô kỵ thở dài nói, xem ra là không cần phải tại hạ ra tay. Nam cung tuyệt võ công cũng không so cao bọn họ đặc biệt nhiều. Phía trước hắn cùng nam cung tuyệt đánh một hồi tiêu hao thực lực của hắn, lúc này hạ tu trúc cùng hắn đánh trên cơ bản cũng không có gì vấn đề. Quả nhiên. Dần dần mà người trẻ tuổi ưu thế liền thể hiện ra tới Nam cung tuyệt ra tay tốc độ bắt đầu chấm lên Mà hạ tu trúc ngân thương lại vẫn như cũ sắc bén vô cùng Đương nhiên này đó lấy một thanh ý gì nhãn lực là nhìn không ra tới Nàng chỉ có thể thông qua ngụy vô kỵ biểu tình phán đoán chiến cuộc tình huống Thật lâu sau lúc sau, đánh nhau chung hai người đàn sen mà qua Lại bay nhanh tách ra Hạ tu trúc liên tục lùi lại vài chục bước rốt cuộc dừng bước chân Trong tay ngân thương mở ra, sắc bén chỉ hướng Nam cung tuyệt lập loay bạc mang mũi thương không biết khi nào nhiễm một mạt huyết hồng đối diện nam cung tuyệt lại cũng không lui lại dưới chân hai chân lâm vào phía dưới nước trừng hai tấc có thừa nhưng là bên môi lại tràn ra một tia vết máu dưới ánh trăng ngực của áo cũng nở rộ ra một đóa huyết hoa khụ khụ lao phu thua nam cung tuyệt ho nhẹ hai tiếng thanh âm có chút khô không nói đỉnh đầu nguyên bản hoa dâm đầu tóc ở dưới ánh trăng phẳng phất trong nháy mắt đều biến thành tuyết trắng cả người cũng có vẻ càng thêm già nua mỹ nhân tuổi xế chiều Danh tướng bắt đầu, vốn chính là thế gian nhất không thể nề hà cũng nhất thương cảm sự tình. Nam cung tuyệt tung hoành nửa đời, võ công cái thế, hiện giờ lại tại đây xuân đêm kinh thành vùng ngoại ô bại bởi một cái phía trước liền tiên đều đều chưa biết người trẻ tuổi, như thế nào có thể không cảm thấy bi thương? Hạ tu trúc trầm mặc chắp tay, đại tướng quân võ công cao cường, tại hạ bội phục. Hạ tu trúc rất rõ ràng, nếu không phải nam cung tuyệt phía trước cùng ngụy vô kỵ đã đánh quá một hồi, hắn chưa chắc đánh thắng được nam cung tuyệt. Hơn nữa đêm nay một trận chiến này đối hắn vô công tu vi cũng rất có bổ ích vô luận từ cái nào phương diện tới nói hạ tu trúc đều thập phần tôn kính trước mắt cái này lao giả ngụy vô kỵ trong tay trường kiếm sớm đã chẳng biết đi đâu trong tay vẫn như cũ nắm kia đem ố kim thiết cốt phiến mỉm cười đã đi tới nói đại tướng quân thắng bại đã phân không biết ngài có không tuân thủ hứa hẹn làm kiện duệ doanh tướng sĩ trở về nam cung tuyệt hừ lệnh một tiếng nói lão phu sao lại lật lọng bất quá nói trở về đêm nay thắng lão phu tựa hồ không phải ngụy công tử vẫn là nói Ngụy công tử muốn lại cùng Lao Phu đánh một hồi. Ngụy vô kỵ ngẩn ra, không khỏi sờ sờ cái mũi cười khổ nói, không dám, tại hạ cũng không muốn cùng đại tướng quân khởi xung đột, còn thỉnh đại tướng quân dơ cao đánh khẽ. Nam Cung tuyệt nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi, chỉ phải than một câu giang sơn đại có tài người ra, dẫn theo kiếm xoay người lui tới phương hướng mà đi. Có hai người kia ở, liền tính hắn không nghĩ tuân thủ hứa hẹn chỉ sợ cũng là không được đi. Hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên lợi hại, Chính mình tuổi trẻ thời điểm ở cái này tuổi nhưng xa không có như vậy công lực Trong lúc nhất thời Nam Cung Tuyệt trong lòng cũng sinh khí một cổ tang thương cảm giác Đối với trong kinh thành rất nhiều sự tình cũng có chút hương thú dã rời lên Nhìn Nam Cung Tuyệt thân ảnh dần dần mà biến mất ở màn đêm chung ngụy vô kỵ quay đầu lại hướng tới một thanh y chắp tay cười nói Cố công tử, đêm nay thật là đa tạ ngươi Một thanh y ghi rũ mi cười nhạt, không cần cảm tạ Ta cũng không phải chuyên môn tới giúp ngụy công tử Ngươi nếu là nói lời cảm tạ Ta lại như thế nào không biết xấu hổ. Ngụy Vô Kỵ trên mặt tươi cười hơi cương. "Ách, Cố công tử ý tứ là?" Mục Thanh Y Liễu nhướng mày cười nói, "Nam cung đại tướng quân đi rồi, Ngụy công tử này Tam Vạn Thần Sách doanh cùng Hàn Tuyết lâu người tính toán làm sao bây giờ?" Ngụy Vô Kỵ có chút cẩn thận nhìn Mục Thanh Y Liễu nói, "Cố công tử có cái gì đề nghị?" Mục Thanh Y Liễu cười nói, "Không bằng mượn cấp tại hạ dùng dùng như thế nào?" Ngụy Vô Kỵ sửng sốt, Mục Thanh Y như thế nhưng là muốn tới cùng hắn đoạt binh quyền thực mau liền phục hồi tinh thần lại cười nói, cố công tử nói đùa, này thần sách doanh binh mã cũng không phải là nói mượn liền mượn. một thanh y lìa cười nói, kiện duệ doanh nhận người không nhận lệnh, nam cung đại tướng quân rửa vào vô thượng quân uy mới có thể điều động, mà thần sách doanh lại là nhận lệnh không nhận người, làm phiền ngụy công tử đem trong tay binh phù mượn cấp tại hạ dùng dùng một chút đi, nếu là tại hạ không đáp ứng, cố công tử tưởng cường đoạt không thành, ngụy vô kỵ ánh mắt sắc bén, đâm thẳng một thanh ý mà đến. Một thanh y rìa lại không thèm để ý, đứng ở ngắm mưa bụi giang sơn cây du hạ. Tuy rằng ở bay mưa phùn trong bóng đêm lại vẫn như cũ lịch sự tao nhã giống như danh môn thế gia tỉ mỉ giáo dưỡng danh môn công tử. Có chút tiếc nuối nhìn Ngụy vô kỵ nói, mọi người đều là văn nhã người, ta cũng không quá tưởng đối Ngụy công tử đánh. Ngụy vô kỵ có cao giọng cười to, cố công tử, ngươi xác định ngươi có bản lĩnh từ bản công tử trong tay cướp đi binh phủ đều không phải là Ngụy vô kỵ khinh thường một thanh y mà là hạ tu trúc võ công nhiều nhất có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, tuy rằng còn có cái vô tâm tùy hầu ở bên, lại còn phải bảo vệ tay trói gà không chặt một thanh y lì hướng chi, hắn Hàn Tuyết lâu cũng ở gần đây. Nếu hơn nữa chúng ta đâu? Một cái cười khanh khách thanh em xuất hiện ở một thanh y lì phía sau, Ngụy vô kỵ dương mắt nhìn lên, mấy cái người mặc hắc y thanh niên nam nữ tay cầm các tiểu binh khí đi ra, các như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Ngụy vô kỵ, tuy rằng không tính tuyệt đỉnh cao thủ, lại cũng không dùng coi thường. Để cho Ngụy Vô Kỵ lo lắng chính là, lại sau này cách đó không xa còn xuất hiện không ít đồng dạng ăn mặc hắc y liền người. Cùng Hàn tuyết lâu sát thủ bất đồng, những người này không chỉ có võ công bất phàm, hơn nữa vừa nghe kia chỉnh tề đan sen co hưng thu tiếng bước chân liền biết, những người này đều là huấn luyện có tố cao thủ, luận thực lực, tuyệt đối so với được xương Tây Việt tinh nhuệ nhất ngự lâm quân muốn cường đến nhiều. Cái này làm cho Ngụy Vô Kỵ không khỏi nhớ tới ở Bành Thành là một thanh ý gì cùng dung cẩn bên người mang theo kia 60 danh thị vệ. Nhưng là xong việc lại như thế nào cũng cha không ra những người này rốt cuộc là từ đâu như tới. Này vai vị là. ngụy vô kỵ nhướng mày nói. ngụy vô kỵ liếc mắt một cái đảo qua đi, liền nhận ra hai cái. Đều là lúc trước ở Bành Thành gặp qua, trong đó một nữ tử là kêu hoác su. Cầm đầu một người chắp tay nói, dự vương dưới tòa, thiên su gặp qua ngụy công tử. ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới dự vương thủ hạ còn có như vậy một trương vương bài. Một thanh y gì hơi hơi như mày. Dương mắt nhìn thoáng qua ảm đạm bầu trời đêm, nói: Ngụy công tử, ngươi suy xét như thế nào? Tại hạ còn có chuyện muốn làm, nói vậy Ngụy công tử cũng hoàn toàn không thanh nhàn. Hoặc là nói, Ngụy công tử tính toán hiện tại làm chúng ta trước cùng Hàn Tuyết lâu đánh quá một hồi. Ngụy vô kỵ nhìn xem đã ngăn chặn chính mình bốn phía đường đi mấy cái hắc y dẻ nhân, lắc đầu từ trong lòng lấy ra một khối kim bài ném qua đi. Vô tâm nhận được trong tay kiểm tra rồi một chút, mới hướng tới một thanh y dẻ gật gật đầu. Ngụy vô kỵ cười khổ nói. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Không nghĩ tới tại hạm nhưng thật ra thua tại cố công tử trong tay. Kỳ thật cố công tử hoàn toàn không cần như thế, ngươi biết đến. Người ta chi gian cũng không có xung đột. Đều là vì dự vương không phải sao. Đối với một thanh ý gì tới chặn lại chính mình hành vi, ngụy vô kỳ thật sự là có chút khó hiểu. Tuy rằng cũng có chút không vui nhưng là hắn lại tuyệt không sẽ ở ngay lúc này cùng một thanh ý gì đánh bừa, nếu là lưỡng bại câu thương. Tiện nghi người khác không nói nhiều năm chủ tính càng là sắp sửa nước chảy về biển đông. Mục Thanh Y gì thưởng thức trong tay lệnh bài cười nói, có hay không xung đột, đều không phải là người ta có thể nói tính, không phải sao? Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ, hiển nhiên dung cẩn vẫn là ở cùng nghĩa phụ phân cao thấp. Nhưng là loại này thời điểm phân cao thấp sẽ không quá trò đùa sao? Cho dù có binh phủ, Cố công tử muốn như thế nào điều binh. Phải biết rằng, liên tính là nhận lệnh không nhận người cũng không có khả năng tùy tiện một cái người nào cầm lệnh bài là có thể điều động binh mã. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười nói, Mục Thanh Y Lìa nhấp môi cười nhạt, này liền không nhọc Ngụy công tử nhọc lòng. Tại hạ đi trước cáo tử. Có ý tứ gì? Ngụy Vô Kỵ biến sắc. Mục Thanh Y Lìa đạm cười nói, Thiên su, ngươi lưu lại bồi Ngụy công tử ngắm trăng đi. Là, công tử. Thiên su trầm giọng đáp, đêm nay căn bản là không có ánh trăng. Ngụy Vô Kỵ tức giận căm tức nhìn người nào đó. Một thanh y lìa mỉm cười chết quá bên người một chi hạnh hoa ở trong tay thưởng thức, hạnh hoa mang vũ cũng có khác một phen phong tình không phải sao? Ốu ô, ô, ngao, bỏ ở một thanh y trên vai ngủ say việc bị hạnh hoa cảo tới rồi chóp mũi, đánh cái hắt xì tỉnh lại, phẫn nộ dôi chảo đi bắt trước mắt hoa chi. Một thanh y lìa mỉm cười sờ sờ nó đôi to, xoay người hướng kinh thành phương hướng mà đi. Ngụy công tử, tại hạ tân luyện một môn trận pháp, còn thỉnh ngụy công tử không tiếp chỉ giáo. Ngụy công tử tốt nhất không cần dùng khinh công rời đi nếu là bị thương ngụy công tử, vương gia cùng công tử sẽ trách tội tại hạ. Thiên Su vung tay lên, hai đội hắc y lìa nam tử bay nhanh đem từ hai cái phương hướng bọc đánh lại đây, đem ngụy vô kỵ gắt gao vây quanh ở trung gian. Ngụy vô kỵ vốn định cười hắn rong rạc, lại ở nhìn đến chỗ tối thỉnh thoảng chớp động bạc mang khi chỉ còn lại có thở dài sức lực, một khi đã như vậy, ra tội. Vừa mới trở lại Phụng Thiên phủ, bộ Ngọc Đường liền đón đi lên, công tử, thế nào? Một thanh y tiếp được áo tràng nhàn nhạt cười nói, không có việc gì. Kinh thành thế nào?" Bộ Ngọc Đường thấp giọng nói, "Đóng giữ kinh kỳ bộ binh cùng Vũ Lâm quân đều có dị động. Vũ Lâm quân hẳn là phụ ân hầu phủ cùng Trang Vương phủ đều có, kinh kỳ thủ quân hẳn là Đoan Vương người. Bất quá, bọn họ đều còn vô pháp khống chế toàn bộ Vũ Lâm quân cùng kinh kỳ thủ quân, hẳn là chỉ có một bộ phận có thể nghe lệnh cùng bọn họ. Nhưng là tại đây kinh thành hẹp hòi địa phương, nguyên bản cũng dung không dưới mấy chục vạn đại quân, có mấy ngàn thượng vạn người cũng đã dư giả." Mục Thanh Y Lià gật gật đầu, nói vất vả ngọc đường trong cung có cái gì tin tức bộ ngọc đường nói vương gia sai người truyền đến tin tức chờ thu được hắn tín hiệu lập tức nghĩ cách khống chế được kinh kỳ thủ quân vũ lâm quân không cần để ý tới vương gia đều có chủ trương bộ ngọc đường có chút nho nhỏ hư vấn mấy ngày nay đi theo một thanh y thì hắn nhiều ít cũng đã nhìn ra vương gia cùng công tử ý đồ nếu là từ trước hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến hắn một cái nho nhỏ bảnh thành thái thú sẽ có một ngày tham dự này ngôi vị hoàng đế chi tranh mục thanh y lì gật đầu. Dạ bước đến đường thượng ngồi xuống, nhẹ giọng thở dài nói, đều bố trí hảo liền hảo. Kế tiếp, liền cho xem. Nhìn đến nàng như thế chấn định bộ dáng, bộ ngọc đường không khỏi âm thầm phỉ nổ chính mình thất thố. Nhưng là muốn luyện thành cố công tử như vậy chấn định chân ổn, chính mình. 40 tuổi trước kia sợ là không có gì hy vọng đi. Trong hoàng cung, thanh hòa điện ngoại mưa phùn trung, chúng hoàng tử hoàng tôn vẫn như cũ chỉ có thể quỳ. Mưa phùn kéo dài đánh vào trên người cũng không quá thoải mái. Nhưng là Tây Việt Đế không nói gì này đó các hoàng tử vừa không dám đứng dậy cũng không dám đổi cái địa phương tránh mưa, chỉ phải như vậy sinh sôi xối. Thân thể không tốt Dung Tuyên còn hào chút, có người chuyên môn cầm ô chống đỡ, những người khác liền thật sự chỉ có thể xôi chứ. Trong điện, Dung Trương trầm mặt ngồi ở một bên nhìn còn ở nghiên cứu bản cờ Tây Việt Đế, trong lòng một bên âm thầm suy Tây Việt Đế bày ra như vậy trận thế rốt cuộc muốn làm gì. vậy hạ, dự vương điện hạ tới. Thường bân lặng lẽ đi tới, thấp giọng nói. Tây Việt Đế gắt xuống quân cờ nhướng mày cười nói, "Nga, mau làm hắn tiến vào." Bất quá một lát, Dung Cẩn liền bước chậm thiên điện đi đến. Trong bóng đêm mang theo một thân nhàn nhạt hơi nước, màu đen quần áo càng như là nùng mặc giống nhau sấn đến cả người mặt mày như họa, tuấn giật phi phàm. Rồi lại mang theo tầm thường thời điểm hiếm thấy sắc bén mũi nhọn. Dung Cẩn trầm mặc nhìn lướt qua Tây Việt Đế cùng Dung Trương, phụ hoàng. Tây Việt Đế mỉm cười vẫy tay nói, "Cẩn nhi tới, mau tới đây." "Như vậy vẫn đi đâu vậy?" Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện, chỉ là đi tới tùy ý nhặt một cái ghế ngồi xuống. Dung Trương không khỏi nắm chặt tay, gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt ý cười doanh doanh, phản phất thập phần từ ái Tây Việt Đế. Tây Việt Đế nhàn nhặt nói, Cẩn Nhi, muốn biết ngươi mẫu phi là vì sao mất sao. Dung Cẩn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt lại ở Dung Trương căng chặt trên mặt dừng lại một lát, hờ hứng nói, không có hứng thú. Bất hiếu hài tử. Tây Việt Đế tức giận nói, lại không có sinh khí. Chỉ là có chút bất đắc gì nói, người mẫu phi như vậy thương ngươi, chấm lại không đem ngươi dạy hảo. Trước kia chỉ đưa ngươi không hiểu chuyện nhi nhưng là hiện tại những việc này tổng hay là nên nói cho ngươi. Ngươi cầm mồm. Dung trương đột nhiên trừng mắt Tây Việt đế, lạnh giọng kêu lên. Tây Việt đế đạm nhiên những mày, dù sao cũng là làm vài thập niên hoàng đế người, liền tính Dung trương nhiều năm như vậy dốc sức như hoa, luật khí độ lại vẫn là so Tây Việt đế kém không ngừng một bậc. Hiện nhiên Mai Phi chết đối với Dung Trương tới nói là một cái không thể chạm đến đau sót, vừa nghe đến cái này thế nhưng liền phía trước đối Tây Việt Đế kiên kỵ vứt tới rồi sau đầu, một đôi mắt bí mật mang theo thù hận mũi nhọn hung tận mà trừng mắt Tây Việt Đế. Tây Việt Đế lại không đem hắn xem ở trong mắt, chỉ là nhìn Dung cần nói, năm đó, người mẫu Phi có người lúc sau, ở trong cung sinh hoạt vẫn luôn thực vững vàng. Nhưng là thẳng đến Dung Trương phái người tiến cung âm thầm cùng nàng tiếp xúc, muốn nàng nhân cơ hội ở trong ngày thường uống nước trà trung hạ độc. Hơn nữa hứa hẹn, tương lai hắn nếu là đăng cơ vi đế, vẫn như cũng nguyện ý lập ngươi mẫu phi vi hầu. Lúc sau sau lại Tây Việt đế lắc đầu thở dài nói, người mẫu phi vẫn luôn kéo dài tới sinh hạ ngươi đều không co xuống tay, cuối cùng bất đắc dĩ, chính mình đem độc dược cấp ướt. Ta kêu ngươi cầm mồm. Ta không có bức tịch nhi, không phải ta làm. Dung Trương giận mắng một tiếng, rốt cuộc nhịn không được không quan tâm nhào tới. Tuy rằng mấy năm nay thân thể bị hủy đến không sai biệt lắm, nhưng là Dung Trương niên thiếu khi cũng là học quá võ. Không biết khi nào trong tay đã nắm một phen truy thủ, bay nhanh thứ hướng Tây Việt Đế. Tây Việt Đế hử nhẹ một tiếng, giơ tay chi giàn thế nhưng nhanh như tia chớp. Bất quá trong nháy mắt công phu, Dung Trương trong tay truy thủ đã bị hắn đoạt tới rồi trong tay, cả người cũng bị ngã văng ra ngoài. Dung Trương đột nhiên bảo khởi ám sát Tây Việt Đế, càng là đem bên cạnh tưởng bân hoảng sợ, vậy hạ. Tây Việt Đế đạm nhiên dơ tay, nói, không cần lộ ra, chấm không có việc gì. Nhưng là bệ hạ ngươi tưởng bân lo lắng nhìn Tây Việt đế bên ngôi tràn ra tơm máu. Tây Việt đế thân thể này nửa năm qua suy nhược cực nhanh, hiện giờ căn bản là không nên động thủ. Tây Việt đế lại không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn bị hắn té ngã trên đất trên mặt đất Dung Trường, thưởng thức trong tay chủy thủ nói, chỉ bằng ngươi. Còn muốn tới ám sát chấm. Không biết tự lượng sức mình. Cần nhi, giết hắn. Dung Trường đáy mắt hiện lên một tia khói mù, đột nhiên đối với bên cạnh ngồi Dung Cần nói. Dung Cần tay Thu la đao yêu nhã chạy xuống đến trong tay hắn. Chuyên chú nhìn trong tay hưởng đỏ tinh xảo đoàn đao, Dung cẩn nhướng mày nói, vì cái gì? Dung Trương cắn răng nói, là hắn hại chết người nương, giết hắn vì ngươi nương báo thủ. Dung cẩn dương mắt, nhàn nhạt nói, ta chưa thấy qua ta nương, bất quá. Các ngươi hai cái, nhưng thật ra có thể cùng nhau giết. Nếu các ngươi đều như vậy hái nàng, liền đều đi xuống bồi nàng như thế nào? Có cái không chịu không chế nhi tử tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Dung Trương hiện tại đại khái mười vạn phần hối hận này mười mấy năm qua đối dung cần mặc kệ, dẫn tới hắn căn bản là không mặc cho người nào nói. Lại như thế nào hoàn mỹ vắng cờ, nếu là quân cờ không nghe chỉ huy cũng là nhất định thua. Tây Việt đế phản phất nghe được cái gì buồn cười sự tình, không khỏi cất tiếng cười to lên, ha ha, không hổ là chấm nhi tử, thú vị. Cần nhi, chấm hiện tại đều có chút luyến tiếc đã chết, chấm muốn nhìn một chút. Này Tây Việt hoàn thành về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Lương Bân đi đem chấm di chiếu cầm qua đây đi là bệ hạ lương bân vội vàng mà đi thực mau liền phủ minh hoàng di chiếu đã trở lại tây việt đế tiếp ở trong tay mỉm cười chiều dung cẩn vẫy tay cười nói cẩn nhi lại đây nhìn xem chấm lựa chọn thế nào dung cẩn đứng dậy đi dạo qua đi nhìn thoáng qua tây việt đế trong tay di chiếu nhũ nhũ mày ôm đùm qua đi tốt nhất sợi tơ dệt liền lụa gấm ở trong tay hắn bất quá trong một thoáng liền hóa thành một đống mảnh nhỏ tây việt đế lại bất động giận cười nói Như thế nào? Cẩn Nhi không thích. Chấm cho ngươi để lại không ít đồ vật. Không có ngôi vị hoàng đế, bản công tử muốn vải thứ kia làm gì? Ngại bị chết không đủ mau sao? Dung Cẩn biểu môi nói. Tây Việt đế có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đều do chấm trước kia quá sơ sót, Cẩn Nhi. Ngươi biết đến, liền tính chấm lưu lại gì chiếu truyền ngôi cho ngươi, ngươi cũng ngồi không thượng hoàng vị. Dung Cẩn lớn nhất nhược điểm đó là hắn không có triều thần cùng binh mã duy trì. Nguyên bản hắn là thật sự nghĩ tới băng hà liền mang theo cái này tiểu nhi tử cùng đi, nhưng là cũng không biết là người sắp chết tâm điệp nhưng thật ra biến mềm, vẫn là đứa con trai này mấy ngày nay gần nhất làm sắc thật là làm hắn lau mắt mà nhìn dần dần nhưng thật ra đánh mất cái này ý tưởng. Nếu là tự cấp hắn 2 năm thời gian, Dung Cẩn tuyệt đối có thể an an ổn ổn ngồi trên đế vương, chỉ là hiện tại. Vẫn là một câu, căn cơ quá thiện. Trọng viết, Dung Cẩn như mày nói, muốn chết còn như vậy nói nhảm nhiều. Về sau thế nào là buồn vương sự? Tây Việt đế không khỏi mỉm cười. Ngươi thật sự không sợ chấm tức giận sao? Dung cẩn cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là ở cùng ngươi chơi xấu phát giận sao? Bản công tử là ở huy hiếp ngươi. Nguyên bản còn tính ấm áp cung điện nháy mắt tràn ngập này một cổ dơm mát hơi thở, tường bân kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm dự vương trong tay kia tinh xảo giống như ngoạn vật giống nhau hưởng đỏ đòn đau. Sợ cửu điện hạ một không cẩn thận thật sự cho bệ hạ một đao. Tây Việt đế nhướng mày cười nói. Cẩn nhi ngươi không phải như vậy thiên chân hài tử a, ngươi thật sự cho rằng cầm chấm di chiếu đi ra ngoài, ngươi bên ngoài những cái đó hoàng huynh hoàng chất liền sẽ ngoan ngoan phụng ngươi vì đế. Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói, có thể hay không vẫn luôn ngoan ngoãn buồn vương không biết, nhưng là, hiện tại bọn họ chỉ sợ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tây Việt đế ngẩn ra, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, ngươi khống chế vũ lâm quân. Là ai? Đồng phương hút sao? Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Tây Việt đế nói, liền tính ngươi khống chế vũ lâm quân, còn có kinh kỳ thủ bị bộ binh cùng ngoài thành thần sách doanh cùng kiện rệ doanh, ngươi cũng đều bắt lấy. Dung cẩn cười như không cười nhìn thoáng qua dung trường, nam cung tuyệt kiện duệ doanh binh mã không phải có người đi giúp bổn vương ngăn cản sao. Ngươi nói, một cái ngụy vô kỵ một cái nhất vân, chắn không đỡ được nam cung tuyệt. Phu Hoàng, ngươi nói, ta thanh thanh cản không ngăn cản được ngụy vô kỵ. Tây Việt đế gật đầu nói, ý kiến hay. Không cần tốn nhiều sức liền có thể ngăn lại hai lộ binh mã. Dung Cẩn cười phảng phất một cái đắc ý phi phàm hài tử, còn không ngừng đâu, thanh thanh còn thuận đường cùng mị vô kỵ mượn một ít người, như vậy, dựa vào nàng Phụng Thiên phủ doanh thân phận xuất kỳ bất ý, kinh kỳ thủ bị hẳn là cũng có thể bắt lấy đi. Ngươi liền không nghĩ tới, nếu là xong việc thần sách doanh cùng kiện duyệt doanh náo động làm sao bây giờ? Tây Việt đế nhướng mày nói. Dung Cẩn câu môi cười, nhi thần còn ở ngoài thành chuẩn bị năm vạn bộ binh cùng một vạn kỵ binh. Phụ Hoàng cảm thấy có đủ hay không? Lúc này đây, cho dù là Tây Việt Đế cũng nhịn không được hơi hơi biến sắc. Dương mắt nhìn trước mắt Tuấn Mỹ vô chủ thanh niên, gật đầu nói, có thể làm sáu vạn nhân mã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở kinh thành phụ cận, xem ra chấm vẫn là xem thường ngươi. Nếu là chấm hiện tại hỏi ngươi chỗ nào tới binh mã, ngươi khẳng định sẽ không trả lời đi. Xem ra thượng một lần ngươi đi bành thành thu hoạch pha phong. Dung Cẩn Đạm cười nói, đa tạ Phụ Hoàng thành toàn. Bành thành khoảng cách kinh thành bất quá 2 ngày lộ trình, hiện giờ phùng chỉ thủy khống chế Bành Châu, thiên khuyết thành tướng sĩ xuất cốc lúc sau hoàn toàn không cần lo lắng vì phát hiện vấn đề. Chỉ cần ngày phục đêm hành, ba bốn thiên linh tinh liền có thể đến kinh thành phụ cận. Tây Việt đế thở dài, cười như không cười nhìn thoáng qua trên mặt đất dung chứng nói, thấy được sao? Tiểu tử này là ngươi có thể khống chế sao? Nói xong, cũng không hề nói thêm cái gì. Tây Việt đế để bút ở trước mặt Minh Hoàng Di Chiếu Thượng bắt đầu viết chữ. Ngươi! Ngươi đem vô kỵ ngăn ở ngoài thành. Dung chương có chút gian năn hỏi. Ngụy vô kỵ mang theo thần sách doanh là trong tay hắn một chương ám bài, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị dung cẩn tiết hồ. Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi. Dung cẩn đạm cười nói, ta cũng nói qua, không cần, ta cũng không tin. Kỳ thật tin hay không ở tiếp theo, hắn không cần hắn trợ rút. Tây Việt đế viết hảo di chiếu nhìn dung cẩn vừa lòng gật gật đầu, đối lương bân phân phó nói, đi tuyên bọn họ vào đi. Cẩn nhi, ngươi nhưng vừa lòng. Dung Cẩn nhìn Tây Việt Đế trước mặt mở ra thánh chỉ vừa lòng gật gật đầu, nếu là lão nhân tiếp tục ngoan cố không chịu viết, hắn còn muốn phí rất nhiều sự tình. Tây Việt Đế nhìn chầm chầm trên mặt đất Dung Trương, nhàn nhạt nói, "Tam hoàng tử Dung Trương, ý đồ hành thích, trước bắt lấy chờ xử phạt." Dung Trương gắt gao nhìn trầm trầm thân sắc đã có chút hôi bại Tây Việt Đế, cười lạnh nói, "Hắn sẽ không giết ta, ngươi nếu là không yên tâm, sao không hiện tại liền giết bổn vương?" Tây Việt Đế đạm cười nói, "Chấm đáp ứng quá sẽ không giết ngươi liền sẽ không giết ngươi." Ngươi thật sự cho rằng Cẩn Nhi là ngươi cốt nhục sao? Dung Chương sững sốt, thực mau lại cười lạnh nói, ngươi không nghĩ thừa nhận sao? Tây Việt Đế trên mặt tươi cười càng nhiều vài phần quỷ bí, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Ngươi cho rằng ngươi thu được một phong tịch nhi tuyệt bút chính là thật sự sao? Lá thư kia là chấm làm người tặng cho ngươi. Nếu không phải ngươi cho rằng Cẩn Nhi là ngươi cốt đục, mấy năm nay đã sớm muốn giết hắn đi. Chỉ là một phong thơ, khiến cho ngươi ngoan ngoãn thế chấm âm thầm bảo hộ Cẩn Nhi không phải thực tốt sao? chỉ là châm không nghĩ tới ngươi thế, nhưng như thế vô dụng, liền cái hải tử đều bảo hộ không tốt. Trong ngay mắt, Dung Trương tuấn nhan lại một lần vặn béo lên, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi đem hắn lưu tại Mai Viên mấy năm chẳng quan tâm, chẳng lẽ không phải bởi vì hoài nghi hắn không phải ngươi cốt nhục sao? Tây Việt đế im lặng, bên ngoài lại truyền đến một trận có chút dồn dập tiếng bước chân, Tây Việt đế ánh mắt một ngừng, thanh thanh một búng tay, một đạo kình phong xẹt qua Dung Trương bên người, Dung Trương trên người mấy chỗ huyết đạo tê dần tức khắc không thể động đậy. Nhi thần chờ khấu kiến phụ hoàng, dung tuyên cùng dung diễm dẫn đầu, một chúng hoàng tử các hoàng tôn đi vào trong điện, nhìn đến ngồi ở giường nệm thượng Tây Việt đế có chút ngoài ý muốn ngẩn người, vội vàng túi người thỉnh an. Tây Việt đế ho nhẹ một tiếng, đạm thanh nói, các ngươi tới, cũng không gọi bình thân, mọi người cũng chỉ đến tiếp tục quỳ. Dung diễm ánh mắt nhìn lướt qua ngồi quỳ trên mặt đất thần sắc khó phân biệt dung trương, đang xem liếc mắt một cái liền đứng ở Tây Việt đế bên người dung cẩn, nhũ nhũ mày không dám mở miệng nói chuyện. Tây Việt Đế đạm nhiên quét bọn họ liếc mắt một cái. Bên ngoài mưa phùn như yên. Mọi người trên người tuy rằng còn không có ướt đẫm nhưng là quần áo sợi tóc lại cũng nhiễm hơi ẩm. Tây Việt Đế nhàn nhạt nói: đã trễ thế này, các ngươi nhưng thật ra hiếu thuận. Dung Diễm Cung Thanh nói: hiếu thuận phụ hoàng là nhi thần nhóm nên làm. Không biết phụ hoàng long thể còn mạnh khỏe. Tây Việt Đế đạm nhiên gật đầu, tùy tay đem trong tay thánh chỉ đưa cho Tưởng Bân Đạm nhiên nói: trâm thiên mệnh gần, về sau cũng quản không được các ngươi. Các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Chúng hoàng tử vội vàng nói, phù hoàng nhất định sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Nhìn mọi người tuy rằng mịt mơ, nhưng là ánh mắt lại đều không tự chủ được đi ngắm tưởng bên trong tay ý chỉ. Tây Việt đế chào phúng cười lạnh một tiếng nói, trên đời này nào có như vậy dài hơn mệnh trăm tuổi. Trâm đã năm cận cổ hy, đảo cũng coi như được với là sống thọ và chết tại nhà. Tây Việt đời kế tiếp hoàng đế, Trâm cũng đã chọn hảo. Trâm tại vị 40 năm, tuy rằng không coi là thịnh thế minh quân. Tây Việt lại cũng không có thua ở chấm trong tay, này về sau sự tình chấm cũng quản không được. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Đây cũng là Tây Việt đế đủ để kiêu ngạo địa phương, này 20 năm hắn sát thật không có làm ra cái gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, nhưng là chỉ bằng trước 20 năm cơ sở, cho dù hắn sát công thần, chú quyền quý, biếm văn thần, chen ép võ tướng, Tây Việt ở trong tay hắn vẫn như cũ cũng không có suy sụt quá nhiều. Vẫn như cũ là Trung Nguyên Tam Quốc bên trong nhất giàu có và đông đúc quốc gia. Đến nỗi về sau, trước người sự tình quản không xong, ai còn quản phía sau sự tình. Nói xong này đó, Tây Việt Đế như như mày, một cổ nhàn nhạt huyết tinh ở cung điện trung tràn ngập mở ra. Tây Việt Đế giơ tay, máu tươi xuất khẩu trung phun ra theo khe hở ngón tay chảy ra. Cả người sắc mặt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh suy bại đi xuống. Phu Hoàng, mọi người kinh hãi, vừa mới nhìn đến Tây Việt Đế ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng còn có nhân tâm trung có chút thấp hỏng. Không nghĩ tôi mới nói nói mấy câu người liền phải ngã xuống đi.